Hạ kỷ sinh cảm thấy rất thất vọng, có vẻ như hắn không thể làm bạn với tiền bối trên thao, ngẫm lại cũng phải, với tu vi của tiền bối, dù là dùng pháp bảo hay bất kỳ phương pháp nào, hắn cũng không thể so sánh nổi, tiền bối, xin chờ một chút, hạ kỷ sinh vội vàng rời đi. Khi quay lại, trong tay hắn cầm một phong thư và một tấm lệnh bài, tiền bối, phiên dương tông là một tu tiên tông môn, xin mời tiền bối nhận lấy tấm lệnh bài này, để tránh bị tiêu quỷ quấy dày, phong thư này là do hạ gia lão tổ giao cho ta. nhờ tiện thể chuyển cho tiền bối hạ kỳ sinh không phải chưa từng đến viêm dương tông hắn hiểu rõ tình hình nơi đó hơn ai hết người ta thường nói tiểu quỷ khó dây dưa tiền bối có pháp lực nội liễm ngay cả hắn cũng không cảm nhận được nửa điểm pháp lực của tiền bối huống chi là những tiểu quỷ gác cổng ở viêm dương tông nếu bọn họ dám gây sự với tiền bối mà không nhận ra đó là hành động cực kỳ ngang ngược nếu chỉ một phần vạn khiến tiền bối tức giận viêm dương tông sẽ bị tiêu diệt ngay lúc đó hắn sẽ không còn chỗ nào để khóc Dù sao, hạ gia lão tổ vẫn là trưởng lão của viêm dương tông, chính nhờ lão tổ mà hạ gia mới có được vị trí như vậy. Mặc dù hạ kỳ sinh không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là sự thật, tốt, cảm ơn. Lâm Phạm tiếp nhận phong thư và lệnh bài, gật đầu lệnh bài không biết được làm từ chất liệu gì, nhưng trên mặt lệnh bài có một chữ, dương, nổi lên. Rõ ràng là biểu tượng của viêm dương tông, thật sự cảm ơn, ta có rất nhiều chuyện cần làm, sau này nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Lâm Phạm nói rất nghiêm túc. hắn có những quan điểm khác biệt với thế giới này nhưng trong số những người sống ở đây vẫn có những người tốt và người xấu dù hạ kỳ sinh có nhiều suy nghĩ nhưng việc hắn đã giúp đỡ hắn tìm ra con đường lớn lâm phàm nhất định sẽ ghi nhớ và không quên được giúp đỡ tiền bối là vinh hạnh của vãn bối hạ kỳ sinh nghe xong lời này của lâm phàm trong lòng cảm thấy nhiệt huyết trào dâng tiền bối đã nói sau này sẽ cảm tạ hắn làm cho hắn cảm thấy như máu nóng sôi trào hắn nghĩ nếu tiền bối xong việc Không chừng sẽ bỏ lại cho hắn ít đồ vật, điều này cũng đủ để hắn dùng, ra khỏi phòng khách và đi ra ngoài, hạ kỷ sinh cùng tiễn lâm phàm. Không biết tiền bối sẽ thi chuyển lại thần thông gì. Gặp lại, lâm phàm nói, tiền bối đi cẩn thận, hạ kỷ sinh đáp, ấm, một tiếng nặng triệu vang lên, mặt đất rung chuyển, bụi mù cuốn lên, tiền, tiền bối, hạ kỷ sinh so mắt, nhìn về phía xa, nhưng không thấy bóng dáng của tiền bối nữa, thậm chí hắn cũng không nhìn thấy động tác rời đi của tiền bối. Đây là loại thần thông gì vậy, Tiền bối, hẳn là thiên nhân đi Hạ kỳ sinh cảm thán, tự nhủ, thân ở nơi xa xôi như vậy Mà lại có thể kết bạn với một bậc cao nhân như thế Quả thật là tam sinh hữu hạnh Trong tu tiên rời, ngoài việc tự bản thân có thực lực Còn cần phải quen biết càng nhiều người Một chút vận may Nếu có thể quen biết một vị đại nhân, một đại tu sĩ nào đó Khi ra ngoài gặp phải chuyện gì, chỉ cần nói một câu mỗ mỗ đại tu sĩ là người quen của ta thì thường có thể tránh được một trận ác chiến hạ kỳ sinh cảm thán một lúc thì mã quản gia vội vàng chạy đến tộc trưởng bên ngoài những tán tu kia muốn gặp tiền bối đuổi mãi không đi hạ kỳ sinh từ từ từ nói tiền bối đã đi tùy bọn họ đi thôi hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nghĩ đến lão tổ của mình hy vọng sau khi thấy hắn viết tin có thể lý trí một chút thông minh một chút đừng để những công sức và khổ sở mà hắn đã tích lũy lại bị hỏng mất sau khi biết được vị trí của viêm dương tông hắn vội vàng lên đường không dừng lại chút nào cảnh sắc sơn thủy quanh qua chỉ như mây khói thoáng qua hắn không còn tâm trạng để ngắm nhìn những cảnh vật này trên con đường tới viên dương tông những tiếng nổ vang rền không ngừng giống như sấm rền trên không trung vọng lại một số tu sĩ nghỉ chân nghe thấy âm thanh này họ run lên không biết chuyện gì đang xảy ra họ ngậm đầu nhìn lên chỉ thấy không gian trên cao vạn vẹo có cái gì đó như xuyên qua lè lên trong chớp mắt bọn họ kinh hãi tưởng rằng có đại năng tu sĩ đang giao thủ vội vàng bỏ chạy để tránh bị ảnh hưởng bởi dư âm của trận chiến đối với những tu sĩ đại năng bọn họ chỉ như những con sâu không có gì đáng chú ý thậm chí nếu có nhìn cũng không thèm nhìn một cái tương truyền từng có hai vị kết đan tu sĩ giao chiến dư bà đã phá hủy một thành trì khiến thương vong vô số cuối cùng không phân thắng bại họ hóa thành lưu quang mà đi chỉ còn lại tàn tích của thành trì làm vật hy sinh cho cuộc chiến bên trong khu rừng trúc xanh Một nam tử ngồi xếp bằng, trước mặt hắn một thanh tiên kiếm đang lơ lửng, hắn đang lặng lẽ cảm ngộ kiếm chi đạo. Xung quanh, những cây trúc xanh như bị ảnh hưởng bởi đạo kiếm của hắn, từng cây một đều tỏa ra khí sắc bén, vươn thẳng lên trời như muốn xé rách không gian. Đột nhiên, nam tử mở mắt, ngửa mặt lên trời nhìn, đôi mắt lé lên hai đạo tinh quang. Không ngờ ở Triều Châu lại có tu sĩ như vậy. Ta đã trệ kết đan hậu kỳ hơn 10 năm, vẫn chưa thể bước vào nguyên anh, xem ra cơ hội để thành anh. nay hôm nay rồi, nam tử lao xuống thanh tiên kiếm, chỉ dùng một tay bóp kiếm quyết, truy, một tiếng vút, tiên kiếm bay lên, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía xa, một lát sau, nam tử dừng lại trên thanh tiên kiếm, ánh mắt mở mịt, nhìn về phía xa xăm. Mãi không thể hoàn hồn, chạy nhanh quá đi, hắn muốn định đuổi theo vị đạo hữu đó, để cùng đối phương giao đấu, tìm kiếm cơ hội đột phá, nhưng không ngờ đuổi theo nửa ngày mà vẫn không thấy bóng dáng đâu, tình huống này đã làm tổn thương sâu sắc đến nội tâm của hắn May mắn là hắn là kiếm tu, tâm cảnh của hắn không dễ bị những chuyện nhỏ này ảnh hưởng, ta vừa mới ở trong lục trúc lâm cảm ngộ kiếm đạo, tại sao lại đến đây, không biết, lại nhải tiếp tục ngộ kiếm đi, nam tử chân đạp tiên kiếm trở về theo con đường cũ, hạ xuống trong rừng trúc, tiếp tục cảm ngộ, cảnh tượng vừa xảy ra, hắn sớm đã quên, giúp tôi với, cứu mạng, lâm phàm đi trên con đường, cảm giác được có gì đó rất cường hãn, thanh âm nhỏ đến mức có thể nghe thấy. Đối với những tiếng kêu cứu này, hắn không muốn để ý Trước đây bọn họ cũng kêu cứu mạng, nhưng ai có thể cứu họ chứ Tại sao tôi phải cứu các người? Lâm Phàm không muốn để ý Tiếp tục đi, nhưng cuối cùng hắn vẫn quay lại Nếu như thật sự lạnh lùng và không để ý Hắn có thể không phải là người thân yêu nhất của Phì Phì Cũng có thể không phải là thầy hạ giáo sư Hay là tiểu Phàm trong suy nghĩ thân thiện của Vương Lão Giá Ở dưới hoang dã Ba vị tà tu đứng trước một cái đan đỉnh Lửa cháy rực dưới đáy Xung quanh bọn họ buộc chặt rất nhiều phàm nhân của tu tiên giới, trong đó một túi đầy máu, bên trong nhét đầy những phàm nhân đã mất tay, mất chân. Tu tiên giới linh khí rất sung túc, người phàm không thể tu luyện dù có linh căn hay không, nhưng dưới sự tích lũy của linh khí này, phàm nhân dù không tu luyện cũng có thể thân thể cường tráng. Máu huyết sung túc, đối với một số tu sĩ bình thường, điều này có thể không đáng kể, nhưng đối với một số tà tu, máu và thịt của phàm nhân lại là một vật bổ dược cực kỳ quý giá. Sau khi nấu lên luyện đan, có thể tạo ra nhân đan, ẩn chứa linh khí và huyết khí, giúp tăng cường nhục thể, cũng như nâng cao pháp lực, chúng ta bắt hết người trong thôn có thể dẫn đến truy sát không, truy sát, không quan trọng, phàm nhân có thể khiến ai chú ý đâu, chúng ta bắt người rồi chuyển đi chỗ khác, những năm gần đây, ngươi có thấy ai truy sát chúng ta không, đúng vậy chúng ta tà tu tam tuấn có chút uy vọng, nhưng những phàm nhân tán tu, bọn họ không dám chưa chọc chúng ta. dù họ được gọi là tà tu tam tuấn nhưng thực ra vẻ ngoài của họ hoàn toàn không liên quan gì đến sự tuần thú một trong số họ thật sự là xấu xí đến mức nếu họ ra ngoài vào ban đêm có thể dọa chết cả trẻ con một vị tà tu cầm một bao tải mở ra ném những phần thân thể bị cắt xẻ mó mè bê bét vào trong đó sau đó hắn ném bao tải sang một bên liếm máu trên tay như thể đang thưởng thức món ăn ngon sau đó hắn lại đi vào trong lò đan thêm vào một ít nguyên liệu ta nói này lần sau chúng ta có thể không cắt xẻ phàm nhân ra như vậy được không? cái này phiền phức lắm. ta tu án trách, biết rồi. ai bảo bọn họ phản kháng? lần sau chắc chắn sẽ chú ý hơn. mặc dù họ nói là sẽ chú ý, nhưng chẳng ai trong số họ thật sự quan tâm. có lẽ là sau sao vẫn làm như vậy. ta tu dùng những thủ đoạn tàn nhẫn và máu me, có thể khiến mọi thứ đứt đoạn mà không bảo đảm hoàn chỉnh. một người phàm bị trói run lẩy bẩy, mặt đầy hoảng sợ, có người sợ đến mức tiểu trong quần. đột nhiên chuyên không vang lên một tiếng nổ lớn khiến ba tên tà tu ngạc nhiên sắc mặt bỗng thay đổi họ nghĩ có tu sĩ đại năng truy sát tới nhưng nghe thấy tiếng nổ đi xa dần không khỏi thờ phào nhẹ nhõm nhưng tiếng nổ lại gần hơn chưa kịp phản ứng một bóng người từ trên trời giáng xuống vững vàng rơi xuống đất xin hỏi đạo hữu là ai ba tên tà tu cảnh giác hỏi lâm phàm mặt không đổi sắc nhìn qua ba tên tà tu rồi liếc mắt sang người phàm bị trói không nói một lời chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt một tên tà tu vươn tay vạch một cái, một tiếng, tạp sát, tấm bùa chú trên người hắn bị phá hủy, rồi ngay lập tức gầy hắn xuất hiện vết dạ, đầu lăn xuống, mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. À, hai tên tà tu còn lại sợ hãi, soạt, lâm phàm lại xuất hiện trước mặt tên tà tu thứ hai, chỉ thấy thân thể hắn bay ra ngoài, va vào cây cối, phát ra tiếng, phịch, thân thể nổ tung, máu và thịt văng đầy đất, tiên bối tha, ẩm, lâm phàm xuất hiện trước tên tà tu thứ ba, vung trưởng đánh vào đầu hắn. đầu hắn nổ tung màu bàn da như mưa rơi xuống đất lâm phàm bước tới trước mặt người phàm bị trói tháo sợi dây trên người hắn rồi im lặng nhìn họ một lúc sau đó hắn vụt lên từ mặt đất tiếp tục hướng về phương xa đi đến viêm dương tông một lát sau những người phàm bị trói đã được tự do họ quỳ xuống đất hướng về phía lâm phàm đi xa dập đầu tạ ơn cảm tạ ân cứu mạng của tiên sư viêm dương tông lâm phàm rơi xuống núi dưới chân lấy bản đồ ra nhìn lại đúng là nơi này tông môn nằm trong dãy núi này Hắn nhìn về phía xa, nơi đó không có kiến trúc tông môn, chỉ có một màu xanh biếc của thảm thực vật. Tuy nhiên, hắn có thể cảm nhận được nơi đó có rất nhiều tu sĩ, phồn thịnh và sinh mệnh lực mạnh mẽ tỏa ra. Có lẽ viêm dương tông đã sử dụng một loại trường nhãn pháp nào đó, che giấu sự tồn tại của tông môn, khiến mắt trần không thể nhìn thấy. Dựa vào cảm giác, hắn dậm chân lên mặt đất, rồi bước xuống, đất dưới chân như ảo ảnh tan biến, lộ ra những bậc thang được lát bằng gạch xanh, hắn biết đây là trường nhãn pháp lâm phàm bước lên từng bậc thang cảnh vật xung quanh thay đổi liên tục một lát sau hắn đến một vị trí nhất định trước mắt hiện ra chân tướng một khu kiến trúc rộng lớn hiện ra trong tầm mắt hắn đây chính là viêm dương tông viêm dương tông dù cho tâm trí lâm phàm kiên định như chỉ thủy cũng không thể không thán phục trước khí thế của tiên môn quả thật không hồ là tiên môn khí thế thật rộng lớn vô cùng cách trang trí của tiên môn cũng thật phi phàm trên cổng viêm dương tông ba chữ lớn viêm dương tông được khắc rất hùng vĩ mang theo một luồng khí tức thần bí và trang nghiêm như thể từ thời xa xưa không thể nào hiểu hết được có lẽ đó chính là chữ viết của Tổ sư Khai Sơn của Viêm Dương Tông nhìn xa chỉ thấy những thang mây uốn lượn đài sen xanh biếc tất cả đều toát lên vẻ hùng vĩ một con đường đá dài uốn lượn lên cao dẫn nò sâu trong tông môn khung cảnh trước mắt thể hiện rõ ràng khí phái của Viêm Dương Tông tuy nhiên suy nghĩ của Lâm Phàm rất nhanh đã bị một âm thanh cắt ngang tiên sư xin hãy chờ một chút 15 năm trước, Thanh huyền thượng sư đã cùng tà tu giao chiến, bị trọng thường, ta đã mang thượng sư về nhà trị liệu. Sau khi thượng sư tỉnh lại, cảm ơn ta, liền giao lại tín vật của người cho ta, nói ta có linh căn, nhưng sau này trưởng thành sẽ đưa đến viêm dương tông bái nhập tiền môn, tìm kiếm con đường trường sinh. Người nói là một nam tử trung niên, thân hình phúc hậu, mặc áo xanh, trong tay cầm một túi thơm. Mùi hương từ túi thơm bay ra, có một lường pháp lực ẩn chứa trong đó, có lẽ chính là tín vật mà Thanh huyền thượng sư đã để lại. Các tu sĩ canh gác nhìn thấy họ, đều coi họ như phàm nhân, không để tâm, trong lòng họ càng có chút ghen tị, họ đã làm nhiệm vụ canh gác suốt 15 năm mà vẫn chưa thể bước vào luyện khí cảnh, bởi vì linh căn của họ quá kém. Theo lý thuyết, những người như họ tuyệt đối không thể vào viêm dương tông. Tuy nhiên, vì phụ thân của họ là đệ tử tiên môn, lại bị tà tu giết chết ngoài đời, các sư huynh đệ của phụ thân họ cảm thấy thường xót, nên đã nhận họ vào. Giờ đây, người này lại cầm tím vật của thanh Huyền thượng sư, một phàm nhân. một khi vào tiên môn tiên môn chắc chắn sẽ an bài cho họ thân phận đệ tử và từ đó họ sẽ bước lên con đường tu tiên sẽ tiến xa hơn rất nhiều so với những người như hắn tín vật gì mà tín vật ai biết thật giả đi đi đi tiên môn đâu phải là nơi các người có thể quấy rối mau rời đi tu sĩ canh gác phất tay tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn tiên sư vật này thật sự là tín vật của thanh huyền thượng sư xin làm phiền thông báo một tiếng nam tử phúc hậu vội vàng nói Thanh huyền thượng sư đã qua đời cách đây 5 năm sau khi kết đan thất bại sao ta có thể thông báo cho người tu sĩ canh gác đáp a nam tử kinh hãi tâm trạng lo lắng vô cùng tự lẩm bẩm phải làm sao đây phải làm sao mới ổn đây để an toàn đến viên dương tông ta đã bán đi gần hết gia sản mời tu sĩ hộ tống trải qua bao nhiêu tháng cuối cùng cũng đến được đây ban đầu ta chỉ muốn cho đứa con vào tiên môn còn mình thì làm việc lạt vặt trong tông môn nhưng giờ đây tình huống như vậy ta thật không biết phải làm thế nào nữa các thủ vệ tu sĩ trong lòng thầm mừng. nếu thanh huyền thượng sư còn sống, sư có mượn hắn mười cái lá gan cũng không dám để người mang theo tín vật ngăn cản bên ngoài, ngay cả phạm nhân cũng không dám làm vậy. ân, ngươi làm gì đó. lâm phàm bước tới, đưa lệnh bài hạ kỳ sinh đưa cho hắn, đặt trước mặt thủ vệ tu sĩ. thủ vệ tu sĩ thấy lệnh bài, vẻ mặt có chút hoang mang, cầm lên rồi quan sát kỹ. đây là lệnh bài của hạ trưởng lão. sau khi nhận ra, thái độ của thủ vệ tu sĩ thay đổi hẳn, mặt mày tươi cười. mời tiền bối đợi một lát để ta thông báo. Chờ một chút, còn cái này nữa. Lâm Phàm lại lấy ra phong thư. đúng, đúng. Thủ vệ tu sĩ nhận phong thư, quay người rời đi. đi qua vài chục mét, tới trước bàn dài có hai đệ tử đang ngồi, một người mở sách, họ trò chuyện với nhau. Thủ vệ tu sĩ đưa lệnh bài qua cho họ kiểm tra. một người nhìn về phía Lâm Phàm, rồi đứng dậy cầm thư đi vào thông báo. cổng, một đôi phụ tử đứng đó. Sắc mặt bất lực, tràn đầy vẻ tội nghiệp và tuyệt vọng, nhưng cũng có chút không cam lòng và phẫn nộ. Lâm Phàm gật đầu với họ, không nói thêm gì, thủ vệ tu sĩ trở lại, nị nọt với Lâm Phàm trong lòng nghĩ thẩm liệu tiền bối có thể cho mình chút đan dược hoặc linh thạch không. Tuy nhiên, đợi một lát mà vẫn không thấy gì, hắn cảm thấy tiền bối có lẽ hơi keo kiệt, nhưng vẫn rất cung kính, không dám có chút nào lỗ mãng, không lâu sau, một nam tử trung niên, mặc trường bào tơ lụa sâu sắc. Khuôn mặt tuần tủ, ánh mắt thâm thủy, bước đến từ phương xa, hắn chính là hạ gia lão tổ hạ lạc hà. Hạ lạc hà từ xa đã thấy lâm phàm, nhìn thấy thư trong tay, nội dung khiến hắn kinh ngạc. Hạ kỳ sinh nói rằng, lâm tiền bối chỉ cần dùng một quyền phản pháp quy chân là có thể tiêu diệt yêu vương, cùng với yêu thú triều, với tu vi kết đan sơ kỳ, hắn cũng có thể dễ dàng diệt sát yêu vương. Nhưng nếu phải diệt cả yêu thú triều, hắn thật sự không làm được, trong thư hạ kỳ sinh còn dạ dò rất kỹ. Bảo lão tổ không được làm khó lâm tiền bối, vì lâm tiền bối đã kết thiện duyên với hắn. Lão tổ người ta đã nói đợi giải quyết xong việc rồi nhưng lại muốn cho ta chút lợi ích. Ngay đừng làm khó, thầy thế, hạ lạc hà xít nữa đã cho hạ kỳ sinh hai cái tát. Sao có thể nói chuyện như vậy với lão tổ? Lâm đạo hữu, tại hạ hạ lạc hà, không biết đạo hữu tới, không có từ xa tiếp đón, mong tiền bối đừng trách. Hạ lạc hà tu vi cao thâm, nhìn thấu rất rõ, tu không phải để làm tiên, mà để hiểu đạo lý đối nhân xử thế. một đạo hữu tốt là thêm một phần an toàn trong tu tiên giới còn thêm một kẻ thù là lại thêm một dao đâm sau lưng hắn không nhận ra lâm phàm nhưng điều đó có quan trọng không không hề ngươi tốt quấy dày lâm phàm đáp chỗ nào nơi đó đạo hữu có thể giúp ta giải trừ mối nguy cho bất tiếu tử tôn cảm kích vạn phần a hạ lạc hà tinh tế dò xét nhìn không thấu thật sự không nhìn thấu người này ăn mặc kỳ quái không có gì đáng ngại nhưng pháp lực lại nội liễm không một giọt nước nào lọt qua đúng là khủng khiếp như vậy Ngay cả tu vi kết đan của hắn cũng không thể dò xét được, thật đáng sợ Lâm phàm cũng nhìn hạ lạc hà Vốn tưởng là tiên, nhưng rõ ràng không phải Quá yếu, thật sự quá yếu Tiên ở đâu, liệu có hay không đang nhòm ngó mình Trong bóng tối, hắn nhìn lên bầu trời Cái bầu trời xanh thảm chỉ có những đám mây trôi nhẹ Nhưng không thấy bất kỳ điều gì khác thường Hạ lạc hà nhạy bé nhận thấy cảm xúc biến hóa trên khuôn mặt lâm phàm Có vẻ như hắn cảm thấy thất vọng Rồi lại nhìn lên bầu trời động tác kỳ quái này khiến hắn không thể hiểu nổi cùng lâm phàm ngẩng đầu nhìn lên nhìn mãi mà cũng không thấy gì đặc biệt lâm đạo hữu có phải là có vấn đề gì không hạ lạc hàn nhi hoặc hỏi ta muốn biết tiên ở đâu ta muốn hỏi bọn họ một số chuyện hạ lạc hàn gần người tiên hắn hiện giờ mới chỉ là kết tan tu sĩ cảnh giới tiên khó mà tưởng tượng thậm chí còn không biết liệu có tiên thật hay không huống chi lâm phàm lại nói như vậy nếu không phải hạ kỳ sinh đã thề trong thư rằng những lời đó là sự thật hắn cũng sẽ hoài nghi lâm phàm là người bị tàu hỏa nhập ma, tinh thần không ổn. lâm đạo hữu không ngoại để trước nội tông, nơi đó thịnh tình tiếp đãi, hạ lạc hà không thể nhận lời lâm phàm ngay. dù sao chuyện này không phải là việc hắn có thể quyết định, huống chi lại còn nói về tiên hay không. nếu tu sĩ khác nghe thấy, chắc chắn sẽ cười nhạo. được, lâm phàm hiểu rằng đối phương chỉ là một trưởng lão, kiến thức có hạn, muốn tiếp xúc thì phải gặp trưởng giáo của viêm dương tông. nhưng vừa bước ra, hắn lại dừng lại, nhìn hạ lạc hà một lần nữa. Không biết có chuyện gì Ta vừa nghe nói Vị này đã từng cứu mạng Thanh huyền thượng sư Ân cứu mạng không thể hồi báo Có để lại tín vật để hậu nhân có thể bái nhập tiên môn Bất kể Thanh huyền thượng sư còn sống hay không Phần ân tình này vẫn còn Thủ vệ tu sĩ trong lòng hoảng hốt Không biết phải làm sao Vội vàng tiến lên nói Khởi bầm trưởng lão Hai vị này mang theo tín vật của Thanh huyền thượng sư Hy vọng con của ông ấy có thể bái nhập tiên môn Sau đó nhìn về phía hai vị phàm nhân ra hiệu cho họ Không mau lên đem tín vật truyền đạt đi một người đàn ông phúc hậu bừng tỉnh vội vàng đem tín vật giao cho hạ lạc hà hạ lạc hà sờ vào túi thơm cảm nhận một hồi rồi nói ừm quả thật có dấu ấn pháp lực của thanh huyền sư đệ cũng từng nghe thanh huyền sư đệ nhắc đến việc này chỉ tiếc thanh huyền sư đệ kết đan thất bại Thân tử đạo tiêu nói đến đây hạ lạc hà mặt đầy vẻ thương cảm nhìn có vẻ như tu tiên sống một cách tự tại nhưng thực ra mỗi bước đều ẩn chứa nguy hiểm chỉ cần một chút không cẩn thận sẽ rời xuống vực sầu vạn trựa Thanh huyền sư đệ nếu ngươi là ân nhân cứu mạng nhất định phải ăn bài thỏa đáng xem như là kết nhân quả cuối cùng cho Thanh huyền sư đệ ngươi có thể hiểu được, phải không? Hạ Lạc Hà nhìn chăm chú vào thủ vệ đệ tử ánh mắt phát ra thần quang, khiến cho thủ vệ đệ tử trong lòng cảm thấy lạnh toát mặc dù Hạ Lạc Hà không rõ tình huống cụ thể nhưng cũng biết rằng thủ vệ đệ tử này nhất định đã làm khó đối phương chỉ là bây giờ có khách đến nên không tiện nói thêm gì đúng. đệ tử hiểu rõ nhất định sẽ an bài thích đáng thủ vệ tu sĩ vội vã đáp không dám có chút kế hoạch nào lâm đạo hữu thỉnh hạ lạc hà ra hiệu cho lâm phàm tạ ơn lâm phàm lễ phép nói luôn giữ phép tắc đôi phụ tử kia nhìn lâm phàm đầy cảm kích nếu không có vị tiên sư này họ thật không biết phải đi đâu bên trong tiên môn hạ lạc hà có địa vị cao đi ngang qua các đệ tử đều chấp tài hành lễ thể hiện sự cung kính đối với hạ lạc hà mà nói tu vi của lâm đạo hữu là điều ông không thể nhìn thấu vì vậy ông tiếp đãi lâm phàm cũng rất tự nhiên nhưng mục đích của đối phương đến tiên môn thì vẫn chưa rõ ngoài việc nói đến tiên môn bên ngoài lâm phàm không nói gì thêm hạ lạc hà lo lắng rằng lâm phàm có thể bị tàu hỏa nhập ma sử dụng bí thuật hoặc đan dược để cưỡng chế vì vậy ông quyết định thông báo cho trưởng giáo vì dù sao việc quan trọng thì giao cho trưởng giáo là tốt nhất chắc chắn sẽ vững chắc hơn lâm đạo hữu xin chờ một lát trưởng giáo sẽ đến ngay. hãy thử nước trà đặc sản của viêm dương tông hấp thụ bịa hỏa khí hương vị rất đặc biệt hạ lạc hàm mỉm cười ra hiệu để lâm phàm thưởng thức tiên môn đã trải qua nhiều năm hao tổn đệ tử cần linh thạch rất lớn lại còn luyện đan luyện khí luyện phủ tất cả đều cần chi tiêu rất nhiều vì vậy tiên môn cần phải có những giao dịch ổn định bên ngoài để duy trì chẳng hạn như lâm phàm uống linh hỏa lá trà, chính là sản phẩm đặc hữu của viêm dương tông đối với tu sĩ hỏa linh căn cha linh hỏa rất có ích Nếu có tu sĩ bị hàn độc, uống trà linh hỏa trong một thời gian dài có thể áp chế hoặc thậm chí tẩy trừ hàn độc. Vì thế, trà này rất được hoan nghênh trong các thương hội lớn. "Xin lỗi đã để Lâm đạo hữu đợi lâu." Một giọng nói nhẹ nhàng và thanh thoát vang lên, khiến Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phía cổng, người tới mặc áo dài màu đỏ sẫm, trên mặt mang một nụ cười ẩn ý, chính là trưởng giáo hiện tại của Viêm Dương Tông, Hách Liên Uyên, Hách trưởng giáo. "Ngài khỏe." Lâm Phàm đứng dậy, khách sáo nói. Hắn trao đổi với người trong thế giới này không dễ dàng như với những người ẩn giật ở Dương Quang thậm chí biểu lộ trên mặt cũng rất rừng dưng không có chút gì là nụ cười Trước đây hắn rất yêu thích cười nhưng bây giờ rất khó để nghĩ đến việc có điều gì đáng để cười Trước mắt, đây là trưởng giáo của viêm Dương Tông đáng tiếc, không phải Lâm Phàm muốn tìm tiên mà đối phương mang lại cho hắn cảm giác rất yếu thật sự rất yếu nếu cái gọi là tiên mà yếu ớt như vậy thì phương thiên địa này sẽ yếu ớt đến mức nào Không biết Lâm đạo hữu là sư từ nơi nào, Hách trưởng giáo không bị ảnh hưởng gì từ Lâm phàm, Triều Châu Tiên môn có rất nhiều tu sĩ, tu vi không thấp, mặc dù không có thân quen, nhưng có thể gặp mặt một lần, nếu gặp qua thì rất khó quên, có lẽ người này thực sự lạ lẫm, chưa từng gặp trước đây, ta một thân một mình, không có sư tòng, Lâm phàm trả lời, Hách trưởng giáo nhìn về phía Hạ Lạc Hà, nếu không có sư tòng thì chắc hẳn là tán tu, mà tán tu thì khó khăn ai cũng biết, tuy nhiên Nếu một tán tu có thể tu đến trúc cơ, thì đó cũng coi là thiên tài. Hiện tại, hách trưởng giáo không thể nhìn thấu được vị này, thân thức dò xét, không thấy sóng pháp lực, trông như phàm nhân, nhưng có thể là phàm nhân sao, khẳng định là không thể, có thể là trên người đối phương có bả bối nào đó có thể che giấu sóng pháp lực, vậy không biết lâm đạo hữu có chuyện gì quan trọng, hách trưởng giáo cũng không hiểu rõ, hạ lạc hà cũng không nói rõ ràng, những gì hẳn nói chỉ là những câu đứt quãng, chẳng có gì rõ ràng. ta muốn tìm tiên, tìm phương thiên địa này mạnh nhất tiên, ta có chuyện muốn hỏi hắn, hạch trưởng giáo có thể cho ta biết không? Lâm Phàng nói ra lời này, hạch trưởng giáo hoàn toàn bất ngờ, nhìn người phía hạ lạc hà với ánh mắt đầy thâm ý như muốn hỏi, người có chắc hắn là người bình thường không? hạ lạc hà mặt đầy vô tội, ý tứ rất rõ ràng, trưởng giáo đừng nhìn tay như vậy, ta cũng vô tội, ta thật sự không biết gì cả, lâm đạo hữu, ta cũng không biết, hạch trưởng giáo không thể phản bác, bao nhiêu năm khổ tu để giữ vững đạo tâm. Nhưng khi Lâm Phàm hỏi vấn đề như vậy, tâm trí hắn gần như dao động, có chút bất ổn, hạch trưởng giáo, có thể hay không muộn các ngươi tiên môn tàng thư một duyệt, ta sinh sống tại đây, mọi người đều ghi chép lại lịch sử, lưu lại sách vở, ta muốn tìm trong sách, bọn họ không biết, có thể vì tri thức hạn chế, xem thư tịch ít, điều này với Lâm Phàm mà nói là rất bình thường. Có người suốt mấy năm tháng kiến quốc cũng không biết điều này, nghe có vẻ như đang chê cười nhưng thực tế lại là sự thật. lời vừa nói ra, hắc trưởng giáo và hạ lạc hà đều bị dao động mạnh mẽ. hạ lạc hà trợn mắt, không dám tin nhìn lâm phàm. hắn thật sự không nghĩ tới lâm đạo hữu lại yêu cầu một cách quá mức như vậy. hắc trưởng giáo khuôn mặt ôn hòa chuyển sang vẻ nghiêm túc, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng. lâm đạo hữu, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy yêu cầu này có chút quá đáng sao? các đại tiên môn quan trọng nhất chính là tàng thư, đó là nền tảng để lập môn. nếu không có đầy đủ tu tiên bí thuật, sẽ không thể khai tông lập phái. hách trưởng giáo bắt đầu thay đổi thái độ đối với lâm phàm trước đây thấy đối phương không rõ lai lịch lại có tu vi rất cao lâm phàm vốn không ngần ngại đối đãi nhưng khi đối phương yêu cầu như vậy rõ ràng là chủ động gây chuyện làm sao có thể dùng lời lẽ hòa nhã được ta biết yêu cầu này thật sự là quá phận nhưng ta thật sự cần chỉ cần hách trưởng giáo cho phép ta vào quan sát tàng thư bất cứ việc gì ta cũng sẵn sàng giúp hách trưởng giáo giải quyết lâm phàm biết mình không có tài năng gì đặc biệt chỉ có một chút lực lượng mà thôi Dĩ nhiên, hắn có thể dùng sức mạnh của mình để đánh bại các tu sĩ viêm dương tông, nhưng hắn sẽ không làm như vậy. Khi không có năng lực, hắn thích hòa bình, còn khi có năng lực, hắn lại nghĩ cách phá vỡ hòa bình, hắn không muốn theo cách này. Ai đúng ai sai, hiện giờ hắn không biết, nhưng điều duy nhất hắn có thể chắc chắn là, từ đầu đến cuối, hắn vẫn giữ vững nội tâm của mình. Hạch trưởng giáo hồi lại nói, cách viêm dương tông ngàn dặm có hắc long đàm, trong đó có một con ác sao ba đầu tu vi kết đang cảnh cửu trọng. Là đại yêu vương Nếu ngươi có thể mang được yêu đan của hắn đến Đừng nói là cho phép vào tàng thư ngay cả việc mang thư tịch đi Bản trưởng giáo cũng sẽ không nói thêm lời nào Ba đầu áp giao tuyệt không phải là đối thủ dễ dàng Cho dù hắn có đấu pháp Cũng không có phần thắng Cuối cùng chỉ có thể chạy trốn Một khi ép giao hóa đan thành anh Nó sẽ biến thành rồng Pháp lực sẽ mạnh mẽ vô cùng Đến lúc đó Ngoại trừ trưởng giáo của tiên phủ tông có thể ngăn cản Thì các tư sĩ kết đan khác cũng khó lòng đối phó Hách trưởng giáo chưa bao giờ gặp qua người nào vô sỉ như vậy Yêu cầu quá phận Nếu không phải vì không muốn làm mất mặt Hắn đã sớm đuổi người đi Tốt, vậy một lời đã định Hắn ở đâu Mưa chỉ cần nói một phương hướng Lâm Phàm nói với vẻ sừng sưng Lâm đạo hữu, tuyệt đối không thể Ba đầu ác giao có pháp lực hùng hậu Lại là đại yêu vương kết đan hậu kỳ Nguy hiểm trùng trùng, không thể mạo hiểm được Chúng ta không bằng để ta dẫn đạo hữu đi quanh đây xem xét như thế nào Hạ là hà ra mặt giảng hòa Cố gắng giúp Lâm Phàm tìm cách thoát khỏi tình huống này, không cần phải mạo hiểm Không, hắn ở đâu? Lâm Phàm lắc đầu từ chối lời đề nghị của Hạ Lạc Hà Hách trưởng giáo tức giận, cảm thấy đối phương thật không biết điều Tiếp công Hạ trưởng lão tốt bụng, hắn liền chỉ tay về hướng của ác giao Tốt, vậy xin mời Hách trưởng giáo theo ta Lâm Phàm nói Rồi lập tức nắm lấy bà vai Hách trưởng giáo Trong nháy mắt Cả hai biến mất ngay tại chỗ trưởng giáo hạ lạc hà dụ dự, dự mắt, nhìn quanh nhưng không thấy người đâu Hách trưởng giáo bị lâm phàm nằm lấy bả vai quá sợ hãi muốn dùng pháp lực để thoát ra nhưng phát hiện mình không thể nhúc nít chút nào hắn không có cách nào trong trước mắt đã bị đưa đến hắc long đàm điều làm hạ lạc hà sợ hãi hơn là khi họ xuất hiện lại chính là nơi bà đầu ác dao đang nghỉ ngơi lâm đạo hữu ngôi Hách trưởng giáo vừa định quát lớn thì nghe thấy tiếng bong bóng lan tan dưới mặt nước càng lúc càng sôi sùng sục Hách liên uyên quả thật rất can đảm, dám mạnh dạn đến địa bàn của bản tọa mà càn dỡ. Ba đầu ác sao xuất hiện từ trong hắc long đàm, thân thể cao lớn, dài tới mấy trượng, làn da màu đen, không mềm mại mà cứng rắn như lớp vảy. Vảy của nó lấp lánh ánh sáng u ám, đầu giống như rắn nhưng lại mang dáng dấp của một con rồng. Trên đỉnh đầu có các sừng nhô ra, đôi mắt hẹp dài phát ra ánh sáng đỏ tươi. Hách trưởng giáo sắc mặt đại biến, cảm nhận được khí thế hung tợn, khủng khiếp từ ác sao, không dám nghĩ ngợi nhiều. Lập tức lấy pháp bảo ra, chuẩn bị chiến đấu, lầm đạo hữu, hắn chính là ba đồ áp giao trong hắc long, Nam phải không? Lâm Phàm hỏi, đạo hữu không cần lo lắng, sao lại vì cái gọi là mặt mũi mà để chúng ta vào nguy hiểm chứa? khách trưởng giáo không biết nói gì, đã xem lâm Phàm như một tu sĩ tự ái, bị chính mình một chưa đánh bại, lâm Phàm không chịu suy nghĩ gì, lại muốn mang theo mình đi tìm cái chết. Lần này nếu có thể thoát, e rằng cũng phải chịu thương tổn. hách trưởng giáo hắn đúng hay không lâm phàm lại hỏi một lần nữa đúng hách trưởng giáo bất lực trong lòng cảm thấy rất tiếc tu hành bao nhiêu năm vậy mà lại bị lâm phàm khiến cho rơi vào tình huống khó xử đạo tâm của hắn không còn vững vàng nữa thật sự đã không còn ổn định hách liên nguyên ngươi mang theo một phàm nhân đi vào hắc long đàm thật là to gan lớn mật bản tọa đang chuẩn bị cho hóa long thiếu trong cơ thể ngươi kìm đàn xem như ngươi đã sớm dâng lấy vật cho bản tọa ba đầu ác dao không hề coi hách liên nguyên ra gì Điều duy nhất khiến chúng phải kiên kỵ chính là tiên phù tông trưởng giáo, Triều Châu chỉ có một nguyên anh tu sĩ, lâm phàm nhàn nhã đi dạo, hướng về phía ác dao tiến tới, ngậm đầu nhìn, thấy ác dao há miệng rộng, kéo theo bồn máu, hắn không chút hoảng hốt, ánh mắt dừng lại trên phần bụng lân phiến của ác dao, soạt một tiếng, cảm giác như mất kiểm soát, ác dao vẫn tiếp tục phương thức tấn công, trong chốc lát, thân thể của nó xuất hiện vô số vết dạ, những vết nứt lan ra như mặt kính vỡ, sầm rộ, ác giao giống như bị tách rời. Máu thịt vang ra, một viên yêu đan hoàn chỉnh, không có khuyết điểm, nổi lơ lửng giữa không trung. Lâm phàm nhảy lên, chụp lấy yêu đan trong tay, rồi đi đến trước mặt hách liên uyên, nhẹn họng nhìn chân chối. Yêu đan đây, chuyện ngươi đã đáp ứng sẽ không đổi ý chứ. Hắn đưa yêu đan tới trước mặt hách liên uyên. Hắn có thể cảm nhận được bên trong yêu đan, năng lượng mỏng manh, rất yếu, thực sự rất yếu. Hách liên uyên nhìn yêu đan, rồi nhìn lâm phàm, không bội tiếp nhận yêu đan mà vội vàng nói. Lâm tiền bố chớ trách là ta có mắt không chồng, ta, ta cảnh tượng quá mức chấn động khiến Hách Liên Uyên hoàn toàn sợ hãi, lời nói cũng bắt đầu lắp bắp, không sao, cứ gầm lấy, như đã nói, Lâm Phàm lên tiếng, đúng, đúng à. Hách Liên Uyên thái độ trở nên cung kính, tiếp nhận yêu đan, cảm nhận được sức mạnh phồn vinh mạnh mẽ trong đó, thần tâm bắt đầu chấn động, kỳ đan hậu kỳ đã yêu vương nội đan, hơn nữa còn là sắp hóa long, đây là chuyện có thể dễ dàng lấy được sao, hắn nhìn trộm Lâm Phàm, thần sắc không thay đổi Không thấy vui mừng vì đã diệt được ác giao, thậm chí biểu hiện chẳng khác gì dẫm chết một con kiến, trong lòng hàn mỹ vị lâm tiền bối này đến từ đâu, tu vi thế nào, sao có thể khủng khiếp như vậy, chẳng lẽ là từ triều châu bên ngoài đến. Càng nghĩ càng thấy khả năng này có thể, viêm dương tông, trưởng giáo, trưởng giáo a hại lạc hà lo lắng không thôi, trưởng giáo bị lâm đạo hữu dẫn đi, liệu có thật sự đi đến hắc long đàm, nếu ở đó gặp phải ác giao, liệu có thể bình yên trở về hay không vẫn còn là một ẩn số. nay khi hắn không biết phải làm sao, thì chỉ thấy trưởng giáo và lâm đạo hữu cười nói vui vẻ, quan sát kỹ, tư thái của trưởng giáo còn có vẻ khen ngợi. Điều này khiến Hạ Lạc Hà cảm thấy khó hiểu. Trưởng giáo, lâm đạo hữu, các người có thể tính trở về. Hạ Lạc Hà vội vàng tiến lên, rõ ràng là muốn bên ngoài, trưởng giáo và lâm đạo hữu giải quyết hiểu lầm, sau đó, quay về làm việc ổn thỏa. Dù sao tu tiên chủ yếu vẫn là đạo lý đối nhân xử thế. Chém giết. Đắc tội người này, đắc tội người khác. Những việc như vậy nên, tránh càng ít càng tốt. Sưng hồi như thế nào đây? Cái gì lâm đạo hữu? Ngươi phải gọi là lâm tiền bối, Hách trưởng giáo quát lớn. Khi đối diện với lâm phàm, vẻ mặt tươi cười và khách khí, lâm tiền bối, xin mời ngồi việc duyệt tảng thư cứ giao cho ta. Ta sẽ ra lệnh cấm các đệ tử và tảng thư các. Ngươi có thể yên tâm đọc sách, tuyệt đối không ai quấy giày. hạ lạc hà trợn tròn mắt. Trưởng giáo, ngươi có biết mình đang nói gì không? Thái độ thay đổi chóng mặt. Để ta gọi đối phương là tiền bối Ta còn có thể hiểu Như người là một phái trưởng giáo Sao lại gọi đối phương là tiền bối Hơn nữa Còn đồng ý cho đối phương vào tàng thư các Thậm chí muốn cấm các đệ tử vào đó Tình huống này thật khiến Hạ Lạc Hà choáng váng Không cần thiết như vậy Lâm Phàm không muốn làm ảnh hưởng quá lớn đến người Pháp Luôn cảm thấy làm vậy là không tốt Chắc chắn là cần thiết trăm triệu lần cần thiết Hay trưởng giáo vội vàng nói Hạ Lạc Hà nghe họ nói chuyện Giờ chẳng biết phải nói gì nữa một lúc sau trong lòng hắn bỗng chấn động một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện liệu lâm đạo hữu có thật sự mang theo trưởng giáo đi hắc lòng đàm đánh giết ác sao, lấy được yêu đan rồi sao nếu không phải vậy tại sao thái độ của trưởng giáo lại thay đổi nhanh như vậy hắn muốn hỏi thăm nhưng lúc này có vẻ không thích hợp để hỏi lâm phàm không muốn lãng phí thời gian hy vọng hách trưởng giáo nhanh chóng dẫn mình đến tàng thư các Hắc trưởng giáo vội vàng dẫn lâm phàm đi ngay tàng thư các khi trưởng giáo xuất hiện các đệ tử đều cung kính hành lễ hách trưởng giáo vẫy tay ra hiệu để các đệ tử rời đi đồng thời nhường hạ lạc hà tiến đến thông báo một chút sau này dưới mệnh lệnh của trưởng giáo các đệ tử sẽ bị cấm đến gần tàng thư các nửa bước mọi tu luyện cần thiết sẽ phải tìm trưởng lão truyền công trưởng lão truyền công trước đây chỉ giúp đỡ những đệ tử gặp khó khăn trong tu hành giải thích những điều khó hiểu nhưng giờ đây khi tàng thư các bị cấm nhiệm vụ của trưởng lão truyền công tăng lên đáng kể lâm tiền bối đây là tàng thư các của viêm dương tông nơi lưu trữ các loại thuật pháp Dị trí, truyền thuyết tổng cộng có bốn vạn tám ngàn cuốn sách Người có thể tự do đọc Hách trưởng giáo giới thiệu Những cuốn sách này đều là tài sản của Viêm Dương Tông trong suốt hai ngàn năm Được các bậc tiền bối thu thập lại Để có thể vào tàng thư các Tất nhiên phải có sự công nhận Những tu sĩ không đủ phẩm hạnh Thậm chí có thể bị đá ra ngoài Nếu thấy thuật pháp nát bét Phùng trưởng lão Người lại ra rồi ạ Hách trưởng giáo gọi vào trong tàng thư các kẽo kẹt Cửa phòng tàng thư các mở ra một vị lão giả mặc áo bào xám bước ra. lão giả này có làn da nhăn nheo, đôi mắt mờ đục, mì mắt buông thõng, nhìn như gần đất xa trời. phản phất thời gian của lão không còn nhiều. tuy vậy, bước đi của lão lại vững vàng. như thể nói rằng lão còn có thể sống thêm vài chục năm, không có gì đáng ngại. tham kiến trưởng giáo, ừm, phùng trưởng lão, về sau ngươi không cần ở trong tang thư cắt nữa, chuyển sang chỗ khác đi. trưởng giáo không biết lão ủ đã phạm phải điều gì, sao lại phải chuyển ra khỏi tang thư cả? Phùng trưởng lão ngạc nhiên, không thể nào hiểu nổi, hắn từ khi tu luyện đến trúc cơ, đã bị tiền môn sai đến tàng thư các, đã hơn 60 năm, giờ hắn kết đan vô vọng, chỉ còn nghĩ rằng, mình đang bảo vệ tàng thư các để nhường lại cho người khác sau này. Đừng suy nghĩ lung tung, không phải vì phạm tội, mà là tàng thư các cần có không gian trồng trong một thời gian, sau đó, phùng trưởng lão vẫn có thể quay lại, đối với hách trưởng giáo, muốn làm thì phải làm đến nơi đến chốn. giữ phùng trưởng lão hỏi lại làm gì. Nếu để Lâm Tiền Bối hiểu nhầm rằng, hách trưởng giáo đang sắp đặt người để theo dõi Lâm Phàm, điều đó không hay chút nào, nếu Lâm Tiền Bối thật sự có thu vi mạnh mẽ, làm sao có thể quan tâm đến một chút tàng thư của viên Dương Tông, coi như là tự luyến. Cũng không thể tự luyến đến mức đó, phùng trưởng lão tuổi đã cao, muốn nói lại thôi, chỉ chắp tay nói. Cẩn tuân trưởng giáo truy lệnh, sau khi phùng trưởng lão rời đi, hách trưởng giáo liền mời Lâm Phàm vào trong tàng thư các, Lâm Tiền Bối. Về sau xin an tâm đọc sách, tuyệt đối sẽ không có ai quấy dây. Nếu có chuyện gì, có thể dùng vật này truyền âm cho ta, ta sẽ giúp tiền bối sắp xếp thỏa đáng. Hách trưởng giáo lấy ra một truyền âm phù, một vật mà ngay cả các phù lục sư đều quen thuộc. Chỉ cần đưa vào một chút pháp lực là có thể truyền âm. Bao phủ toàn bộ viên dương tông, các đệ tử dù ở bên ngoài hay trong bí cảnh, đều có thể dùng vật này để truyền âm. Hách trưởng giáo nghĩ đến bí cảnh, có vẻ như một thời gian nữa sẽ mở ra, nên cần phải chuẩn bị thêm. Đà tạ. lâm phàm gật đầu cảm ơn sau khi lâm phàm nói xong Hách trưởng giáo liền bắt đầu lật xem sổ sách không nói thêm gì lặng lẽ lui ra ngoài đóng cửa lại nước nhìn bầu trời Hách trưởng giáo nắm chặt tay lòng đầy lửa nóng viêm dương tông tổ tông phù hộ thật không ngờ ta Hách liên uyên lại có thể gặp được bậc tiền bối như vậy với ác giao yu đan hắn có hy vọng đột phá nguyên anh toàn bộ triều châu tiên môn chỉ có tiên phủ tông trưởng giáo là đạt tới nguyên anh cảnh nếu hắn thành công Hắn sẽ là người thứ hai, và viêm dương tông sẽ trở thành một trong những tiên môn lớn mạnh nhất, có thể đứng ngang hàng với tiên phù tông, đồng thời hưởng thụ nhiều tài nguyên hơn từ triều châu, tiên môn tráng đại, ta nhất định phải theo đúng quy luật. Dù sau này không thể tiến thêm bước nào nữa, triết giả trong tư thế tọa hóa, viêm dương tông trong lịch sử chắc chắn sẽ có thể so sánh với vai trò khai phái tổ sư được hưởng thừa kế gương hỏa từ hậu thế. Hạ Lạc Hà vội vã đến, hỏi, trưởng giáo có thể hỏi một việc không? Hạ trưởng lão? Đừng hỏi, chuyện gì ngươi biết thì ta cũng biết, vậy là đủ rồi, chuẩn bị kỹ càng hóa anh đan và các tài liệu phụ trợ, trong vài năm nữa, trước khi bí cảnh mở ra, bản trưởng giáo nhất định sẽ mang theo Viêm Dương tông tiến bước vững chắc." Hắc trưởng giáo nói, giọng đầy hăng hái, tươi cười rạng rỡ, mặc dù mọi chuyện còn chưa xảy ra, nhưng hắn đã nghĩ đến tương lai tươi đẹp như thế nào. Hạ Lạc hàng nghe vậy mừng rỡ, lời của trưởng giáo đã nói rõ mọi chuyện, ác giao ở Hắc Long Đàm đã chết, Yêu Đan đã đoạt được Một khi trưởng giáo thành Công Hòa Anh, viên Dương Tông chắc chắn sẽ vươn lên một tầm cao mới, trở thành một trong những tiên môn mạnh nhất ở Triều Châu. Hắn tham gia vào việc này, chắc chắn sẽ trở thành trưởng giáo thân tín. Hạ Lạc Hà giờ đây hiểu ra lý do tại sao trưởng giáo lại hết lòng kính trọng lâm đạo hữu, thậm chí gọi là lâm tiền bối, quả thật là tiền bối, quả thật là tiền bối, không ra tay thì thôi, ra tay là kinh thiên động địa, hiện tại Hạ Lạc Hà đang giúp trưởng giáo chuẩn bị mọi thứ đầy đủ. Việc phá đan Hóa Anh không phải là chuyện đơn giản, cần rất nhiều vật phẩm, trong đó, Hóa Anh đang là mấu chốt, nhưng cũng cần các đan dược khác hỗ trợ, mọi thứ phải thật cẩn thận, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài trước khi sự việc thành công, nếu không tiên phủ tông sẽ không để cho trưởng giáo thành công Hóa Anh. Trong tàng thư các, Lâm phàm đang lật xem sổ, trong tay hắn là một quyển thuật pháp, hắn vốn không có ý muốn xem thuật pháp này, mà chỉ muốn tìm kiếm sự thật cần thiết cho mình, hắn không muốn bỏ qua bất cứ thứ gì. Những người ở Dương Quang đã không còn nữa, không ai nóng lòng chờ đợi hắn trở về. Hắn đã dành nhiều năm tháng để tìm kiếm, cuối cùng cũng đã tìm được chân tướng. Sau một lúc, hắn đặt quyển thuật pháp xuống, lấy lên một quyển sách khác. Triều Châu tùy bút lục, đây là một quyển sổ không có gì đặc biệt, thậm chí không có nhiều dấu vết đã đọc qua. Rõ ràng nó đã nằm trong tảng thư các một thời gian dài, mà không có ai quan tâm. Đối với các tu sĩ ở đây, những ghi chép trong quyển tùy bút này có lẽ không có ý nghĩa gì. Quyển sách dày cộp. so với các thuật pháp hắn từng đọc qua thì dày nặng gấp mấy chục lần hắn đi đến trước bàn cẩn thận đọc qua đối với lâm phàm quyển triều châu tùy bút lục có tác dụng rất lớn hắn chưa quen thuộc triều châu với mọi vật ở đây đều còn lạ lẫm chỉ có thể hiểu rõ từ những ghi chép của tiền nhân từ đó hiểu biết sâu sắc hơn thời gian trôi nhanh ba ngày quả đi sau khi xem xong triều châu tùy bút lục lâm phàm trầm tư suy nghĩ hắn đã hiểu đại khái tuy đã xem xong nhưng không có cảm giác thỏa mãn ngược lại cảm thấy trồng rỗng và mờ mịt trong Triều Châu tùy Bút Lục có một số nội dung hắn cũng không tán đồng bí cảnh tựa như một vùng không gian riêng biệt Thanh Nguyên Hải bí cảnh mỗi ba mươi năm lại mở ra một lần bên trong chứa đựng vô số bảo bối là nơi các tu sĩ tham dò phúc địa ta từng ba lần vào Thanh Nguyên Hải bí cảnh phát hiện bên trong có nhiều cảnh tượng khác biệt có những thành cổ hoang vu giống như thông thiên tháp cao vút trong mây có những bình nguyên đá kỳ dị nhìn như có sinh linh đang di chuyển nhưng lại vắng vẻ như hoang dã quả thật rất kỳ lạ không hổ là một bí cảnh thân bí do thiên địa sinh ra đủ loại dị tượng khiến người ta phải rung động không phải là thiên địa thai nhén ra mà là đem họ làm chất dinh dưỡng cung cấp cho các ngươi tu luyện đây là một loại cướp đoạt một loại hãm hại hắn tức giận vỗ bàn trong mắt ánh lửa giận bừng bừng sao có thể đem hành động hủy diệt cướp đoạt này mà nói là thiên địa thai nhén ra bí cảnh sau khi ngắn mũi phẫn nộ hắn chậm rãi buông tay Nhưng điều này cũng không thể trách các tu sĩ nơi này, họ dưới sự ảnh hưởng của thiên địa, chỉ là những con sâu kiến mà thôi. Dù sao những nội dung này hắn đã thấy, không chỉ địa cầu gặp phải tai họa thê thảm, mà còn có những tinh cầu khác cũng bị phương thiên địa này hãm hại. Có lẽ những nơi đó trước kia không bị thiên địa này chú ý, sinh linh ở đó sống như những người dương quang, ẩn mình trong những gia đình hạnh phúc, sống cuộc sống tốt đẹp bên người thân. Nhưng khi tai ương đến, tất cả đều tiêu tan trong tuyệt vọng, hắn nghĩ đến việc cầm bút sửa lại phía sau. Nhưng cuối cùng lại không làm thế, Triều Châu tùy bút lục, không cung cấp cho hắn thông tin về số lượng tiên môn ở Triều Châu, nhưng điều đó cũng không quan trọng, vì hắn chẳng có hứng thú gì với những tiên môn đó, cảnh giới tu tiên, hắn cũng không quan tâm. Cuốn sách này giống như một cuốn tạp chí du lịch, kể về tình hình các vùng, ngoài Triều Châu còn có các châu khác, nhưng miêu tả về các châu khác rất phiền diện, chỉ là những dòng chữ giới thiệu qua loa mà thôi, mặc dù không tìm được những thứ mình muốn biết, nhưng ít ra cũng có chút thu hoạch, hắn đặt. chiều Châu tùy bút lục, trở lại chỗ cũ, rồi cầm lấy cuốn sách mới, tiếp tục lật xem, thời gian trôi qua nhanh chóng, năm tháng như thòi đưa, mùa xuân đi, mùa thu đến mùa hè tận, mùa đông trí, một năm trôi qua, các đệ tử viên dương tông đều rất tò mò về tình hình tàng thư các, kể từ khi có lệnh cấm đệ tử không được tới gần, đã một năm trôi qua, đối với họ điều này thật sự không dễ chịu, có đệ tử cần phải đọc bí thuật, nhưng lại không thể vào, chỉ có thể tìm đến các trưởng lão truyền công. Trưởng lã truyền công vốn sống khá nhàn rỗi, không có nhiều việc để làm, thỉnh thoảng chỉ giảng giải cho đệ tử một vài điều, nhưng kể từ khi có lệnh phong cấm tàng tư các, nhóm trưởng lã truyền công bắt đầu cảm thấy vô cùng khó chịu. Không có ngày nào mà không bị các đệ tử tìm đến hỏi đủ thứ chuyện, hỏi cái này hỏi cái kia, khiến cho đầu óc của bọn họ gần như muốn nổ tung. Họ trực tiếp đi tìm trưởng giáo để kháng nghị, nhưng chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn bị mắng một trận. Là truyền công trưởng lão, khi gánh vắt trách nhiệm này. Đã nên chuẩn bị sẵn tâm lý Mới chỉ qua một năm ngắn ngủi Mà đã không thể chịu nổi Vậy các người có xứng đáng với thân phận và trách nhiệm của mình không? Truyền công trưởng lão rời đi Tóc đầy bụi Cũng hiểu được tại sao tàng thư các loại muốn phong kín Nguyên nhân là có một vị thần bí tu sĩ đã được trưởng giáo cho phép Một mình ở trong tàng thư các đọc các sách vở Thậm chí ngay cả phùng trưởng lão cũng bị đuổi ra Bọn họ rất đồng tình với phùng trưởng lão Đã đợi ở tàng thư các mấy chục năm Giờ tình huống này rõ ràng là khí tiết tuổi già khó giữ, trưởng giáo, bây giờ đã qua một năm, các nơi thương hội đã gửi tới một số tài liệu, nhưng những tài liệu này đều là từ Hòa Anh, đã thu hút sự chú ý của một số tiên môn, hạ lạc hà báo cáo chi tiết, nhưng cũng có chút lo lắng, chiều châu các đại tiên môn hiện nay khá bình ổn, tất cả mọi người đều tuân theo tiên phù tổng với chỉ một vị nguyên anh ngại năng, suốt nhiều năm vẫn duy trì sự cân bằng, nhưng hiện nay, có người thần bí đang thu thập tài liệu cần thiết cho Hòa Anh. Điều này có thể có nghĩa là có người muốn phá đan thành anh. Mặc dù tỷ lệ thành công của việc luyện chế đan dược hóa anh vẫn rất thấp, nhưng đối với các tiên môn khác mà nói, họ tuyệt đối không thể để xuất hiện một nhân vật mạnh mẽ như vậy. Nếu trừ châu xuất hiện hai vị nguyên anh cường giả, cân bằng đã duy trì lâu nay chắc chắn sẽ bị đảo lộn. Mặc dù tiên phủ tông có thể không bị ảnh hưởng nhưng các tiên môn khác chắc chắn sẽ phải chịu tổn thất, lạc hà, từ từ sẽ đến, không cần vội vàng. Hòa anh không phải chuyện có thể thành công trong thời gian ngắn, khách trưởng giáo cảm thấy điều này cũng không vội, hiện giờ là thời điểm mấu chốt, không thể để bạn thân quá đắc ý. Tu tiên là phải kiên nhẫn, nóng vội không thể làm gì được, điều hắn cần làm là khi xuất hiện trước mặt các trưởng giáo của các tiên môn khác, phải khiến cho họ kỳ ngạc. Hắn nguyên anh hóa hình, phá thể mà ra, đứng vững, tỏa ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ, rồi chấp tay, cất tiếng nói. Các vị trưởng giáo, các vị đạo hữu, hạch mỗ bất tài, may mắn hòa anh thành công. Nghĩ đến đây, khoái miệng của Hách trưởng giáo không khỏi nở một nụ cười, mặc dù sự việc vẫn chưa xảy ra, nhưng hắn có thể tưởng tượng được khi hòa anh thành công, đám người kia sẽ nhìn hắn với ánh mắt hâm mộ, ghen ghét, và không cam lòng. Trưởng giáo, trưởng giáo, hạ lạc khá quan sát tình hình của trưởng giáo, biết rằng trưởng giáo lại đang mơ mộng về chuyện gì đó. Ừ, hạch trưởng giáo lấy lại tinh thần, thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc nói, lâm tiền bối trong tàng thư các như thế nào, hắn tự nhiên cũng có sự chú ý. Nhưng phần lớn thời gian, hắn đều đang bế quan ngưng tụ pháp lực, chuẩn bị cho lần xông quan cuối cùng. Lâm Tiền Bối trong khoảng một năm qua vẫn luôn ở trong tàng thư các, không có bất kỳ yêu cầu gì. Hạ Lạc Hà cảm thấy trưởng giáo thật sự quyết đoán. Điều này gần như là việc viêm dương tông giao toàn bộ bí thuật cho Lâm Tiền Bối. Để ông ấy xem hết, ghi nhớ trong đầu rồi có thể đi đến nơi khác và lập ra một viên dương tông mới. Cũng không thể xem thường những bí thuật của viêm dương tông. Mỗi một bản bí thuật thấp nhất cũng có giá trị mấy chục khối linh thạch. Nếu đem bán ở quầy hay đấu giá hội, nếu là những bí thuật về luyện đan, luyện khí, phù lục, vi, vờ, thì số lượng linh thạch thu được sẽ càng lớn, có thể lên đến hàng nghìn khối, thậm chí còn không có giới hạn, hắn thật sự cảm thấy trưởng giáo rất quyết đoán. Lạc Hà, ngươi có nghĩ đến khả năng là giữ lâm tiền bồi lại trong viên dương tông của chúng ta không? Trưởng giáo nghiêm túc hỏi, trưởng giáo, ngài không phải là muốn thủ tiêu tiên phù tông, khiến viên dương tông trở thành tiên môn mạnh nhất ở triều châu chứ? Hạ Lạc Hà đáp lại. Không có, tuyệt đối không có ý tưởng này, trưởng giáo nhanh chóng phủ nhận, nhưng thấy ánh mắt nghi ngờ của hạ lạc hà, trong lòng hắn hơi bất mãn, người sao lại nhìn ta như vậy, ta còn có thể gạt người sao, tuy nhiên thực tế hắn thừa nhận, đó cũng chính là ý tưởng của hắn, nhưng sao có thể nói ra được, điều đó thật sự không thích hợp, xin hỏi trưởng giáo, ngài có thể nhìn thấu tu vi thật sự của lâm tiền bối không, hạ lạc hà hỏi, không thể, hách trưởng giáo lắc đầu, nếu chỉ nhìn qua một lần, Không cảm nhận được một chút sóng pháp lực nào thì ai cũng sẽ nghĩ lâm tiền bối chỉ là phàm nhân, nhưng đó chỉ là những người mắt không có con mắt mới nghĩ vậy. Lâm tiền bối sẽ không ở viêm dương tông lâu đâu, càng sẽ không ở chiều châu lâu. Lâm tiền bối đọc qua tàng thư các là để tìm đồ vật hoặc là xem hết tất cả sách vở, sau đó sẽ rời đi. Hà lạc hà thở dài, lắc đầu, viêm dương tông có thể mồi được lâm tiền bối đã là phúc khí. Nếu không, làm sao trưởng giáo có thể lấy được ác giao yêu đàn? Này cả tiên phù tông nguyên anh trưởng giáo cũng nhiều lần muốn giết ác sao để đoạt yêu đan, nhưng vì ác sao quá mạnh mà nhiều lần phải rút lui không thành công, hách trưởng giáo trầm tư rất lâu, chỉ hy vọng lâm tiền bối có thể ở lại lâu hơn một chút, tốt nhất là đợi cho đến khi hàn hòa anh thành công. Một năm trôi qua, Triều Châu đột nhiên dậy sóng, tin tức về việc ba đầu ác sao tại hắc Long Đàm bị trần sát lan ra khắp nơi, khi tin này truyền đến tu sĩ Triều Châu vô cùng kinh ngạc, thậm chí các đại tiền môn cũng không thể bình tĩnh, tại Triều Châu Tiên Thành. Nơi tụ tập nhiều tán tu, không ít người bắt đầu xôn xao bàn tán. Cái ác Dao kia chẳng lẽ là bị tiên phủ tổng trưởng giáo giết chết? Dù sao chỉ có tu vi như vậy, mới có thể làm được, chỉ có tiên phủ trưởng giáo mới có thể chấn sát nó. Chưa hẳn, ác Dao là đại yêu vương, nếu thật sự là tiên phủ trưởng giáo ra tay, tiền môn đã sớm thông báo tin tức rồi. Đây rõ ràng là một sự kiện đáng tự hào. Chắc các người cũng nhớ chuyện một năm trước, có người thần bí xuất hiện tại các đại thương hội trắng trợn đánh cướp bảo vật. nghe nói những bảo vật đó là để phụ trợ cho việc ngưng tụ nguyên anh liệu ác giao có phải bị người thần bí kia giết không vì có thể là hắn muốn hóa anh sao có thể như vậy hắn vẫn còn là kết đan dù tiên phù trưởng giáo cũng không thể chấn sát được ác giao ngươi nghĩ kết đan có thể làm được sao chỉ cần động não là hiểu ngay hỗn trướng ngươi nói ai đầu óc có vấn đề ta nói đầu óc ngươi có vấn đề đấy ngươi mới có vấn đề tốt tốt các vị đạo hữu đừng ồn ào. chúng ta chỉ là mấy tiểu tu sĩ luyện khí còn đang lo lắng xem liệu có thể đạt tới chúc cơ hay không những tu sĩ khác đang phấn đấu để ngưng kết nguyên anh sao chúng ta phải tranh cãi về chuyện này cảnh tượng này chỉ là một phần thu nhỏ của triều châu mà thôi các tu sĩ đang bàn luận xôn xao các đại tiên môn cũng không yên ổn tiên phủ tông là muốn biết ai mới là người chấn sát ác sao, và người thần bí đã xuất hiện tại các đại thương hội mua sắm vật phẩm hóa anh đang là ai rốt cuộc ai mới là người muốn đạt tới nguyên anh nguyên nhân chính khiến triều châu có thể an binh như vậy Đó là vì trong triều châu chỉ có một tu sĩ Nguyên Anh, có thể kiềm chế cả một châu. Nếu có thêm một tu sĩ Nguyên Anh, thì sự bình yên ở triều châu sẽ không còn. Đây là điều mà tiên phủ Tông không muốn thấy. Họ nhất định phải tìm ra người này. Tại viên dương Tông, trong tàng thư các, thư tịch là con đường tiến bộ của nhân loại. Lâm Phàm đã chờ trong tàng thư các suốt hai năm. Ngày đêm miệt mài, không hề nghỉ ngơi. Tổng cộng có tới vạn ngàn cuốn sách. Đối với bất kỳ ai mà nói, đây là một khối lượng khổng lồ. Công pháp tu tiên không phải mục tiêu của hắn, nhưng hắn vẫn không buông tha, mà nghĩ cách tìm ra manh mối liên quan đến tiên. Sau một hồi, lâm phàm thở dài, điển tịch của các tiên môn ở Triều Châu đều tương tự nhau. Xem xong sách của viêm dương tông, ta cũng không cần đến các tiên môn khác ở Triều Châu nữa, nơi này rốt cuộc là châu yếu nhất trong giới tu tiên. Trước đây hắn không biết điều này nhưng sau khi xem qua vài cuốn điển tịch, hắn mới nhận ra. Triều Châu chỉ có linh khí cản cỗi, tài nguyên quý hiếm, họ có thể ra được các cao thủ mạnh mẽ, vì vậy các tu sĩ đều không muốn đến đây. Mơ ước lớn nhất của tán tu ở Triều Châu có lẽ là thành công trong việc trúc cơ. Thì nhưng chỉ một giấc chiêm bao như vậy đã khiến cho bảy tám phần tán tu không thể tiến xa, cả đời không thể thành công. Đến mức kết đan, coi như là các tiên môn ở Triều Châu, cũng phải trả giá rất đắt. Nếu việc kết đan đơn giản như vậy, thì vị thanh huyền thượng sư trước kia đã không thất bại, thân tử đạo tiều. Phá đan kết anh. Ở Triều Châu chỉ có tiên Phù Tông, và vị trưởng giáo đó mới làm được. Lâm Phàm nhìn vào những quyển điển tịch chưa xem qua, châm tư một lát rồi cuối cùng chọn xem hết. Hắn vốn nghĩ rằng khi bước vào tiên môn, thì sẽ có cơ hội tiếp xúc với tiên, nhưng có lẽ hát trưởng giáo, dù là tu sĩ kết đan hậu kỳ, và thuộc đỉnh tiêm tu sĩ ở Triều Châu, trong mắt Lâm Phàm lại thật sự rất yếu đuối. Kết đan rồi thì Nguyên Anh có thể mạnh mẽ đến đâu? Chắc cũng không thể mạnh hơn một quyền của hắn. Hắn lấy ra một tấm ảnh, ngay người nhìn vào. lòng tràn đầy nhớ nhung ở nơi đất lạ này hắn cảm thấy cô đơn không ai để tâm đến mình không ai có thể hiểu được hắn thực sự hy vọng đây chỉ là một giấc mộng và tình nguyện mãi mãi không tỉnh lại thời gian trôi qua một năm nữa lại quay đi lâm phàm đã ở tàng thư các ba năm trong khi các đệ tử của viêm dương tông cũng đã ba năm không thể tới đây lựa chọn công pháp tu tiên phung trưởng lão mỗi ngày đều ngồi trước cửa tàng thư các nhìn về phía bên trong đợi suốt ba năm qua trong mặt thất của viêm dương tông một vị lão giả tóc dài xõa vai sau khi mùi thơm từ lò đan tỏa ra liền vui mừng khôn xiết không ngừng cười và rêu hò nếu không phải nơi này có nhiều lớp cấm chế chắc hẳn cả viêm dương tông sẽ nghe thấy tiếng của hắn hắn là luyện đan sư duy nhất tam giai của viêm dương tông việc luyện chế hóa anh đan thực sự rất khó khăn nhưng sau nhiều năm thử nghiệm cuối cùng hắn cũng đã thành công tốt quá tốt rồi đan lão thật không hổ dai danh đệ nhất luyện đan sư của viêm dương tông ngay cả các luyện đan sư của tiên phủ tổng cũng phải nhiều người một bậc hách trưởng giáo không ngừng khen ngợi vẫy tay một cái nấp lò bay lên một hạt đan quang thải sáng chói mở mịt lưu chuyển đan dược nhẹ nhàng bay lên mùi thơm của nó tỏa ra khiến kim đan trong cơ thể hách trưởng giáo cũng bắt đầu rục dịch như muốn thử thai nhén thành anh trưởng giáo vội vã vẫy tay hóa anh đan bay đến và rơi vào một hộp gỗ cỗ hộp gỗ này được làm từ vật liệu đặc biệt có thể khóa lại dược hiệu giữ cho dược lực không bị tiêu tan và bảo trì nguyên vẹn chúc mừng trưởng giáo chúc mừng trưởng giáo Đan dược khác cũng đã luyện chế thành công Bây giờ dung hợp ác sao yêu đan vào hỏa anh đan đã đạt đến trung phẩm Hoàn toàn có thể nâng tỷ lệ kết anh thành công lên tới 6 thành Hạ lạc hà xúc động vô cùng Tỷ lệ 6 thành cao như vậy Nghĩ lại tiên phủ tông trưởng giáo trước kia khi luyện hóa anh đan Tỷ lệ thành công cũng chỉ có 3 thành mà thôi Nguyên nhân chủ yếu là do tuổi thọ của lão ra đó Phải liều chết đánh cược một lần Không ngờ ba thành đã thành công Không thể không nói Quả thật là may mắn Hách trưởng giáo khó giấu được sự xúc động phối hợp với kết anh bí pháp có thể nâng tỷ lệ thành công lên đến bảy thành với tỷ lệ này nếu ta không thành công thì ai có thể thành công ha ha ha ha ha cạp cạp cạp lời nói hùng hồn hăng hái hách trưởng giáo tu luyện suốt bao nhiêu năm nay chưa bao giờ có cảm xúc phấn khích và mong chờ như thế dù đã từng đạt đến kết đan khi đó hắn vẫn giữ được tâm trạng bình thản không có chút xung động nào bởi vì lúc đó hắn đã tin chắc chắn rằng mình sẽ thành công trong việc kết đan. nếu không thì sẽ không thể không xấu hổ với tài năng của mình và đa dược của tiên môn đúng vậy phối hợp với kết anh bí pháp có thể nâng tỷ lệ thành công lên thêm một thành nghĩ lại bọn họ viêm dương tông chưa bao giờ có tu sĩ nguyên anh nhưng trưởng giáo tiền nhiệm lại bỏ ra rất nhiều tiền để mua một bản kết anh bí pháp từ các châu bên ngoài dù chỉ là hạ phẩm bí pháp nhưng cũng đủ dùng dùng lời của trưởng giáo tiền nhiệm mà nói có một bản bí pháp là một chuyện không có là một chuyện khác bất kể có thể tạo ra nguyên anh hay không Bỉ pháp nhất định phải có, trong số một vạn hậu bối tiên môn, đâu phải ai cũng có thiên tư tuyệt hảo, bây giờ xem ra, tiền nhiệm trưởng giáo quả thật, có tầm nhìn xa trông rộng, nói đến thiên tư tuyệt hảo, thì chính là chúng ta hách trưởng giáo, trưởng giáo chuẩn bị khi nào kết anh, trưởng giáo chuẩn bị khi nào kết anh, hạ lạc hà đầy mong chờ hỏi, một khi trưởng giáo kết anh thành công, đó chính là thời điểm viêm dương tông vươn lên từ mặt đất, từ đó tiên phù tông trưởng giáo đích thân đến. nhìn thấy nguyên anh đã thành thì không thể ngăn cản chỉ có thể đàm phán về lợi ích phân phối hách trưởng giáo trầm tư đáp chuyện quan trọng như vậy tất nhiên phải bói toán thật kỹ chọn ngày hoàng đạo một lần đột phá không phải sung sường sao trưởng giáo nói rất đúng hại lạc hà liên tục phụ họa trưởng giáo đã ôm được lâm tiền bối vậy hắn ôm lấy trưởng giáo cũng là hợp lý thôi tất cả tình huống đều hợp tình hợp lý mấy tháng sau phong sơn cấm chế được triển khai một đạo không đủ hai đạo ba đạo cuối cùng bố trí mười đạo cấm chế khách trưởng giáo đã rơi vào tiên môn cấm địa nơi đây là duy nhất một đầu tam giai linh mạch suối khẩu của viêm dương tông các cường giả của tiên môn các triều đại đều chọn nơi này khi muốn đột phá thiên thời địa lợi nhân hòa ba yếu tố đều đầy đủ chắc chắn mọi việc sẽ thuận lợi hạ lạc hà chờ đợi khi các trưởng lão tiên môn đều tụ họp tại đây chỉ có hạ lạc hà và lão luyện đan biết về sự việc hóa anh của trưởng giáo còn các trưởng lão khác từ trước đến giờ đều không hay biết cho đến bây giờ mới biết những chuyện ngoài kia lan truyền lại còn có liên quan đến viêm dương tông của bọn họ điều này khiến cho các trưởng lão vô cùng kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm Nạc nhiên nhìn nhau không nói nên lời tình hình càng trở nên sôi động tâm trạng vui mừng không thể giấu giếm trưởng giáo dồ kín thật xấu lúc trước ta còn đang thắc mắc rốt cuộc là tiên môn nào muốn phá đan hóa anh còn cảm thấy hâm mộ không ngờ lại là trưởng giáo của chúng ta ha <cười> ha thật là đáng mừng đúng là vui mừng a đối với bọn họ mà nói hôm nay quả là một tin vui lớn hạ trưởng lão Ngài đã sớm biết mà không nói cho chúng ta thật là ai? Hạ Lạc Hà đáp Không phải ta không muốn nói mà là chuyện này liên quan rất lớn với Tiên Phủ Tông mà nói Triều Châu chỉ cần có một vị Nguyên Anh tu sĩ vì vậy nếu như tiết lộ ra ngoài sẽ gây ra hậu quả không thể lường trước được Các trưởng lão tiên môn gật đầu đồng ý với lời nói của Hạ Lạc Hà Đúng là như vậy nếu trưởng giáo viêm Dương Tông trở thành Nguyên Anh tu sĩ Tiên Phủ Tông sẽ là nơi đầu tiên chịu ảnh hưởng một khi sự cân bằng bị phá vỡ Các tiên môn khác chắc chắn sẽ chịu thiệt hại, trưởng giáo sắp bắt đầu rồi, yên lặng nào, hạ lạc hà cảm nhận được trong cấm địa linh khí như suối trào, tụ lại thành một vòng xoáy, xuất hiện trên đỉnh đầu trưởng giáo, trưởng giáo, ngài nhất định phải thành công trưởng giáo, ngài nhất định phải thành công, dù là tiên môn, để thu thập đủ các loại linh thảo quý hiếm và tài liệu, luyện chế đan dược giúp đột phá đến nguyên anh, cũng phải tốn rất nhiều công sức và tài nguyên, nếu là tán tu, Họ sẽ phải mất mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm, chỉ để chuẩn bị những đan dược này, đây là điều cần thiết, trừ khi người đó thực sự có ý chí kiên cường. Nếu không có sự trợ giúp từ ngoại vật, tỷ lệ thành công khi kết anh rất thấp. Một khi thất bại, tổn thất căn cơ là nhẹ, nặng thì có thể mất đi mạng sống. Lúc này, hách trường giáo đôi mắt sáng lên, khí đức trên người đột nhiên bùng nổ, toàn bộ dãy núi bị bao phủ trong khí thế mạnh mẽ. Giữa trời đất, phong vân thay đổi sấm chớp rền vang. Phá đan kết anh vốn là một cửa ải vô cùng khó khăn trong con đường tu tiên, một khi thành công, người tu tiên như thể sống lại một lần nữa, tuổi thọ tăng vọt, có thể kéo dài thêm 300 năm. Ba hạt đan dược xuất hiện, tụ linh đan, phá ma đan, ngưng thần đan, cả ba đều là đan dược quý giá, được luyện chế từ linh thảo xuyên quý. Tụ linh đan giúp pháp thân hấp thu linh khí hiệu quả hơn, phá ma đan giúp người tu tiên không bị ma ảnh ảnh hưởng, tránh thất bại trong lúc đột phá, ngưng thần đan giúp ngưng tụ thần tâm. đạt đến trạng thái tâm trí vô biên. ba hạt đan dược được nuốt vào, giúp chuẩn bị đầy đủ cho việc đột phá. khi khí tức lên đến đỉnh phong, Khách trưởng giáo nuốt vào hóa anh đan quý giá nhất, đồng thời vận chuyển kết anh bí pháp. phá đan kết anh, tiếng như sấm sét vang lên, khiến các trưởng lão hộ pháp đứng xem đều phải lùi lại, không thể ngăn cản sức mạnh này. pháp lực trong cơ thể hai trưởng giáo như thủy triều cuồn cuộn, đan điền phát ra kim quang sáng chói, kim đan xoay tròn trong cơ thể hắn. hai mắt nhắm lại, hai tay tạo pháp ấn. Linh quang bao quanh, tóc đèn bày lượn, giống như một vị chân tiên hạ thế, thân thể hắn tắt ra một tầng hào quang. Đó là pháp lực tràn ra, nhưng vào lúc này, khí tức của hách trưởng giáo lại tăng lên mạnh mẽ. Đột nhiên, cả tòa cấm địa và mỏm núi rung động vì sự chấn động của pháp lực. Hách trưởng giáo mở mắt ra, hai đạo kim quang bay thẳng lên trời, không ngừng trong một thời gian dài, ha ha ha, thành công. Cuối cùng ta đã thành nguyên anh, hách trưởng giáo ngửa mặt lên trời cười lớn. Sau lưng hiển hiện một Nguyên Anh sáng chói, tiên quang chiếu rọi bốn phương, đây chính là Nguyên Anh, đại diện cho pháp lực, tu vi, và thần thức của hai trưởng giáo. Khi Nguyên Anh ngưng tụ, hắn cảm nhận được sự biến hóa lớn trong cơ thể, pháp lực tràn đầy mạnh mẽ, tuổi thọ tăng vọt, và hắn cảm thấy như mình đang ở một vị trí chưa từng đạt đến trước đây, sự thiên địa rộng lớn, các trưởng lão cảm nhận được sức mạnh của Nguyên Anh. Đều rất ngưỡng mộ, Nguyên Anh, đó chính là cảnh giới Nguyên Anh, một đỉnh cao trong tu luyện, ai, mà không muốn trở thành Nguyên Anh tu sĩ. Chỉ là, đối với bọn họ hiện tại mà nói, họ đã tự hiểu rõ thiên mệnh, và nếu không có cơ duyên nghịch thiên cải mệnh, thì họ không thể nào thành tựu Nguyên Anh được. Trưởng giáo quả thật là thiên tài. Hạ lạc hà vui mừng không thôi. ai đột nhiên, hắn nhận ra tình huống có gì đó không đúng. Trưởng giáo, vì sao Nguyên Anh của ngươi thiếu một cái chân? Hắn kinh hãi thốt lên, như thể gặp quỷ, người nói nhanh gì vậy, hách trưởng giáo nhíu mày, không hiểu nổi, trong ngày đại hỷ này, thay vì chúc mừng, lại nói rằng nguyên anh của bản trưởng giáo thiếu một cái chân. Tuy nhiên, khi hắn tự kiểm tra nội thể, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn, thực sự là thiếu một cái chân. Tàn anh, đây là tàn anh, hách trưởng giáo gần như ngất xỉu khi nghĩ tới chuyện từ một nguyên anh, đầy đủ mà lại thành ra tàn anh. Nếu tin này bị truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ bị người ta cười nhạo để rụng răng. Khi Hạ Lạc Hà nói ra chuyện này, các trưởng lão khác cũng chú ý tới. Họ nhìn nhau, không biết phải nói gì, bởi vì họ cũng chưa từng biết trước. Khi trưởng giáo chưa đột phá, lại từ Hạ Lạc Hà mà biết được một số chuyện. Nếu là người kết đan hậu kỳ, việc thành Nguyên Anh gần như là điều chắc chắn. Nhưng hiện tại, trưởng giáo lại chỉ thành tàn anh, mặc dù vẫn có uy lực Nguyên Anh, nhưng rõ ràng có sự khác biệt giữa một Nguyên Anh hoàn chỉnh và một tàn anh. Hạ Lạc Hà hốc miệng. Muốn nói gì đó, nhưng không biết bắt đầu từ đâu Hắn có rất nhiều câu hỏi Nhưng hiện tại thật sự không biết phải nói gì Trưởng giáo rốt cuộc đang gặp phải vấn đề gì Tỷ lệ thành nguyên anh cao như vậy Đổi ai khác cũng không có vấn đề gì Hách trưởng giáo mơ hồ lấy lại tinh thần Vội vã hóa thành một đạo lưu quang hướng về tàng thư các Tiên bối giúp ta, giúp ta Hắn đem tất cả hy vọng gửi gắm vào lâm tiền bối Khi hách trưởng giáo đến cửa tàng thư các Hắn rất cung kính tiền bối, cứu ta Đang lúc Lâm phàm đọc qua điển tịch, hắn nghe thấy động tĩnh bên ngoài, liên đứng dậy mở cửa đi ra, chỉ thấy hách trưởng giáo đầy mồ hôi, thân sắc lo lắng, có vẻ như đang đợi gì đó, cùng với hắn, còn có không ít trưởng lão của viêm dương tông đi theo, hách trưởng giáo, ngươi sao vậy? Lâm phàm hỏi, mặc dù vừa rồi hắn cảm nhận được tu vi của hách trưởng giáo tăng vọt, đó là một tin vui đáng mừng, nhưng sao hách trưởng giáo lại có biểu hiện hoàng hốt như vậy? Thật là không giải thích nổi. Lâm tiền bối, ta, ngưng tụ thành tàn anh. Hách trưởng giáo nói với giọng đáng chát Trước đây, Lâm Phàm chắc chắn sẽ không hiểu rõ Nhưng sau khi xem qua rất nhiều điển tịch trong tảng thư các Hắn đã hiểu được ý nghĩa của Tản Anh Tản Anh là một trường hợp cực kỳ hiếm gặp Mặc dù nó vẫn có uy năng của Nguyên Anh Nhưng chỉ đạt được 2 phần 3 sức mạnh của Nguyên Anh hoàn chỉnh. Vấn đề là tại sao lại xuất hiện Tản Anh Đó là điều khiến người ta phải tìm hiểu Lâm Phàm nhìn thấy một bản điển tịch ghi lại một ý nghĩa rất đơn giản Nhưng không rõ độ tin cậy đến mức nào Vui quá hóa buồn, điều này không phải vì pháp lực bản thân không đủ, cũng không phải vì chuẩn bị thiếu thốn, mà là bất kể chuẩn bị kỹ càng đến đâu, tỷ lệ thành công cũng chỉ có chín phần, còn lại một phần là do bất ngờ. Lâm Phàm thấy tâm trạng hách trường giáo rất buồn bã, không muốn đối phương quá suy si sụp, liền từ từ nói, tàn khuyết vẻ đẹp, ngươi hiểu không? Tàn khuyết vẻ đẹp, cổ nhân có câu, thiên hàng chức trách lớn thấy là người vậy, chứ phải khổ nó tâm trí, ao nó gân cốt, đói hắn thể ra, khốn cùng hắn thân. Lâm tiền bối, ý ngài là nói, tương lai của ta sẽ rất tốt. À, người có thể hiểu như vậy, Lâm Phàm gật đầu không nói quá rõ ràng nhưng vẫn cố gắng an ủi đối phương. Hắn biết hách trưởng giáo đã chuẩn bị rất nhiều cho việc kết anh, đồng thời cũng gửi gắm rất nhiều hy vọng vào đó. Sau khi Lâm Phàm an ủi, hách trưởng giáo dần dần bình tĩnh lại, nếu là một tu sĩ không bằng hắn nói những lời này, có lẽ hách trưởng giáo đã sớm đuổi người đi. Nhưng đây lại là Lâm tiền bối, hắn không thể coi thường. Tàn khuyết thì tàn khuyết, dù sao cũng chỉ là nguyên anh, thiếu một chút cũng chẳng sao. Nếu thật sự nổi giận, hắn vẫn có thể giết người. Tuy nhiên, khi nghĩ lại, tuổi thọ có thể không cần phải tăng lên đến 300, 200 năm là đủ. Sau khi trấn an xong, lâm phàm quay lại tảng thư các. Ba tháng sau, Viêm Dương Tông công bố rằng trưởng giáo đã đột phá tới nguyên anh. Điều này khiến các tu sĩ ở Triều Châu chấn động. Không ai ngờ rằng hách trưởng giáo của Viêm Dương Tông lại đạt được thành tựu nguyên anh. Dù sao Viêm Dương Tông không phải là một tông môn xuất sắc nhất tại Triều Châu, mà chỉ thuộc về hạ trung lưu, thực lực tổng hợp tuy mạnh nhưng vẫn còn thua kém một số tiên môn khác. Tuy nhiên, sau khi hách trưởng giáo đạt Nguyên Anh, sức mạnh tổng hợp của Viêm Dương Tông đã thay đổi hoàn toàn, hiện nay chỉ có tiên phủ tông có thể sánh ngang với họ, hách trưởng giáo đã củng cố Nguyên Anh trong ba tháng. Biết rằng vẫn còn một khoảng cách so với các tu sĩ Nguyên Anh hoàn chỉnh nhưng hẳn đã có thể thi truyền sức mạnh của Nguyên Anh, không còn xem thường các tu sĩ kết đa nữa. Sau khi thông báo, các tiên môn ở Triều Châu mang theo lễ vật trông như là đến chúc mừng, nhưng thực ra là để kiểm tra thực hư, xem hách trưởng giáo có đúng như vậy không, ngày đó, toàn bộ viêm dương tông, từ trên xuống dưới, đều sôi động, các đệ tử vẫn đang mơ màng trong trạng thái thần kỳ, chưa tỉnh ngộ được, làm sao mà trong chớp mắt, trưởng giáo lại trở thành một đại năng nguyên anh, điều này khiến vị trí của viêm dương tông trong rất nhiều tiên môn ở Triều Châu đột nhiên được nâng cao, Tuy nhiên. Các trưởng lão của Viêm Dương Tông đều biết rằng trưởng giáo Nguyên Anh chưa hoàn thiện, vì vậy không thể tuyên truyền ra ngoài. Tại bữa tiệc, Lâm Phàng ngồi bên cạnh hách trưởng giáo, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả các tu sĩ tiên môn có mặt. Dù không có bất kỳ dấu hiệu nào của pháp lực, trông như một phàm nhân, nhưng lại là Nguyên Anh cảnh tu sĩ, trong khi hách trưởng giáo, người đạt đến Nguyên Anh cảnh, lại cung kính vô cùng với hắn, đến mức có phần quá mức, phàm nhân, chắc chắn không phải, sợ rằng chính hách lên Nguyên. mới là người đứng sau lưng đẩy mạnh việc thành nguyên anh này thậm chí cả hắc Long đàm áp giao cũng là do người này trần áp trong bữa tiệc Hách trưởng giáo thảm thắn nói về vấn đề phân phối tài nguyên của các tiên môn ở Triều Châu mặc dù nhiều tiên môn đã biết rõ tình hình nhưng không thể làm gì được vì Viêm Dương Tông với tu sĩ Nguyên Anh giờ đã không còn là Viêm Dương Tông xưa nữa họ đã vươn lên ngang hàng với các đại tiên môn Triều Châu thậm chí có sự giúp đỡ của một tu sĩ thần bí không rõ lai lịch đối với Hách trưởng giáo Hắn phải làm lại việc phân phối lợi ích, nếu không các trưởng giáo tiên môn ra cả sẽ cho rằng việc kết anh của hắn có vấn đề. Khi bữa tiệc kết thúc, hầu hết các tu sĩ tiên môn đều cười một cách giả tạo, đến để tìm hiểu thông tin người Lâm tiền bối. Hách trưởng giáo không nói gì, chỉ mỉm cười méo mó, thần bí đến mức khiến rất nhiều tiên môn cảm thấy người này chắc chắn không đơn giản, họ vội vã trở về báo cáo tình hình. Một năm sau, Lâm phàm đọc xong các điểm tàng trong tảng thư các, đẩy cửa phòng. ngửa đầu nhìn lên bầu trời, đã đến lúc phải rời đi. À, khách trưởng giáo nghe thấy Lâm Tiền bối muốn đi, sắc mặt thay đổi liên tục. Từ sau khi bữa tiệc kết thúc, viêm dương tông phát triển thuận lợi, có thể nói là thời điểm huy hoàng nhất. kể từ khi tổ sư sáng lập phái, ngay cả tiên phủ trưởng giáo khi trò chuyện với hắn, cũng nhiều lần tìm cách nghe ngóng. hắn chỉ nói một câu rằng Lâm Tiền bối một chiều đã chấn áp được ác giao, và chuyện lấy yêu đan khiến tiên phủ trưởng giáo không dám tin. khi tiên phủ trưởng giáo hỏi Lâm Tiền bối Có phải là từ các châu khác đến, hắn chỉ cười mà không trả lời, thái độ thần bí khiến tiên phù trưởng giáo càng thêm suy nghĩ lung tung. Giờ đây, khi nghe lâm tiền bối muốn rời đi, hách trưởng giáo cảm thấy mình như muốn tự tử, tiền bối, thật sự muốn đi sao, hách trưởng giáo khổ sở không nỡ, giống như người vợ không muốn chồng rời nhà, chỉ biết dùng nước mắt tiễn biệt, cảm giác như trái tim đột ngột vỡ vụn, đa tại những năm tháng đã qua, tôi cũng nên đi, lâm phàm nói, tiền bối. Sao không thể chờ thêm một thời gian nữa? Hách trưởng giáo thật sự muốn giữ lại lâm tiền bối, một tiền bối thật tốt, từ trước tới nay không yêu cầu gì từ bọn họ, thậm chí khi cần mượn chút uy danh, vẫn luôn giữ im lặng, không quan tâm đến bất kỳ cao nhân nào. Nếu không như vậy, sao có thể để viêm dương tông bị đào rỗng nội tình? Không được, ta đã xem xong tàng thư, trong lòng đã có mục tiêu, lâm phàm khoát tay, giọng nói ôn hòa hơn nhiều. Hách trưởng giáo biết rằng việc giữ lại là không thể, tiền bối một tháng nữa. Thanh Nguyên Hải bí cảnh sẽ mở ra. Ngài không muốn xem thử sao? Bí cảnh à? Lâm Phạm đã biết bí cảnh là gì, nhưng hắn vẫn muốn biết Thanh Nguyên Hải bí cảnh là dư hắn quen thuộc như thế nào. Tốt, sau khi bí cảnh kết thúc, ta sẽ đi. Hắn muốn đến xem. Xem thử bí cảnh này rốt cuộc là cái gì? Thanh Nguyên Hải bí cảnh mỗi 30 năm mở ra một lần. Đối với Tán Tu, đây là cơ hội duy nhất để nghịch Thiên cải mệnh. Tuy nhiên, Triều Châu Tiên môn kiểm soát lối vào bí cảnh, khiến Tán Tu muốn tự do tiến vào là điều không thể. Vì vậy. Tiên môn tạo cơ hội thông qua việc cấp danh ngạch vào bí cảnh vì nó thành một nguồn lợi sinh ý. Các thành trì lớn ở triều châu đều có những gia tộc tu tiên và những gia tộc này đều có liên hệ mật thiết với tiên môn. chẳng hạn như hạ gia lão tổ người là trưởng lão của viêm dương tông. Vì thế, rất nhiều tán tu đã tiêu tốn linh thạch khổng lồ để có được danh ngạch chỉ để thử vận may trong bí cảnh. Dù sao, có những tán tu đã dậm chân tại chỗ suốt mấy chục năm, không có tiến triển gì, thọ nguyên gần hết. Nếu không liều thì còn đợi đến bao giờ? Lâm Phạm đi theo đội ngũ của viêm dương tổng đến đây, trong đội ngũ có đệ tử tiên môn, nhưng phần lớn là tán tu, lần này, bí cảnh mở ra, viêm dương tổng sẽ thu được lợi lớn. Lâm Phàm vẫn giữ vẻ mặt bình thản, ở Triều Châu chỉ có một mình thanh nguyên hải bí cảnh, khác với nhiều bí cảnh ở các châu khác, nên không có sự lựa chọn nào khác, hoặc là tiến vào, hoặc là không. Đội ngũ bắt đầu tiến vào bí cảnh, Lâm tiền bối, Hạ Lạc Hà biết rằng hôm nay là lần chia tay cuối cùng, cơ hội gặp lại là vô cùng nhỏ. có thể sau này gặp lại lâm đạo hữu chỉ thấy mộ bia của hắn mà thôi với tu vi kết đan sơ kỷ thọ nguyên của hắn không còn bao lâu thời gian trôi qua nhanh chóng như là mây khói hữu duyên gặp lại lâm phàm chắp tay bái biệt sau đó bước vào vòng sáng của bí cảnh tàn biến không dấu vết hữu duyên gặp lại hạ lạc hà thở dài may mắn được thấy chân tiên nhưng thật tiếc không thể làm bạn đồng hành đó là điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời bên trong bí cảnh lâm phàm không giống các tán tu không tìm kiếm bảo bối trong bí cảnh Thay vào đó, dưới ánh mắt của mọi người, hắn nhảy vọt lên, ngay lập tức biến mất ở phương xa chân trời, các tán tù chỉ ngạc nhiên trong chốc lát rồi lại phân tán đi tìm kiếm. Một lát sau, lâm phàm rơi xuống một khu vực cây cối rậm rạp trên ngọn núi cao, cảnh vật xung quanh hoang vu, tĩnh mịch, không một tiếng động, chính là nơi này. Hắn đưa tay lên, vung mạnh như quạt thường bồ trong tay du ký, cuồng phong nổi lên, mặt đất bị xé rách, tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên, đất đá bay tứ tung. Một tấm bia hình tháp xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Phàm, cái tháp này đã trải qua nhiều năm tháng, ngoại hình lộ ra vẻ cổ kính và tang thương, hắn nhảy xuống từ đỉnh tháp, rơi xuống đất, cửa vào của tháp hiện ra trước mắt, nhưng đã bị phong tỏa, giống như ta nghĩ, đối với các tư sĩ, nơi này chỉ là một bí cảnh, nhưng đối với những sinh linh từng sống ở đây, đây chính là quê hương của họ. Lâm Phàm sờ vào cánh cửa kim loại, cảm nhận mạnh mẽ được sự chắc chắn của nó. Cánh cửa này không chỉ đơn thuần là một cánh cửa, mà giống như một đoạn đá dài nặng, khép kín, hoàn toàn ngăn chặn lối vào, dựa vào ngoại lực, để phá vỡ mà vào gần như là điều không thể. Có phải mình gặp phải tai họa tương tự như quê nhà không? Có khi nào người sống sót được đưa vào đây, trở qua khỏi tai họa rồi lại quay về đất liền không? Lâm phàm tự nói một mình, đưa tay lên, năm ngón tay khép lại, dùng sức mổ ra, chỉ với một chút sức mạnh, bà khe hở liền mở ra. Sau đó, năm ngón tay nắm lấy vết nứt, nhẹ nhàng dùng sức. Một đoạn kim loại dài vài chục mét bị kéo ra, ném về phía xa. Nghe một tiếng ẩm vang, trọng nặng rơi xuống đất. Chỉ có Lâm Phàm mới có thể làm được chuyện này. Nếu là người khác, thấy cảnh này thì chắc chắn đã vội vã bỏ đi, không dám nhìn thêm một lần. Đối phương đã phong tỏa chặt chẽ đến mức không nghĩ sẽ cho ai vào. Lâm Phàm bước vào, một mình đi qua trong bóng tối của hành lang, tìm kiếm một nền văn minh chưa biết. Đến khi bước vào sâu hơn, tầm nhìn bỗng dưng mở rộng, ngậm đầu nhìn. xung quanh là những tầng lớp đan xen nhau giống như một khu thương thành của hoàng thị nhưng vật liệu xung quanh lại lạ lẫm hắn không thể nhận ra xung quanh trống rỗng thậm chí không có một bộ hài cốt nào khi đi tới vách tường hắn thấy trên đó có những ký hiệu mà mình không thể hiểu được hay nói đúng hơn là chữ viết của nền văn minh này dùng công cụ gì đó mà chạm khắc vào vách tường kiên cố ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào những dấu khắc đó tuyệt vọng bi thương thống khổ ta cảm nhận được tai họa đã bông xuống mang lại tuyệt vọng cho các ngươi Phải không? Hắn dường như đang đối thoại với nền văn minh này qua những ký tự trên vách tường, cảm nhận sự tương đồng giữa mình và họ. Họ cũng đã trải qua tai họa, cùng một cảnh ngộ, cuối cùng họ trở thành một phần của bí cảnh này. Cung cấp cho thế giới tu luyện của các tu sĩ, đường đường đường, đều đều đều. Một âm thanh kỳ lạ vang lên từ phía sau. Lâm Phàm quay lại nhìn, trên vách tường xuất hiện một khối lõm vào, rồi một quả cầu kim loại lạ lùng lan xuống theo vách tường. Người là ai? Lâm Phàm hỏi, đều đều đều đều. quả cầu kim loại lăn trên mặt đất, sau đó nó vươn ra hai chân kim loại ngắn, rồi tiếp tục vươn ra hai tay kim loại nhỏ, đứng vững trên mặt đất. mặt đồng hồ kim loại sáng lên một ánh sáng hồng. lâm phàm càng lúc càng tò mò về quả cầu kim loại này. ngươi là ai? vì sao ngươi lại tồn tại? văn minh của các ngươi là gì? lâm phàm tiếp tục hỏi không ngừng. quả cầu kim loại lại phát ra âm thanh đều đều đều đều. nếu như lâm phàm có thể hiểu ngôn ngữ của nền văn minh này, hắn sẽ biết rằng quả cầu kim loại này đang nói phân tích ngôn ngữ. Phân tích ngôn ngữ hoàn thành, có ghi chép về một nền văn minh khác sử dụng từ ngữ. Người có thể hiểu được lời ta nói không? Người có thể nói chuyện không? Lâm phàm không biết viên cầu kim loại trước mặt có thể hiểu được hay không, vì cách nói của nó khác biệt hoàn toàn, lời lẽ không rõ ràng, khiến cho giao tiếp giữa hai bên trở nên rất khó khăn. Xin chào, cầu cầu tinh linh rất vui được phục vụ người. Cầu cầu tinh linh là sản phẩm của thời đại công nghệ cao, có thể giúp đỡ các em từ 2 tuổi đến 18 tuổi trong việc học tập. Và giáo dục, xin hỏi, ngươi cần nghe nhạc hay là xem phim? Sau khi nói xong, viên cầu kim loại lắc lư qua lại, phát ra âm thanh lốp bốp, rồi ngừng lại, im lặng chờ mệnh lệnh. Xin chào, xin chào. Cầu cầu tinh linh rất vui được phục vụ ngươi. Nếu có bất kỳ nhu cầu gì, chỉ cần ra lệnh. Cầu cầu tinh linh, ta muốn, là được. Cầu cầu tinh linh, các ngươi có văn minh không? Xin chào, chúng ta không có văn minh. Không các ngươi có giống như ta vậy. ta cũng từng có văn minh nhưng là bị hủy hoại không còn ai sống sót không còn người chỉ còn lại một mình ta dù không phải sản phẩm của địa cầu nhưng tất cả đều chịu chung một nỗi khổ nên lâm phàm cảm thấy đồng cảm lúc này cầu cầu tinh linh không trả lời mà cơ thể phát ra một tia sáng chiếu lên tường một hình ảnh bất ngờ xuất hiện trên tường lâm phàm nhìn vào tấm hình đó là hình ảnh một cô bé giống như mình nhưng tài của cô bé rất nhọn giống như một tinh linh trong tay cô bé ôm cầu cầu tinh linh trong căn phòng màu hồng cô bé để cầu cầu tinh linh dạy mình hát âm thanh của cầu cầu tinh linh lúc đó rất khác biệt so với hiện tại không còn cứng nhắc mà có vẻ có tư tưởng và cảm xúc ngữ điệu nhẹ nhàng dễ chịu nhưng ngay lúc đó hình ảnh truyền tiếp bầu trời bên ngoài bỗng đỏ rực trên bầu trời những thiên thạch bùng cháy kéo theo đuôi lửa dài rơi xuống từ trên cao bao trùm thế giới khoa học kỹ thuật phát triển cao sau khi thiên thạch rơi xuống cơ thể cầu cầu tinh linh nhảy ra khỏi tay cô bé thay đổi cấu trúc thành chất lỏng bao quanh cô bé tạo thành một viên cầu cừm rắn khi thảm họa thiên thạch kết thúc thành phố trở thành đống đổ nát rất nhiều người sống sót nhờ sự bảo vệ của cầu cầu tinh linh nhưng họ đều hoang mang và tuyệt vọng nhà cửa không còn nữa nhưng những sự việc khủng khiếp vẫn chưa kết thúc thiên thạch rơi xuống đã thức tỉnh những quái vật ngủ dưới lòng đất vô số quái vật xuất hiện trên mặt đất bắt đầu tấn công những người may mắn còn sống sót bão tố và sầm chớp cũng xuất hiện các quái vật tiến hóa người sống sót cũng tiến hóa theo họ săn quái vật ăn thịt Và máu của chúng để tăng cường thể chất Cuộc chiến kéo dài suốt 5 năm Những người sống sót cuối cùng bị vây hãm ở Trong một tòa tháp khổng lồ Tại cầu cầu tinh linh bảo vệ dưới Cô gái nhỏ sống 5 năm Đã trở thành một tiểu đại nhân Trải qua chiến đấu và nghi lễ thanh tẩy Không còn sự ngây thơ trước đây Mà đã trở nên kiên cường Cuối cùng cô đi đến cựu tháp Nhưng tình huống cuối cùng lại giống với những gì lâm phàm đã trải qua Tất cả đều tiêu tán Mọi người đều biến mất Chỉ có cầu cầu tinh linh Một mình chờ đợi trong cự tháp, không biết đã bao lâu trôi qua. Trên vách tường, hình ảnh phát ra, cầu cầu tinh linh dường như tỉnh lại từ giấc ngủ sâu, ý thức của nó dần hình thành. Kỹ thuật tương lai và trí tuệ nhân tạo đã được lập trình trước, nhưng cầu cầu tinh linh... Ai ai, tiểu chủ nhân, không có, cầu cầu tinh linh tự nói với mình, quay người và bước những bước nhỏ với đôi chân kim loại, tiến về phía vách tường. Một tiếng, phịch vang lên khi nó đập mạnh vào vách tường, tạo ra nhiều lỗ hổng. sau đó một tiếng nổ mạnh vang lên. Và khói trắng bốc ra từ cơ thể kim loại của cầu cầu tinh linh. Đi cùng tiểu chủ nhân cũng được. Lâm phàm quay người rời đi. Bước ra ngoài, nhặt lại cái đầu kim loại mà hắn đã ném đi, rồi một lần nữa nhét nó vào. Phong tả lối vào cự tháp như một kết thúc vĩnh viễn. Hắn tiếp tục đi về phía xa. Muốn rời khỏi nơi này. Đây không phải là thế giới của hắn. Và hắn không biết địa cầu đã bị biến thành bí cảnh sẽ xuất hiện ở đâu trong tương lai. Ở xa, hai tư sĩ đang đấu pháp. Dù cách rất xa. nhưng vẫn có thể nghe được lời nói giữa họ, vì họ đang tranh giành một quả linh quả. Lâm Phàm không tham gia vào cuộc tranh đấu này, đối với hắn, những cuộc tranh đấu trong tu tiên giới chẳng có gì liên quan đến hắn. Sự sống và cái chết của họ đối với hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Họ tranh giành linh quả là để biến thành sinh linh khác, kẻ mạnh thì thắng, kẻ yếu thì thua, ha ha, đó là bài học cho tất cả sinh linh ngoài thế giới này. Một tháng sau, một chiếc thuyền trôi chầm chạm trên mặt hồ Thanh Chu, người chèo thuyền đội mũ cẩn mẫn đẩy mái chèo miệng ngân nga một bài ca nổi tiếng tiêu dao tự tại vui vẻ vô cùng phàm nhân có phàm nhân tu sĩ cũng có tu sĩ nhưng lại tốt hơn lâm phàm ngồi trên chiếc thuyền nhìn hai bên bờ của thanh sơn phong cảnh đẹp đẽ nhưng không phải là điều hắn mong muốn chàng trai người định đi đâu? người chèo thuyền tuổi khoảng 45, mặc bộ áo vải xám cũ tướng mạo bình thường làn da đen vết nhăn trên trán nhìn qua có vẻ chất phác không biết ha <cười> ha Làm gì có người không biết mình sẽ đi đâu Nếu thật vậy Chẳng phải là không có nhà để về sao Đúng vậy Tôi đúng là không có nhà để về Người chèo thuyền nhìn Lâm Phạm Cảm thấy anh chàng trẻ tuổi này có vẻ buồn rầu, Chẳng biết đã trải qua chuyện gì Có lẽ gia đình anh ta đã gặp chuyện không may Lưu lạc ngoài đời Nghĩ lại cũng có thể hiểu được Chẳng bao lâu sau Chiếc thuyền cập bến Lâm Phạm xuống thuyền Lấy ra một viên linh thạch từ trong túi chữ vật Đưa cho người chèo thuyền Khi nhận được linh thạch người trèo thuyền sững sờ ngây người linh thạch hắn chỉ là một phàm nhân bình thường nào có tiếp xúc với linh thạch bao giờ đây là vật mà các tu sĩ sử dụng hắn vừa định mở miệng nói gì đó thì lâm phàm đã biến mất xa xa rời khỏi triều châu lâm phàm vượt qua thiên hà mênh mồng đến một châu khác còn phồn vinh hơn triều châu nơi đây có tiên môn bậc cào số lượng tu sĩ đông đảo khó mà tưởng tượng lâm phàm đi giữa một con đường nhỏ từng bước một hướng về phía xa lạ trong lòng hắn từ bỏ ý định tìm kiếm trong các điển tịch của tiên môn Nếu trong biển tịch thật sự có ghi chép về tiên, thì hách trưởng giáo hẳn không thể không biết. Lãng phí thời gian với hắn còn không bằng đi khắp nơi trong tiên điện này, vì biết đâu lại có cơ hội gặp được gì đó. Ba bóng người xuất hiện, chắn ngang đường của lâm phàm. Hắc hắc, con đường này là do chúng ta, thư hùng song sát, tu luyện mà có, nếu muốn đi qua, ngoan ngoãn đưa từ chữ vật ra đây. Tu sĩ mặc áo bào xám nói, gương mặt gầy guộc, ánh mắt đầy ta khí, tu tiên giới vốn vậy. Giữa đường dễ bị cướp của giết người cướp của rất nhiều, họ tuân theo một nguyên lý Cướp đồ từ người khác dễ dàng hơn nhiều so với tự mình vất vả kiếm lấy Lâm Phàm cảm nhận được tu vi của họ Rõ ràng chỉ ở luyện khí hậu kỳ, không đáng lo ngại Tránh ra đi, ta không phải là mục tiêu của các ngươi Lâm Phàm đáp lại, hài hước Xem ra không cho ngươi biết lợi hại Ngươi thật không hiểu sự lợi hại của ta Tù sĩ áo bào xám gầm lên Cho ta đi, lúc này Lâm Phàm mới nhận ra Đứng sau lưng bọn họ không phải là người sống, mà là một con hắc cương. Con hắc cương có bộ mặt xanh xao, nành vàng, và thân thể đầy thịt, rõ ràng là một con yêu thú hắc cương. Tu sĩ áo bào xám điều khiển hắc cương, khiến nó lao về phía lâm phàm. hắc cương này, có thân thể cứng như đá, không gì có thể xuyên thủng được, ngay cả pháp khí hạ phẩm cũng khó mà gây được thương tổn, dù là pháp khí trung phẩm, cũng chỉ có thể gây chút ít thương tích, khi hắc cương chuẩn bị va chạm với mặt đất. lâm phàm đưa tay vùng vẩy trong không khí vài lần nhảy vọt lên khi hấp cương chuẩn bị chạm xuống mặt đất thân thể nó lập tức nổ tung máu thịt vùng vãi khắp nơi tràn ngập đất à tề tu sĩ áo bào xám trừng mắt như thấy quỷ ánh mắt đầy hoảng sợ nhìn về phía lâm phàm thân hình quỵ xuống đất vội vã lôi ra túi chữ vật đặt xuống trước mặt đạo hữu tham mạng, ta xài rồi bên cạnh nữ tu cũng vội vàng làm theo đem túi chữ vật ra đặt xuống mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ làm được thì làm không làm được thì quỷ Là tu sĩ, tu chính là phải biết thức thời đó mới là người kiệt xuất. Cũng có câu truyền thống ở Châu rằng, quy súng dập đầu, làm người phải khiêm nhường, thư hùng song sát mặc dù có thủ đoạn ác liệt, nhưng từ việc đối phương có thể giết chết bọn họ dễ dàng, có thể thấy, bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ. Lâm Phàm tiến tới trước mặt bọn họ và hỏi, các người biết đâu có kỳ nhân không? ngạc nhiên, kỳ nhân, áo bào xám tu sĩ ngẩn người, vội vàng đáp, đạo hữu, ở Linh Nguyên Thành có truyền gia lão tổ là một kết đan đại năng. Ông ấy đã trải qua ba lần kết đan mới thành tiệu kim đan, mỗi lần kết đan thất bại, không những không suy yếu mà còn càng tiến bộ. Tôi nghĩ trần gia lão tổ chính là kỳ nhân, lâm phàm thở dài một tiếng, vẻ mặt thất vọng, đây không phải là người hắn đang tìm, kết đan thì nhiều lắm, nhưng quá yếu. À, lâm phàm thở dài, khiến thư hùng song sát hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, một nữ tu lên tiếng, tiền bối tôi biết một kỳ nhân khác, cũng ở linh nguyên thành, nhưng là ở khu tạm ngoài thành. có một vị lão đầu toàn sư rất nổi tiếng mặc dù ông ấy là phàm nhân không có sức mạnh gì nhưng lại có thể tính toán nhân duyên và các phương diện hết sức kỳ lạ thỉnh thoảng ông ấy còn giúp các tu sĩ tính toán cát hung có chút linh nghiệm đúng đúng chính là lão đầu này rất chuẩn áo bào xám tu sĩ liên tục phụ họa lâm phàm lại thở dài rồi nói hữu duyên gặp lại nữ tu và áo bào xám tu sĩ tuyệt vọng sắc mặt thay đổi càng hoảng sợ hơn khi thấy lâm phàm không tỏ thái độ gì chúng tôi chỉ là luyện khí tu sĩ Không biết gì nhiều, thật sự không biết kỳ nhân là ai Bọn họ lo lắng nói Trong thế giới tu tiên Một khi đắc tội với người mạnh hoặc bị người khác nhắm vào Nếu tu vi không bằng Kết quả chắc chắn là sống không bằng chết Lâm Phàm không quan tâm đến họ Quay lưng bước đi Linh Nguyên Thành không quá xa Nếu đã đến Hắn sẽ đến đó xem thử Thư Hùng song sát thấy Lâm Phàm không đối xử độc ác với họ Thì thở vào nhẹ nhõm Tuy nhiên Bọn họ để túi chữ vật trên mặt đất mà Lâm Phàm không thèm nhìn lấy một cái Tình huống này làm bọn họ không hiểu nổi, tình huống này làm bọn họ không hiểu nổi. Trong tu tiên giới, rất nhiều lần họ phải đối mặt với những sự việc đẫm máu, ai biết bỏ qua túi chữ vật như vậy, dù chỉ là luyện khí tu sĩ, trong túi cũng có thể có linh thạch hoặc công pháp, pháp khí quý giá, đi, nhanh lên, áo bảo xám tu sĩ đứng dậy chật vật, vội vàng lấy túi chữ vật rồi chạy đi, chờ ta với, nữ tu đuổi theo, trong lòng đầy lo sợ, cảm giác lo lắng lớn dần, không biết sự việc này sẽ đi đến đâu. Đồng thời cũng cảm thấy bất an khi thấy đại năng lại khiêm tốn và khắp chế pháp lực như vậy. Quả thật, rất đáng sợ, đây chính là những gì họ nói về Linh Nguyên Thành. Lâm Phàm nhìn về phía trước, nơi đó không phải là nội thành, mà là nơi nằm con sông và bốn biển hội tụ, là khu vực của những tán tu. Họ không có đủ linh thạch để vào thành, chỉ có thể cầm dễ ở đây. Dĩ nhiên những khu đất ngoại thành nơi tán tu sinh sống không phải do họ quản lý. Mà là do những gia đình tu tiên trong thành nắm quyền quản lý đất đai, họ chỉ dựng tạm một số phòng ốc đơn giản và cho thuê để những tán tu ở gần đó sinh sống, khắp nơi đều đang bị bóc lột, nơi nào cũng như đang hút hết sức lực của những người sống nơi đây. Theo những ghi chép trong biên tịch, triều Chầu không phải là vùng đất duy nhất yếu ớt như vậy, mà còn có rất nhiều khu vực tương tự, trong đó một số tu sĩ tự nhận mình có thiên mệnh, đã rời bỏ những vùng đất yếu đuối như vậy, bước vào những vùng đất đầy thử thách và đầy khổ cực. họ hy vọng có thể ở đó tạo dựng một không gian mới nơi mà họ có thể đạt được sự yên bình như đôi phượng không muốn sống một đời hèn mọn đi vào khu ngoại thành cảnh vật xung quanh rất phức tạp những căn phòng được dựng lên một cách rối rắm môi trường có vẻ khá khắc nghiệt con đường luôn tấp nập người qua lại mọi người vội vã rời đi không ai ở lại lâu những tu sĩ sống ở đây phần lớn là luyện khí cảnh ngoài ra còn có một số phảm nhân sinh sống tại đây đi qua một cửa hàng ngoại thành lâm phàm dừng lại nhìn thấy cửa hiệu treo bảng cho thuê phòng ốc giá thuê thấp nhất là ba khối hạ phẩm linh thạch mỗi tháng cho một gian phòng dù giá cả ở đây hơi cao nhưng vẫn có không ít tu sĩ muốn thuê vì có được một nơi ổn định làm trụ sở là rất quan trọng lâm phàm hỏi thăm người bán hàng rong ven đường về vị trí của khu toán sửa ngoại thành người bán chỉ tay về hướng đi đa tạ theo chỉ dẫn của người bán hàng rong lâm phàm đi đến một nơi và phát hiện căn phòng cũ kỹ bên ngoài trông không có gì đặc biệt nhưng lại có khá nhiều người đứng đợi Trong đó có không ít tu sĩ, qua việc thấy có nhiều tu sĩ đến, có thể đoán được vị toán sư này thực sự có khả năng nhớ lại lời của nữ tu, người phàm mà lại có thể tính toán chuẩn xác như vậy, thật là đáng ngạc nhiên. Một người đàn ông thô kệch sáng vẻ mạnh mẽ, đang trò chuyện với người bên cạnh bằng giọng khàn, rất thô lỗ, ông lão thần tiên này thật tài, bảo vợ tôi sinh con trai, đúng là như lời ông ấy nói, được rồi, hết chuyện của ông rồi, còn đến đây làm gì? Đương nhiên là đem chân giò heo đến cho ông lão thần tiên rồi. Tôi nói thật, ngoài thanh này toàn là mấy tên lừa đảo, nói cái gì tính mệnh thì phải biết ngày tháng năm sinh, còn phải viết bảng nữa, mấy chuyện đó có tin được không? Những lời của người thô cạch này nhận được sự tán thành từ đám đông. Đúng là như vậy, ăn uống lết mình, muốn tìm người có bản lĩnh thực sự, thì chỉ có lão thần tiên mà thôi. Các ngươi còn nhớ tên tu sĩ ấy không? Chắc là cái người có tám tròm dâu đó. Đúng rồi, mấy hôm trước hắn đến nhờ lão thần tiên tính toán giúp. Lão thần tiên nói hắn không nên rời khỏi nơi này trong tháng này, nhưng hắn không nghe, cứ nhất quyết phải ra ngoài kiếm linh thạch, đi bày trận cho người khác. Ai ngờ lại xảy ra xung đột, đấu pháp với người ta, bị đánh đến nát bấy, mẹ hắn phải dẫn con đi nhặt xác cho hắn. Cảnh tượng đau lòng lắm, lâm phạm đứng trong hàng lắng nghe, lòng cảm thấy có chút xúc động, dù là trong thế giới tu tiên hay thế giới của hắn, những người sống ở tầng dưới cũng vẫn phải ngày ngày vất vả vì sinh tồn. Anh càng tò mò về vị lão thần tiên này, không biết có thể từ đây tìm được những thông tin mình cần hay không. Cuối cùng, có người đi ra từ trong phòng, người thì ủ rũ, kẻ thì nắm chặt nắm đấm, mặt đỏ bừng, rõ ràng là đã nhận được câu trả lời làm họ hài lòng từ lão thần tiên. Lâm phàm nghe được từ những người khác rằng, lão thần tiên chỉ là tu sĩ ở dưới kết đan, nghĩa là vẫn chỉ ở luyện khí cảnh, dù vậy, ở đây hầu hết mọi người đều là luyện khí cảnh, còn những tu sĩ đạt trúc cơ đã sớm chuyển về nội thanh. Chẳng ai lại tiếp tục ở lại nơi này, không lâu sau, đến lượt lâm phàm, anh vén rèm bước vào, không gian trong phòng không lớn nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ. Trong phòng có một chiếc bàn, một giá sách, một chiếc giường và mấy món đồ khác, trên giường có một đứa trẻ chỉ khoảng 4-5 tuổi, đang vui vẻ chơi với một món đồ chơi bằng gỗ. Ánh mắt của hắn rơi trên thân lão thần tiên đang ngồi trước bàn, nhìn như thể lão có thể cưỡi hạc bay về phương Tây bất cứ lúc nào, nhưng thần thái của lão lại rất bình tĩnh. Lâm Phàm cúi đầu thi lễ với lão thần tiên, rồi nói: "Xin hỏi lão thần tiên có thể giúp ta tính một quẻ được không?" Lão thần tiên mỉm cười gật đầu, ra hiệu cho Lâm Phàm ngồi xuống. Đôi mắt mờ đục của lão tinh tế nhìn Lâm Phàm, nếu là một tu sĩ luyện khí bình thường hay phàm nhân, lão thần tiên đã mở miệng ngay từ đầu, nhưng hôm nay, lão chỉ im lặng quan sát mà không nói gì. Ngươi muốn biết điều gì?" Lão thần tiên hỏi, ánh mắt lướt qua Lâm Phàm, đã nhận ra rằng hắn không phải là người tầm thường, "Ta muốn biết tin nhân ở đâu?" tiên nhân, sắc mặt lão thần tiên thay đổi nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Lão đứng dậy, đi đến kệ sách, lấy một chiếc hộp gỗ không mấy bắt mắt và mang trở lại trước bàn. Trong hộp có một chiếc mai rùa cổ và ba đồng tiền. Lão thần tiên đặt đồng tiền vào trong mai rùa, nhắm mắt lại, tay nắm chặt dấu tay, bắt đầu lắc lư mai rùa theo một phương thức mà người thường không thể hiểu. Lão không phải đang tính toán cho lâm phàm, mà là đang tính toán cho chính hắn. Đột nhiên, lão thần tiên mở mắt. Đồng tử trợn trừng, một mụ máu tươi phun ra, rơi xuống mặt bàn. Lâm Phạm hoảng hốt đứng dậy, vội vàng muốn xem tình hình của lão thần tiên, nhưng bị lão thần tiên ngăn lại bằng tay. Không sao, không sao. Lão thần tiên vẫy tay, rồi đột nhiên một đứa trẻ hồn nhiên, trần chuồng chạy đến trước mặt lão, bám vào chân lão và khóc gọi. Ra ra, ra ra. Bên ngoài, các tu sĩ nghe thấy tiếng động, sắc mặt biến đổi, vội vàng xông vào. Khi thấy lão thần tiên thổ huyết, họ lập tức hoảng sợ, trong chớp mắt Ánh mắt của họ chuyển về phía lâm phàm, ác tạc, người dám làm tổn thương lão thần tiên. Một tu sĩ luyện khí lớn tiếng quát, ngay lập tức, nhóm tu sĩ cầm vũ khí lao vào, định tấn công lâm phàm. Mặc dù lão thần tiên chỉ là phàm nhân, nhưng các tu sĩ ở đây rất kính trọng lão, nhiều tu sĩ từng được lão chỉ điểm và từ đó gặp sự hóa lành. Giờ đây, một ác tạc dám làm tổn thương lão thần tiên, chẳng phải là muốn mạng của họ sao, dừng tay, lão thần tiên giơ tay ngăn lại, không có liên quan gì đến hắn. lão hủ đã tỉnh sai, đưa đến hậu quả này. các vị không cần bận tâm, hôm nay không có chuyện gì lớn. xin mời về đi. những tu sĩ ở đây đều là người có lý trí, tự nhiên không nói thêm gì nữa. một tu sĩ lấy ra một viên đan dược, lão thần tiên, đây là một viên nhỏ bù đan, sau khi sử dụng sẽ có ích cho việc phục hồi thương thế. đa tạ các vị. lão thần tiên không từ chối, nhận lấy đan dược. sau khi sử dụng, tình trạng của lão quả nhiên cải thiện nhiều, nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng một thời gian. Cuối cùng, đám tán tu rời đi Trong phòng chỉ còn lại ông cháu và Lâm Phàm Không biết tiểu hữu có thể tiết lộ cho Lão Hủ biết Lai lịch của ngươi là gì Và vì sao lại muốn tìm kiếm tiên nhân Lão giả thì không thấy rõ Nhưng cảm giác có thể hỏi được Nếu đối phương có thể trả lời Thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều Nghe nói tiên là tồn tại mạnh nhất Ta muốn hỏi có thể nào nghịch thời gian Quay lại quá khứ Lâm Phàm hỏi Quay lại quá khứ Giống như ta đã từng nghe nói qua Từng có một vị cổ lão tồn tại hỏi qua tổ tiên của lão hủ, hắn là ai? Lâm Phàm tiếp tục truy hỏi, lão giả lắc đầu rất rất lâu rồi, tục danh của hắn không ai biết, lão hủ cũng không biết. Lão thần tiên, ngài có biết địa cầu không? Không biết, chưa từng nghe qua. Vậy lão thần tiên có biết bí cảnh tồn tại không? Không biết, ta đến từ bí cảnh, đó là quê hương của ta, nơi mà mọi người sống trong một thế giới tốt đẹp, tuy nhiên, tai họa đã xảy ra. Chúng ta bị coi là chất dinh dưỡng, cung cấp cho các tu sĩ trong tu tiên giới, giúp họ trưởng thành. Bí cảnh chính là nơi dùng những người vô tội làm vật tế thần để hình thành. Khi Lâm Phàm nghĩ đến tình cảnh này, lửa giận trong lòng anh bùng lên. Lão giả vẻ mặt chấn kinh, lần đầu tiên nghe được câu chuyện này, "Thật xin lỗi, Lệ khí hơi nặng, ta trước kia không như vậy." Lâm Phàm nhận ra sự thay đổi trong tâm tính của mình, rồi mở miệng nói, "Không sao, ai mà nói thì cũng sẽ như vậy thôi." Lão thần tiên ta sẽ vào nhà ngài ngài có thể quan sát ta mà ta cũng sẽ quan sát ngài lão thần tiên nhìn giống như một phàm nhân nhưng thực ra không phải phàm nhân ta có thể cảm nhận được một loại khí tức từ trong người ngài kết đan nguyên anh dù cho tu vi cao cỡ nào cũng không thể so với một chút khí tức của ngài khi lâm phàm nói những lời này sắc mặt lão già đại biến ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào lâm phàm người rốt cuộc là ai lão thần tiên an tâm đừng vội ta không phải là người xấu Ta tên là Lâm Phàm đến từ bí cảnh. Mỗi người đều có bí mật của mình, mà ta từ trước tới giờ không giấu giếm lai lịch. Còn Lão Thần Tiên từ đâu đến? Cụ thể như thế nào, ta không biết, và cũng sẽ không truy vấn. Lâm Phàm nhận ra rằng, Lão Thần Tiên chắc chắn có bí mật. Dù cho là tu sĩ tu vi cao, cũng không thể phát hiện sự khác biệt của Lão Thần Tiên. Nhưng Lâm Phàm có thể cảm nhận được sức mạnh vô cùng to lớn. Đôi mắt có thể nhìn thấu nội tâm đối phương. Lão già ánh mắt trở nên yên tĩnh, nhẹ nhàng vuốt đầu tôn nhi an ủi tôn nhi đang sợ hãi trong phòng bỗng im lặng tiểu hữu có thể ở lại đây mấy ngày không lão giả chậm rãi hỏi không được ta phải tiếp tục tìm kiếm tìm kiếm bóng dáng của tiên lâm phàm trả lời lão giả nói ngươi tìm cả đời cũng chưa chắc tìm được nhưng lão hủ vừa khéo biết một ít nếu ngươi ở lại vài ngày thuận tiện thì tốt không biết ý ngươi thế nào xin lão thần tiên chỉ cho ta nơi tiên cư trú tại hạ vô cùng cảm kích lâm phàm cảm thấy rất phấn khích hắn không phải đang tìm kiếm tiên nhân sao Giờ đây có được manh mối, hắn cảm thấy đó là một cơ hội khó có, có thể nhìn thấy chút hy vọng mong manh sau bao khó khăn. Trước vài ngày vừa vặn rất tốt, lão thần tiên không nói nhiều, chỉ hy vọng Lâm phàm có thể ở lại. Được, Lâm phàm có thể ở lại tàng thư các đọc sách mấy năm, hiểu rõ tình huống của tu tiên giới, vì vậy không nóng vội, những ngày ở đây chẳng có gì là khẩn cấp. Lão thần tiên thuê hai gian phòng liên thông với nhau, có một sân nhỏ. So với những phòng xung quanh, thì xa hòa hơn một chút, sát vách với phòng lâm phàm. Ban đêm, lâm phàm ngồi trên giường, quay đầu nhìn ra ngoài bóng tối, nghe thấy tiếng chủng nghi gào thét ở bên ngoài, tiếng kêu chi chi truyền vào. Nhanh, thật nhanh, từ khi đến thế giới tiên hiệp, hắn chẳng có mục đích rõ ràng để tìm kiếm, nhưng giờ đây có chút thu hoạch, hắn cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng. Sát vách. Lão giả yêu chiều nhìn Tôn Nhi đang ngủ say trong tay cầm chiếc quạt nhẹ nhàng vung trên mặt lộ ra nụ cười hiền từ nếu không có chuyện xảy ra trước kia giờ Tôn Nhi hẳn đã sống đến 400 tuổi rồi nhưng điều quan trọng là Tôn Nhi còn sống còn ở bên cạnh đó mới là điều đáng giá hẳn rốt cuộc là người thế nào Lão giả nhìn về phía phòng lâm phàm mặc dù có bức tường ngăn cách nhưng vẫn không thể ngăn cản được sự tò mò trong lòng ông cả đêm mọi thứ bình yên không có chuyện gì xảy ra hôm sau Các tu sĩ ngoài thành đến trụ sở của lão thần tiên để hỏi về vận mệnh, nhưng lão thần tiên hôm qua đã bị cản trả khi xem bói, trong thời gian ngắn không thể xem bói lại được, khiến các tu sĩ phải tiếc nuối ra về. Trong phòng, Lâm Phàm ngồi cùng lão giả và hai đồng uống cháo. Lâm Tiểu Hữu trà thôi đạm, cơm không ngon, đừng ghét bỏ nhé. Lão giả vừa cười vừa nói, không sao, trước đây tôi cũng uống những thứ này. Lâm Phàm cầm bát lên, uống một ngụm, cảm thấy cháo ở đây có mùi vị khác biệt, thơm hơn. đồng thời khiến tinh thần tỉnh táo hơn một chút hắn không khỏi uống thêm vài ngụm cảm thấy mùi vị khá ổn lão giả thấy lâm phàm uống vui vẻ cũng mỉm cười theo đêm thứ ba lão giả đến gõ cửa phòng lâm phàm lâm tiểu hữu người đã ngủ chưa? lâm phàm mở cửa lão thần tiên có chuyện gì sao ta muốn nói chuyện với ngươi một chút mời vào trong phòng ngọn đèn dầu nhẹ nhàng đung đưa lão thần tiên đến vào giữa đêm chắc chắn là có chuyện quan trọng và chuyện này chắc chắn liên quan đến những gì lâm phàm muốn biết Thời gian ở đây có quen không? Đa tạ lão thần tiên chưa đãi? Ta rất quen rồi. Lâm Phàm cảm tạ, theo sau lão đến thế giới tu tiên. Hắn gặp được nhiều tu sĩ. Đại đa số đều rất thân thiện. Dù ở bất kỳ thế giới nào, luôn có người tốt và người xấu. Lão giả quan sát lâm phàm một lúc, rồi từ từ nói, tiểu hữu có phải rất tò mò về thân phận của lão hủ không? Lão thần tiên nhận ra rằng, người thanh niên trước mặt không đơn giản, tu vi của hắn chắc chắn vượt xa những tu sĩ đỉnh cấp trong Van xin châu. lão đã từng thấy một lần tổ tông trần Gia từ linh nguyên thành quay về, dù xa vẫn có thể nhận ra được điều gì đó. nhưng lâm phàm lại là người lão không thể hiểu thấu, thậm chí còn không thể xem bói được. quả thật là một sự bí ẩn khó đoán, không tò mò. lâm phàm lắc đầu đáp, lời này khiến lão giả có chút lung túng. điều này không giống như lão tưởng, lão nghĩ rằng khi nói ra thân phận của mình, tiểu hữu sẽ thể hiện sự tò mò, thậm chí là ngạc nhiên. nhưng bây giờ chỉ có ba chữ, không tò mò, đã chặn đứng mọi lời muốn nói của lão. lâm phàm cảm nhận được sự bất đắc dĩ của lão thần tiên lê nói tiếp tất nhiên tự nhiên là tò mò nhưng những bí mật của lão thần tiên nếu lão không muốn nói thì ta cũng không ép hỏi lão thần tiên đã có tuổi lâm phàm là người trẻ tuổi nên không cần phải so tài với lão nhường nhịn một chút cũng không có gì đáng ngại ý tứ của lão rất rõ ràng là muốn nhìn thấy sự tò mò trên khuôn mặt của lâm phàm tiểu hữu quả thật không phải là người tầm thương lão thần tiên vút râu mỉm cười lão hủ tên là ngụy thiên cơ Không phải tu sĩ của Van Sinh Châu Không biết tiểu hữu có nghe qua thái diễn huyền chân giáo không Chưa nghe nói qua Si lã thần tiên chỉ giáo Lâm phàm lắc đầu Hắn chưa từng nghe tới môn phái này Trong biển tịch của tàng thư các viêm dương tông cũng không có ghi chép về tiên môn này Rõ ràng thái diễn huyền chân giáo Không phải là một môn phái bình thường Những ngại tiên môn trong Van Sinh Châu đều có ghi chép trong biển tịch Nhưng môn phái này lại không có Chắc chắn là không tầm thường À, ngụy lão thở dài Thái diễn huyền chân giáo không phải là tiên môn của châu này Cũng không phải tiên môn của các châu khác Đáng tiếc Tất cả đã qua như mây khói Ngụy lão thần tiên Mây khói dù có qua Nhưng sự tồn tại đó vẫn mãi lưu lại Dù có xảy ra chuyện gì Chỉ cần là điều xứng đáng Thì cũng không phải là tiếc nuối Lâm phàm nhẹ nhàng nói Đúng, đạo lý là vậy Nhưng có bao nhiêu người có thể lĩnh ngộ được Tối nay Lão Hủ đến đây Chính là để cùng tiểu hữu thực hiện một giao dịch Hoặc là đạt thành thể ngôn ngụy lão thần tiên lấy ra một cái hộp gỗ đặt lên bàn rồi nói bên trong có vật mà tiểu hữu muốn biết lâm phàm trong lòng khẽ đậu vì trong hộp gỗ là thứ hắn đang tìm khiến hắn có cảm giác muốn mở ngay ra nhưng hắn biết vẫn chưa phải lúc vì giao dịch giữa hắn lúc và ngụy lão thần tiên chính là để đổi lấy vật này làm thủ lao thỉnh ngụy lão thần tiên nói thẳng lâm phàm lên tiếng ngụy lão thần tiên nói thực không dám giấu diếm lão hủ chính là thái diễn huyền chân giáo vị cuối cùng giáo chủ tôn nhi của ta đã hơn bốn tuổi Lâm Phàm chấn động, nghĩ lại đứa trẻ chỉ chạc ba bốn tuổi mà ngụy Lão Thần Tiên vừa nói, lại có hơn bốn trăm tuổi, điều này thật không thể nào tin được. Mặc dù thân thể đứa trẻ không cao lớn, nhưng nếu nói có hơn bốn trăm tuổi, sao có thể nhìn thấy nó cởi chuồng, ngồi trên giường chơi với đồ chơi bằng gỗ được chứ? ngụy Lão Thần Tiên tiếp tục kể, lúc trước, khi tôn nhi của ta chưa ra đời, Lão Hủ đã tính toán cho hắn, thấy đời này hắn có ba kiếp khó vượt qua. Kiếp đầu tiên là lúc mới sinh, đã xuất hiện tiểu ngụ suy tướng. Lão Hủ dùng tất cả nội lực của giáo tranh đấu với trời, thi triển bí pháp, khiến Tôn Nhi của ta ngủ say suốt 400 năm để vượt qua kiếp nạn. Nhưng cái giá phải trả, là thái diễn huyền chân giáo bị tiêu diệt bởi một tiên môn khác. Lão Hủ mất đi tu vi, phải dẫn Tôn Nhi đi trốn, biến thành phàm nhân, tránh né sự truy sát. Dù ngụy lão thần tiên nói rất đơn giản, nhưng lâm phàm vẫn có thể hình dung được. khi đó tình huống chắc chắn không đơn giản như vậy đó là một biến cố kình thiên động địa khó có thể tưởng tượng nổi trong điển tịch của viêm dương tông ta cũng đã đọc qua một chút về tiểu ngũ suy tướng có năm loại dấu hiệu suy bại tuy nhiên tình huống này chỉ xuất hiện ở những tu sĩ nguyên anh trở lên khi thiên mệnh đã đến không thể thay đổi được lầm phàm trong đầu tiếp thu tri thức về thế giới tu tiên rất nhanh Sau khi đọc xong các điển tịch trong tàng thư các kiến thức của hắn hiện tại có lẽ còn hơn cả hách trưởng giáo, điều này chứng tỏ lợi ích của việc đọc sách, hắn đã đọc hết gần bốn vạn tám nghìn sách điển tịch, chỉ trong ba năm ngắn ngủi, đúng vậy, đối với tu sĩ bình thường mà nói, giấc phải tiểu ngũ suy tướng thì chỉ có thể nhận mệnh, nhưng lão hủ không cam chịu số phận, ngụy lão thần tiên nói tiếp, vẻ mặt tràn đầy bá khí khi kể về thời gian đối kháng với tiểu ngũ suy tướng, lâm mày nhíu lại đầy tự tin. nhưng sau đó lại trở nên cô đơn nói ta nghĩ tiểu hữu cũng nhận thấy lão hủ chẳng còn sống được bao lâu nữa lâm phàm nói ngụy lão thần tiên tuy nhìn có vẻ tinh thần sung mãn nhưng thực tế bên trong đã tiêu hào gần hết có thể chống đỡ đến giờ chắc chắn là lão thần tiên đã sử dụng một bí pháp để kéo dài sinh mệnh đúng vậy đúng như vậy nhưng bất kỳ bí thuật nào cũng đều có thời điểm hết hạn lão hủ tạm cư tại linh nguyên thành để làm tán tù bói toán ngoài việc duy trì sinh kế hàng ngày lão còn hy vọng có thể tìm được một người tán tu có khí vận và thiên phú xuất chúng ngụy lão thần tiên nói ra suy nghĩ trong lòng tuy nhìn có vẻ mỹ miều nhưng thực tế lại vô cùng khó khăn ngụy lão thần tiên có ý là hy vọng tìm người giúp đỡ đứa bé ấy vượt qua lưỡng kiếp đúng không không sai nhưng ngụy lão thần tiên đứa bé ấy đã trúng tam kiếp kiếp đầu tiên đã đáng sợ như vậy kiếp sau chỉ sợ cũng không dễ dàng vượt qua như vậy đâu ha ha ha ngụy lão thần tiên cười chuyện không khó lắm đâu Ta đã thừa nhận đứa tôn nhi ấy đã trúng kiếp đầu tiên rồi, còn lưỡng kiếp, hơn phân nửa đã do cha mẹ hắn gánh chịu, những gì còn lại không nhiều, không khủng khiếp như người ta tưởng đâu, những gì ta làm chỉ là ủy thác, hy vọng hắn có thể bình an vượt qua, không cần tiếp xúc gì với chuyện tu tiên là đủ. Lâm Phàm nghe ngụy lão thần tiên nói vậy, trong lòng thấu hiểu sâu sắc tình yêu của bậc trưởng bối dành cho con cháu, họ ung dung gánh chịu tất cả kiếp nạn cho con cháu. Vì sao cha mẹ của đứa bé lại không thể ở bên cạnh? chắc hẳn đã chết trong khi gánh chịu những kiếp nạn đó. có lẽ nhiều người sẽ nói có cần phải hy sinh tất cả vì một đứa bé không? nhưng khi nhớ lại những chuyện xảy ra trên địa cầu, lâm phàm nhận ra đây không phải là điều hiếm gặp. rất nhiều đứa trẻ vừa sinh ra đã mắc bệnh nặng, cả gia đình dốc hết sức cứu chữa mà không có lấy một lời oan thán tình huống này chẳng phải là một phiên bản thu nhỏ của ngụy lão thần tiên sao? vậy là ngươi chọn ta? lâm phàm hỏi. không, không phải lão hủ chọn tiểu hữu mà chính tiểu hữu trong thời khắc hấp hối đã chọn lão hủ. Ngụy Lão Thần Tiên đứng dậy, tiến lại trước mặt Lâm Phàm, hai đầu gối uốn xuống, như muốn quỳ xuống, nhưng lại bị Lâm Phàm đỡ lấy. "Ngụy Lão Thần Tiên, ngươi không cần làm thế, ngươi muốn biết tin tức, ta sẽ giúp ngươi bảo vệ đứa bé cả đời bình an, đây là giao dịch, ta làm." Lâm Phàm nói. Ngụy Lão Thần Tiên đỏ hai đôi mắt, hắn đã gặp rất nhiều người, rất nhiều người trông có vẻ minh bạch nhưng thực tế lại có tâm địa xấu xa, xảo trá. Nhưng vì sao Lâm Phàm lại khiến hắn tin tưởng như vậy? Ngoài vẻ bề ngoài và tài năng con có cảm giác chân thành và dễ chịu mà Lâm Phàm mang lại, người tu sĩ có ngoại hình dễ bị ảnh hưởng bởi tâm tính, nhất là trong tu đạo, điều này càng rõ ràng, dù không hiểu về con đường này, nhưng thân là thái diễn huyền chân, sao lại không nhận ra được, đa tạ tiểu hữu, mọi thông tin cần thiết đều có trong hộp gỗ này. Ngụy lão thần tiên đưa hộp gỗ tới trước mặt Lâm Phàm, cái hộp gỗ không có gì hạn chế, cửa cũng không có thanh khóa nào, thế nhưng trong mắt Lâm Phàm, hộp gỗ ấy lại như có khóa. Đó chính là thệ nguồn vô hình chi khóa, ngụy lão thần tiên, xác định không cho hắn tiếp xúc tu luyện sao, không được, để hắn sống như một người phàm, không được, để hắn sống như một người phàm, tu tiên tưởng như tiêu dao nhưng thực tế lại giống như thân bị nhốt trong một nhà tù, con đường tu tiên bắt đầu từ việc luyện thể, sau đó là luyện khí, trúc cơ, rồi kết đan, tiếp theo là Nguyên Anh, từng bước đi mãi không có điểm dừng, giống như giấc mộng, ma quái dụ dỗ khi ngồi lên vị trí cao. đối diện với những sự việc thân thể sẽ không còn làm chủ được làm sao nói là tự do tiêu rào được đây nguy lão thần tiên cảm thán như thể đã nhìn thấu chân lý của việc tu tiên đó chính là con đường sao rỗng từng bước một tu sĩ bị cuốn vào muốn quay lại nhưng không thể thọ nguyên địa vị tất cả đều là những thứ khiến người ta khó mà từ bỏ khi không thể bỏ người ta sẽ phải tranh đấu tranh với người tranh với trời ngày đêm suốt đời trong cuộc tranh đấu hắn đã từng sống như thế ngoài tu luyện ra Hắn chỉ lo tu luyện, trở thành thái diễn huyền chân, người dạy học nhưng vẫn phải tranh đấu với các tiên môn khác. Thậm chí khi kết tan có con, hắn cũng không có thời gian chăm sóc. Đến khi cháu chất đã lớn, hắn chợt nhận ra mình đã bỏ qua bao nhiêu điều, nhưng lúc đó đã quá muộn, hối hận cũng không kịp. Lâm phàm cảm thấy rất sâu sắc, ngụy lão thần tiên trải qua mọi chuyện như thể một trò đùa. Hắn bắt đầu từ sơ mươi 98 nạp tiền, rồi tiếp theo là 168, 268, 398, và cứ thế tăng dần. Quá trình ấy thật vui sướng, thật thỏa mãn, khiến hắn cảm thấy tinh thần như đạt được điều gì đó mà trước đây chưa từng có, cho đến khi nhận ra rằng, việc nạp tiền này không có điểm dừng, quay đầu lại mới thấy mình đã phí hoài thời gian, sức lực và vẫn bị mắc kẹt trong vòng xoáy ấy, khó mà thoát ra. Lúc này ngụy Lão thần tiên đưa tay chạm vào trán trong miệng lặng lẽ nhận chú ngữ, chỉ trong giây lát, một viên ngọc màu vàng óng xuất hiện trong lòng bàn tay. Tiểu hữu, vật này chính là thái diễn huyền chân giáo chân giáo bảo vật. Huyền chân tiên nhãn, đây là tiên bảo mà giáo lão tổ tình cơ có được, có thể nhìn thấu chín tầng trời, nhìn thấy cả u minh. Ta thì không có tu vi, nhưng có thể dùng vật này để bói toán cho tán tu, dựa vào chính nó. Trong đó chứa đựng bí điển của Huyền chân giáo, Huy Thiên Lục. Nếu tiểu hữu có hứng thú, có thể nghiên cứu một chút. Ngụy lão thần tiên lúc này giao toàn bộ tài sản của mình cho Lâm Phàm. Ngụy lão thần tiên, cái này. Lâm Phàm vừa mở miệng, liền bị ngắt lời. Tiểu hữu không cần nói nhiều, sau này làm phiền. Ngụy Lão Thần Tiên chấp tay hành lễ, trong thời gian Lão Thần Tiên hấp hối, ông nhắc nhở những người xung quanh, nói rằng thời gian của mình không còn nhiều, sau này e là không thể tiếp tục bói toán cho họ. Đồng thời, ông cũng giao phó cho Lâm Phàm chăm sóc tôn nghi của mình, mong rằng mọi người có thể giúp đỡ chiếu cố cho nó. Những tán tu sống tại ngoại thành khi nghe tin này trong lòng vô cùng bi thương. Lão Thần Tiên muốn cưỡi hạc về Tây Khu, từ nay không còn người đoán mệnh nữa, đương nhiên. cũng có những tù sĩ sống rất khổ sớ lão thần tiên đã sống ở linh nguyên thành mấy năm tự nhiên cũng có một số người quen biết khá gần mấy ngày sau lão thần tiên cưỡi hạc lên đường đi về phương tây lâm phàm và lão thần tiên bắt đầu giao dịch chính thức trước khi lão thần tiên qua đời có dặn do về việc tang lễ giản lược không cần dòng chống khua chiêng mộ bia không ghi tên thật sau khi lão thần tiên tang lễ xong lâm phàm cùng với đứa trẻ sống chung đứa trẻ tên là ngụy an khi đặt tên cho cậu bé có lẽ mong muốn cuộc sống sẽ bình an trong thời gian này, Ngụy An khóc rất nhiều, muốn đòi lại da da của mình. Lâm Phàm đối với đứa trẻ hết sức kiên nhẫn, không có bất kỳ sự thiếu kiên nhẫn nào. Trước kia, khi còn ở cùng Phỉ Phỉ và các nàng, Lâm Phàm rất thích kể những câu chuyện xưa cho Phỉ Phỉ. Vì vậy trong lòng hắn cũng có rất nhiều chuyện xưa, bèn kể cho Ngụy An nghe, hiệu quả rất tốt. Mỗi khi đến ban đêm, nói xong chuyện là Ngụy An liền ngủ say. Ban đêm, tiếng rùng nhi kêu chi chi liên tiếp không dứt. ngụy lão thần tiên đã tặng trò huyền chân tiên nhãn xung nhập vào trong trán của lâm phàm vào ngày thứ ba mắt hắn giống như trước khi nhìn vào ngụy an đang ngủ say lâm phàm phát hiện trên đỉnh đầu của cậu bé có hai đám mây đen tối bao phủ lấy trong mây đen ấy có huyết quang lâu không tiêu tan vẫn cứ quẩn quanh đây chính là điều ngụy lão thần tiên nói tới là kiếp nạn mà ngụy an còn phải trải qua lâm phàm không ngủ được mở cửa sổ nhìn lên bầu trời đầy sáo trong thế giới tu tiên có mặt trăng rất sáng, sáng hơn cả trăng chiếc đất sau khi có huyền chân tiên nhãn Lâm Phàm có thể thấy trong tinh không mặt trăng phát ra từng vệt ánh sáng chiếu xuống thế giới tu tiên những vệt sáng ấy chính là nguyệt chi tinh hoa được ghi lại trong các điển tịch với khuy thiên lục Lâm Phàm cũng đã đọc vài lần nội dung trong đó rất sâu sắc không phải trong thời gian ngắn có thể hiểu thấu nhưng cũng coi như là một cách giết thời gian thời gian trôi qua nhanh chóng ba tháng đã trôi qua sinh hoạt mà thành rất yên bình lâm phàm đã chăm sóc ngụy an rất tốt và ảnh hưởng của việc lão thần tiên rời đi đối với ngụy an dần dần bị tiêu trừ theo thời gian dù sao ngụy an còn là một đứa trẻ mỗi ngày đều vui vẻ vì vậy nỗi buồn cũng dần dần giảm đi ngụy lão thần tiên thuê một nơi có sân nhỏ trong sân có chút đất hoang mỗi ngày không có việc gì ông lại mua vài loại hạt giống bình thường để trồng trong sân những rau quả này không có giá trị đối với tu sĩ nhưng đối với phàm nhân mà nói chúng chính là phương tiện để giải quyết cuộc sống thường nhật giúp cuộc sống ấm no khi Lâm Phàm đang cầm cuốc để lật đất bỗng nhiên có người xuất hiện sát vách phòng trong ba tháng này hắn chưa từng gặp ai ra vào nhưng phòng đã được thuê ra ngoài nay sát vách là một nữ tu tu vi cũng vào khoảng luyện khí trung kỳ dung mạo và dáng vẻ lại khá xinh đẹp trong ngực nàng ôm một đứa bé gái có lẽ đã hơn 8 tháng tuổi Lâm Phàm mỉm cười thân thiện với nàng nhẹ gật đầu tuy nhiên nữ tu chỉ bình thản đáp lại không có biểu hiện gì đặc biệt Vội vã quay vào trong phòng và đóng chặt cửa lại. Lâm Phàm có thể nghe thấy tiếng khóc nhỏ vang lên từ trong phòng, tuy âm thanh không lớn nhưng vẫn dễ dàng gây chú ý với hắn. Với huyền chân tiên nhãn, Lâm Phàm nhìn ra rằng cô gái này vừa mới qua một thời gian để tang chồng. Mây đen bao phủ đỉnh đầu, cuộc sống của nàng có thể xem như không may mắn, có thể sống đến tuổi già là may mắn lớn nhất đối với nàng. Thúc, ngựa gỗ của ta bị hỏng rồi. Ngụy An nhảy chân sáo từ trong nhà chạy ra. Trong tay ôm một con ngựa gỗ, thiếu mất một chân, rõ ràng đã bị gãy, Lâm Phàm mỉm cười xoa đầu cậu bé. Không sao đâu, thúc sẽ giúp con sửa lại. Đúng vậy, lúc này trên mặt Lâm Phàm có thể nở nụ cười, trẻ con luôn có thể làm thay đổi tâm trạng của hắn. Hắn không muốn thể hiện một bộ mặt đầy tâm sự khi ở trước mặt những đứa trẻ vô tội. Mặc dù hắn vẫn không quên nhóm Dương Quang đang ẩn náu, nhưng những nỗi niềm đó hắn đã chôn chặt trong lòng khi đối diện với những đứa trẻ, hắn thật lòng vui vẻ. ngụy lão thần tiên chỉ hy vọng cháu trai có thể sống an ổn cuộc sống của phạm nhân như thế là đủ rồi hắn sẽ không tự tiện thay đổi điều đó hắn chắc chắn sẽ để ngụy an được sống vui vẻ đến cuối đời lâm huỳnh lâm Huynh lâm Huynh một nam tu sĩ đứng bên ngoài rào chắn vẫy tay gọi lâm phàm lâm phàm xoa đầu ngụy an ra hiệu cho cậu bé đợi một lát rồi đi đến chỗ rào chắn người khỏe có chuyện gì sao hắn nhớ rõ nam tu sĩ này tu vi luyện khí trung kỳ tên là nghe hải sinh là một tán tu không có sự bảo vệ vất vả kiếm sống trong ngoại thành với tu vi của hắn ở ngoại thành cũng chỉ coi là trung bình không quá nổi bật Lâm Huynh sau khi lão thần tiên qua đời chắc chắn sẽ truyền thụ y bát cho ngươi ngươi có thể giúp ta xem một chút không ta lần này phải ra ngoài mạo hiểm không biết có an toàn hay không chúng ta tán tu khó khăn lắm mới kiếm được linh thạch thường xuyên phải ra ngoài làm nhiệm vụ nguy hiểm lần này không biết có thể trở về không ngươi cũng biết ta có hai vợ ba đứa con nếu ta gặp chuyện gia đình này sẽ tan vỡ lê hải sinh mặt lộ vẻ lo lắng hy vọng có thể nhận được câu trả lời chắc chắn từ lâm phàm hắn không biết liệu lâm phàm có thật sự nhận được y bát của lão thần tiên hay không nhưng những thầy bói trong ngoại thành đều nói rằng chuyến đi này của hắn sẽ suôn sẻ tuy nhiên tất cả đều nói như nhau làm cho lòng hắn càng thêm bất an ta không phải là toán sư gì cả chỉ là phàm nhân mà thôi lâm phàm trả lời trong lúc trò chuyện Lâm Phàm quan sát đối phương và nhận ra tình trạng của hắn cũng không ổn, có huyết quang bao phủ thì không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có lẽ sau này sẽ mãi mãi nằm liệt giường. Không, không, Lâm huynh, ngươi giúp ta một chút, chỉ cần nói qua về chuyện này thôi." Nề Hải Sinh nói, người nói trước đi, chuyện gì, ta sẽ giúp người phân tích." "Tốt, tốt." Nề Hải Sinh nghe vậy vui mừng, vội vàng nói, "Chúng ta ở ngoại thành, Vương gia và Lý gia trước đây đã xảy ra tranh chấp vì một khu linh địa." Ban đầu đã thống nhất chia đều, mỗi nhà một nửa, nhưng giờ Lý Gia đột nhiên thay đổi ý định, muốn thu lại một nửa còn lại. Vì thế, hai nhà bày trận đối đầu Vương Gia liền mời chúng ta những tàn tu đến giúp đỡ, mỗi người mười khối hạ phẩm linh thạch. Trước đây, lại chuyện này chỉ có khoảng năm khối, giờ đột nhiên tăng lên mười khối, xa quá cao, ta sợ sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Phạm hiểu ra, đúng là như vậy, nếu đổi người khác gặp phải tình huống này chắc chắn sẽ hoang mang. Trước đây, giá cả thấp. Thường chỉ là một việc nhỏ qua đường, nhìn giờ cao như vậy, nếu xảy ra xung đột, rất dễ gây ra thương vong. Sinh hoạt tại đây mấy tháng, Lâm phàm không phải là không biết gì như Tiểu Bạch, tình hình ở nội thành cũng không phải là không có nghe nóng, nhưng thông tin về ngoại thành thì hẳn biết khá rõ, người biết tại sao Lý Gia lại lần lọng không? Không biết, trước đây không phải có tin đồn nói Lý Gia lão tổ bế quan để xung kích chút cơ hậu kỳ sao, bây giờ đã mấy tháng trôi qua, đột nhiên lại thay đổi ý định, ngươi nói xem, tại sao lại như vậy? Lâm Phạm nhìn về phía Lý Gia, dùng huyền chân tiên nhãn quan sát kỹ, thấy khí vận của Lý Gia đang tăng vọt, trong khi khí vận của Vương Gia lại giảm sút, tình hình này không cần phải giải thích thêm nhiều. Lý Gia và Vương Gia đều có lão tổ tu vì trúc cơ trung kỳ. Đạt tới cảnh giới này, họ có thể vào thành, nhưng trong thành gia tộc nhiều, trúc cơ tu sĩ cũng không ít. Mặc dù vậy, Lý Gia và Vương Gia vẫn là những thế lực thực sự khống chế ngoại thành, nếu so với nội thành, họ vẫn thoải mái hơn nhiều. a Lâm Huynh. Theo ý người thì lý gia lão tổ đã thành công xung kích trúc cơ hậu kỳ sao, không biết, nhưng chắc chắn có nguyên nhân. Khả năng là như vậy, đã hiểu, đã hiểu, đã hiểu, cảm ơn Lâm Huynh. Về phần cứu sống ta, xem ra không cần tiếp tục nữa thì tốt hơn. Nghề hải sinh chắp tay cảm tạ, hắn cảm thấy Lâm Huynh chắc chắn đã biết được tình hình, nhưng vì sao lại không thừa nhận, có lẽ vì sự tiến triển chưa đủ sâu. Nghề hải sinh thầm nghĩ, sau đó quay người rời đi. Lâm Phàm mỉm cười nhìn theo đối phương rời đi. rồi quay lại, sạn ngụy an tiếp tục lo công việc trong sân. ngày hôm sau, sáng sớm, lâm phàm dậy thật sớm chuẩn bị điểm tâm cho ngụy an. trong tư tiên giới có ít cốc đan, một loại thuốc có thể giúp no bụng. tuy nhiên, đối với các tán tu, họ ít khi dùng, chỉ khi mạo hiểm ra ngoài hoặc bế quan tu luyện mới cần đến. ngụy lão thần tiên đã để lại cho họ một ít linh thạch và túi chữ vật có chứa linh thạch. vì lần đầu gặp âm quỷ, trong đó cũng có đủ linh thạch để lâm phàm và ngụy an sinh hoạt trong một thời gian. lâm huynh, lâm huynh. lâm phàm nghe thấy tiếng gọi từ phía ngoài phòng bếp vội vàng buông tay khỏi công việc bước ra ngoài hắn thấy nghe hải sinh khiêng túi mặt mày tràn đầy cảm kích vẫy tay về phía hắn lâm phàm mở cửa nề hải sinh vào sân nhỏ và nói lâm huynh người đúng là thần kỳ hôm qua buổi trưa lý gia và vương gia đã xảy ra xung đột ở linh điền đánh nhau thật sự trận chiến hỗn loạn rất thê thảm nhiều đạo hữu bị đánh chết ngay tại chỗ có người bị thương nặng tu vi bị phế nếu hôm qua ta đi chắc chắn cũng không thể thoát khỏi tai họa này mặc dù Lê hải sinh không tham gia nhưng hắn có đi xem tình hình nghĩ rằng nếu cứ bỏ qua thì thật là phí phạm mười khối linh thạch khi xung đột bùng phát hắn cũng choáng váng tu sĩ lý gia ra tay rất tàn nhẫn vương gia không kịp trở tay không có chút khả năng phản kháng sau đó hai nhà lão tổ ra mặt lý gia lão tổ tu vi trúc cơ hậu kỳ vương gia lão tổ tự biết không thể đối đầu chỉ có thể nhường một nửa linh điền của mình cho lý gia đây là phúc của nghề đạo hữu Cho dù không có sự phân tích của ta, chắc chắn cũng sẽ gặp may mắn hóa lành, lâm phàm nhẹ nhàng nói, hắn thấy hai nhà xung đột không phải vì linh điền, mà chỉ là dùng linh điền làm cớ mà thôi, lý gia lã tổ chắc chắn muốn đạp vương gia một cướp, từ đó trong ngoại thành tán tu thấy rằng lý gia mới là gia tộc mạnh nhất trong ngoại thành, không, không, lê hải sinh vội vàng khoát tay, nhờ có lâm huynh chỉ điểm, ta lại người chỉ biết nhặt linh thạch rơi vãi, sao có thể nghĩ nhiều như vậy, nề đạo hữu, đây lạ. Lâm Phàm không tiếp tục nói về vấn đề trước, mà chỉ chỉ vào chiếc túi, có vẻ nghi hoặc, chút lòng thành, không phải là ý không thành kính, chỉ là một chút linh mễ, mong Lâm Huynh nhận lấy. Nê Hải Sinh cũng phải ra một ít máu để mua túi linh mễ này, nhưng tư tiền cần phải có sự qua lại, hơn nữa hắn cảm thấy Lâm Huynh chắc chắn sẽ tiếp nhận lễ vật này, và trong tương lai nhất định sẽ là một toán sư thần tiên nổi danh ở ngoại thành, vì vậy không có vấn đề gì. Nê Đạo hữu, trong nhà ngươi người nhiều, mang về đi. ta và ngụy an chỉ cần tùy tiện go một ít là được đừng nhà ta đã có hơn nữa tiểu ngụy an còn nhỏ đang trong tuổi phát triển ăn chút linh mễ sẽ tốt cho việc trưởng thành lâm huynh đừng khách sáo trừ phi ngươi không coi trọng ta không còn cách nào lâm phàm chỉ có thể nhận lấy linh mễ Nghe hải sinh rất vui mừng không làm phiền thêm vội vàng cáo từ lâm phàm mang linh mễ lên phòng bếp đảo trong vạc sau đó múc một ít linh mễ trộn với gạo thường nấu cháo như vậy cũng hiệu quả trong khi nấu cháo, hắn cũng chuẩn bị đậu hũ cay và trứng gà. Tiểu An dậy đi. Lâm Phàm trở lại phòng, phỗ nhè vào mông Ngụy An. Ngụy An mơ màng tỉnh dậy, dụi mắt rồi lẩm bẩm: thúc ta thật đói. Được rồi, bữa sáng ở trên bàn. Nhanh đi rửa mặt đi. Ồ, khi Ngụy An thức dậy, ga giường ướt sũng, quần của cậu cũng ướt, đái dầm. Lâm Phàm tìm quần khác cho Ngụy An thay. Sau đó khi Ngụy An ăn sáng, hắn đem ga giường ra giặt sạch. chăm sóc Tiểu hài Tử là như vậy, hắn không thấy mệt nhọc gì. cuộc sống bình dị nhưng đầy ấm áp hắn đã hứa với ngụy lão thần tiên về việc chăm sóc vậy dù thế nào cũng sẽ làm chọn thời gian trôi qua ba năm sau lâm phàm và ngụy an sống ở ngoại thành cuộc sống bình yên không có bất kỳ sự xáo trộn nào không ai để ý đến bọn họ tiểu ngụy an đã 7 tuổi khỏe mạnh và kháo khỉnh đôi khi cũng bướng bỉnh nhưng dưới sự quản lý của lâm phàm cậu rất ngoan ngoãn hơn nữa lâm phàm còn tìm được một thầy giáo có học thức cho tiểu ngụy an để dạy cậu đọc sách viết chữ và đạo lý làm người lâm phàm ở trên mảnh đất ba mẫu của mình cũng được người dân khen ngợi là người thành thật và tốt bộ với mọi người hắn luôn rất ôn hòa với khả năng của hắn là một toán sư thời gian dần trồi một số tán tù đã biết đến hắn mặc dù không được nhiều tán tu tín nhiệm như lão thần tiên nhưng hắn cũng có một số người trung thành và yêu mến dù không giàu có Nhìn thu nhập của hắn đủ để sống qua ngày, trong sân, những hạt giống rau quả đã gieo trước đó đã sớm mọc lên, ra quả. Những quả này nhìn giống như dưa leo, nhưng mùi vị ngọt hơn, nước nhiều hơn. Ở thế giới tu Tiên gọi là địa quả, tiểu ngụy An đặc biệt thích ăn loại quả này, có thể nói là lớn lên cùng với nó. Một ngày, có một nữ tu sống sát vách gọi Lâm Phàm. Lâm Đạo Hữu giúp ta trồng còi một lát thinh nhì. Đó là người phụ nữ đã mất chồng, vài năm trước đã đến sống ở đây. Lúc đầu Lâm Phàm và bà ấy chưa quen. nhưng nghĩ rằng bà con xa không bằng láng giềng gần, nên hắn đã chủ động làm quen và dần dần thân thiết. Nữ tu tên Tề Yến chồng bà qua đời do chìm biển, con con gái tên là Chìm Hinh. Một người phụ nữ muốn nuôi con gái trong thế giới tu tiên khắc nhiệt quả thật rất khó khăn. Vì vậy, sau khi quen biết Lâm phàm, mỗi lần Tể Yến ra ngoài kiếm linh thạch, bà đều giao con gái cho Lâm phàm trông coi. Hinh Nhi 13 tuổi rất ngọt ngào, nhưng linh căn cực kém, không thích hợp tu luyện, có lẽ cả đời chỉ là một phàm nhân bình thường. Vì vậy. khi nhi rất yêu thích tiểu an và tiểu an cũng thường dẫn hình nhi chơi trong sân lâm phàm nhận thấy tề yến chuẩn bị ra ngoài liền xác nhận với bà tốt không có vấn đề gì lâm phàm mỉm cười rồi cúi xuống tiếp tục chăm sóc vườn rau quả tề yến thấy lâm phàm bận rộn lòng tin cũng tràn đầy cô cũng vô tình nhận ra nê hải sinh thường xuyên đến thăm lâm đạo hữu cô để ý rằng mỗi khi nê hải sinh muốn ra ngoài đều hỏi lâm phàm trước và sau khi lâm phàm đồng ý nê hải sinh mới đi Còn khi Lâm Phàm khuyên hắn ở nhà nghỉ ngơi một chút, dù thu hoạch có lớn, nệ hại sinh cũng luôn nghe theo, và ngoan ngoãn ở nhà, nghe ngóng một thời gian, tể Yến biết rằng, ngụy An là cháu trai của Lão Thần Tiên, và Lâm Phàm giúp chăm sóc Tôn Nhi, nên tất nhiên hắn đã nhận được sự tín nhiệm của Lão Thần Tiên. Cũng có một lần, khi tể Yến còn chưa quen biết Lâm Phàm, trong lúc sơ giao, Hình Nhi đã không giao phó cho Lâm Phàm chăm sóc. Hôm đó, Hình Nhi khóc thảm thiết, và tể Yến đang phải lo toan cho cuộc sống. Không biết phải làm sao Lúc đó Lâm Phạm nhẹ nhàng nói với cô Rằng nếu con trẻ khóc như vậy Thì tốt nhất đừng ra ngoài Một lần khác Khi Tề Yến cùng một nhóm đi ra ngoài Và gặp phải một con trúc cười yêu vương Toàn bộ đội ngũ bị diệt Biết được chuyện này Tề Yến hoảng sợ đến mức run rẩy. Nếu lúc đó cô cũng ở trong đội ngũ Có lẽ sẽ là người chết đầu tiên Từ đó về sau Mỗi khi ra cửa Nàng đều lấy lý do hình nhi phó thác để giải thích Và đạt được sự đồng ý chắc chắn Dần dần. Lâm Phàm cũng đã trở thành người mà Tề Yến trong lòng chủ tâm quan tâm. Mấy ngày sau, Lâm Phàm, Tề Yến, Nê Hải Sinh đang trò chuyện trong sân Lâm Phàm, đột nhiên một nhóm lớn tu sĩ từ trong thành ra ngoài, vội vàng hướng phương xa đi, Ây, nghe nói Phượng Dương Sơn bên kia mà tu náo động mạnh lắm, mấy chục ngôi thôn quanh đó đã gặp nạn, không phân biệt phàm nhân hay tu sĩ, đều có rất nhiều người thương vong." Nê Hải Sinh nghe thấy gió thổi nói tiếp, "Nội thành mấy đại tu tiên thế gia đã mời gọi tàn tu Đưa ra đãi ngộ rất cao, thể yến cao mày nói, ma tu sao lại đột nhiên xuất hiện, nhìn tình hình này, chẳng lẽ chúng định tới linh nguyên thành cướp bóc sao? Lâm phàm nhìn về phương xa, nơi đó một ánh sáng đỏ rực rỡ bao phủ, xuyên qua bầu trời, đó là khí huyết của những trận sát phạt, kéo dài suốt nửa vòng trăng, chỉ cách đây nửa tháng, những tu sĩ sống ở đây cũng không biết gì về sự việc này. Nề hải sinh tiếp tục, ta cũng vừa mới nghe nói. hóa ra nửa tháng trước bảo linh tông đã giao chiến với ma tu dường như trong ma tu có một lão tổ vừa đột phá từ đó dẫn đến phân tranh lâm đạo hữu người đừng lo lắng ta nghĩ những gia tộc lão tổ ở linh nguyên thành chấp chắn sẽ bảo vệ nơi này Tê yến thấy lâm phàm nhìn phương xa một cách mơ màng tưởng rằng lâm phàm sợ hãi thực ra lâm phàm là phàm nhân nên không muốn lâm phàm cảm thấy có sự khác biệt giữa phàm tu và tu sĩ tránh để hắn tự ti ừm Ta nghĩ những gia tộc lão tổ ở Linh Nguyên Thành sẽ bảo vệ nơi này Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì Lâm phàm đáp Tề Yến hỏi Bảo Linh Tông và Ma Tu đã giao chiến Sao lại có Ma Tu tới Phượng Dương Sơn được Nê Hải Sinh giải thích loại đấu pháp đó là giữa những đại năng Bảo Linh Tông không thể phân thần để quan tâm đến nơi này Có những tu sĩ Ma Tu khác chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội để cướp bóc Tề Yến lo lắng nói Hy vọng mọi chuyện sẽ bình an vô sự Hy vọng là vậy Nê Hải Sinh gật đầu hắn đã có năm đứa con đều là những đứa trẻ quý giá đối với hắn nếu có chuyện xảy ra hắn sẽ khó chịu hơn là chết lúc này lâm phàm phát hiện trên đầu tề yến và nê hải sinh có mây đen bao phủ huyết quang tràn ngập trong lòng hắn cảm thấy lo lắng vì đây là dấu hiệu của một điều không may lập tức hắn nhìn về phía hai đứa bé đang chơi đùa chìm hình cũng có cảm giác giống vậy còn ngụy an thì mây đen và huyết quang lại càng đậm đặc hơn chẳng lẽ đây là đệ nhị kiếp trong ba đại kiếp của đời người kiếp thứ hai Hắn không ngờ rằng kiếp này lại đến nhanh như vậy, lại còn là tử kiếp như thầy cha mẹ của hắn đang chia sẻ cùng hắn, giúp hắn gánh vác. Ban đêm, tiểu Ngụy an đã chìm vào giấc ngủ. thế giới của trẻ con luôn là không buồn không lo. Lâm và mỉm cười nhìn chăm chú, nhẹ nhàng nói, để tất cả áp lực này đều do ta gánh chịu, hộp gỗ được đặt vào trong túi chữ vật. Trong những năm qua, hắn đã từng nghĩ đến việc mở hộp gỗ, muốn xem xem bên trong có thứ gì, nhưng hắn đã kiềm chế được bản thân, và trong lòng luôn có một tiếng nói cảnh báo mình. biết định phải giữ lời. nếu đã hứa với ngụy lão thần tiên, thì phải làm chọn. lâm phàm không muốn làm thất tín với người khác phượng dương sơn, đám ma tu đó đã gây nguy hiểm đến linh nguyên thành. nơi này là nơi ta và tiểu ngụy an sinh sống, bình yên là tốt nhất. thật không muốn bị quấy rầy. lâm phàm thi chuyển một thuật pháp nhỏ lên tiểu ngụy an, khiến hắn ngủ say hơn, không bị tiếng động bên ngoài làm ảnh hưởng. rời khỏi phòng, lâm phàm lại bố trí cấm chế cho căn phòng. trong những năm qua, lâm phàm đã học qua một ít bí thuật từ huy thiên lục. Tuy hắn không phải tu sĩ, nhưng không hiểu sao, hắn vẫn có thể hiểu và áp dụng một số bí thuật cơ bản, tình huống này có thể là con đường thiên thiên đầu, cuối cùng, trong sông đổ về một biển, Lâm Phàm không cần mượn bất kỳ ngoại vật nào, bay lên trời và biến mất trong màn đêm, Phượng Dương Sơn, nơi ma tu tụ tập, cảnh tượng ma diễn đen tối thao thiên. Rất nhiều ma tu tập trung tại đây, phát tàng khí tức khiến ai cũng phải run sợ. Ma tu và tà tu là khác biệt, tà tu là phương thức thu thập thực lực bằng cách tiêu diệt nhân tính. Không được thiên đạo công nhận, họ tu hành bằng những công pháp tà ác. Một trong những thủ đoạn thường thấy là luyện chế phàm nhân thành nhân đan, cướp đoạt sinh mệnh của người sống, để tăng cường tu vi, ma tu lại khác. Họ hấp thu ma khí từ thiên địa để mạnh lên, dĩ nhiên cũng có thể tu luyện một số công pháp tà ác, như luyện phàm nhân hồn phách, luyện chế phệ hồn cờ, và hấp thu ma khí. Huyết ma lão tổ quả nhiên, là mẫu mực của chúng ta ma tu, không sai. Huyết ma lão tổ đã mang ma đạo đại năng đánh với bảo linh tông. còn chúng ta nhân cơ hội này tiến đến linh nguyên thành cướp đoạt bảo vật trong đó nghĩ lại thật thoải mái huyết ma lão tổ tu luyện ma công từ mức che trời tự học thần thông mạnh lên nguyên anh đột phá đến hóa thần trí cảnh mỗi lần giơ tay nức chân thiên địa đều thay đổi ta nghĩ bảo linh tông chắc chắn sẽ bị đào ra một khối máu thịt huyết ma lão tổ thật là kỳ tài ma đạo chỉ trong 600 năm tu luyện đã đạt đến hóa thần lại ngưng tụ mười đại thần thông trong đó huyết thần kinh là bí pháp hóa thần uy lực rất mạnh Chúng ta ương châu ma đạo cuối cùng có thể đứng vững, cạc cạc cạc. Tại đây, ma tu đều rất phấn khởi một đường đánh tới, gặp tu sĩ nào là chém giết, đoạt lại được không ít túi chữ vật, dù phần lớn không đáng giá nhắc đến, nhưng ít ra cũng có thu hoạch. Lúc này, một vị nam ma tu mặc trường bào màu tìm, dáng vẻ yêu dị, chậm rãi mở miệng nói, Linh Nguyên Thành có một vài tu tiên thế già đã mời tu sĩ đến vây bắt, nghe nói, dẫn đầu là trần gia lão tổ, xung quanh. các ma tu nghe thấy vậy đều nhìn về phía nam tu kính trọng và cung kính vị này chính là huyết ma lão tổ thứ chín đệ tử tự xưng là huyết ma tử vương hách mặc dù nhiều ma tu không biết đây là thật hay giả nhưng ai cũng đều biết tu vi của đối phương cực kỳ cường thịnh đã đạt đến kết đan hậu kỳ khi thi chuyển công pháp ma đạo hắn cũng có uy lực như huyết ma lão tổ huyết ma tử đại nhân trần gia lão tổ chẳng đáng lo ngại đâu nghe nói hắn kết ba lần đan mới thành công phế vật như vậy không đáng để chú ý Với tu vi của đại nhân, chỉ cần tùy tiện ra tay là có thể trấn áp được, một ma tu cung kính nói, liếm lắp huyết ma tử vương hách, thân là ma đạo tiểu tu, hắn phải học cách lấy lòng, vì nếu làm cho đối phương hài lòng, thu hoạch sẽ rất khả quan, huyết ma tử hử lại một tiếng, các ngươi biết cái gì, sư tôn từng nói, trần gia lão tổ tu luyện chính là, tam đan pháp, tu hành rất khó khăn, cần phải tói đan ba lần mới có thể kết đan. Pháp phi kết đan, pháp lực của hắn sẽ mạnh gấp ba lần so với tu sĩ kết đan bình thường Chuyện này lại có công pháp khủng khiếp như vậy sao? Nhóm ma tu chung quay nghe vậy, kinh ngạc và sau đó ánh mắt họ lấy lên thầm lam nếu có thể tu luyện được tam đan pháp chẳng phải là người người đều có thể toái đan ba lần Cuối cùng kết đan đã được pháp lực mạnh gấp ba lần so với tu sĩ bình thường sao? Đừng mơ tưởng tam đan pháp cần có linh thể đặc biệt nếu không đừng nói là tói đan ba lần Dù chỉ một lần thôi, ta cũng không nghĩ có ai có thể sống sót Huyết ma tử không để nhóm ma tu này vào mắt Nếu mọi người đều có thể tu luyện, tham đan pháp Thì trần gia lão tổ đã sớm bị diệt vong Sao còn tồn tại đến giờ Nhưng ngày lúc này một thanh âm truyền đến Chào các người Hành âm này làm cho rất nhiều ma tu hoảng sợ Huyết ma tử vương hách bình tĩnh nhìn về nơi phát ra âm thanh Trong bóng tối có một bóng người từ từ hiện ra Nhóm ma tu nghĩ rằng tu sĩ từ Linh Nguyên Thành đã đến Lập tức chuẩn bị chiến đấu, đề phòng đối thủ, ngươi là ai, các đảm thật, khuya khuất mà cũng dám một mình đến đây, có hay không tu sĩ khác, huyết ma tử chỉ liếc mặt đã có thể nhận ra, nếu có thể tránh được thần thức dò xét của hắn, chứng tỏ là kết đan hậu kỳ, tuy nhiên, làm sao có thể toàn bộ là kết đan hậu kỳ tu sĩ được? Nếu thật sự như vậy, thì tu sĩ Linh Nguyên Thành đã sớm tấn công rồi, sao còn chậm chạp như thế này? Ta là ai cũng không quan trọng, rời khỏi nơi này vĩnh viễn đừng xuất hiện, cơ hội chỉ có một lần. ta hy vọng các người có thể trân trọng Lâm Phàm khi đến đã sử dụng một tiểu thuật pháp để che giấu dung mạo thật sự Hắn biết rằng các tu sĩ có pháp thuật có thể ghi lại dung mạo của người khác và hắn không muốn điều đó xảy ra ha ha ha thật là hài hước thật sự quá hài hước quay về nói cho đám người ở Linh Nguyên Thành ma diễn cuồn cuộn mà cao một trượng là do chúng ta ma tu quật khởi huyết thần tử vương hách ngạo nghĩa nói xong không hề để Lâm Phàm vào mắt hắn coi những người như Lâm Phàm là hạ người giấu đầu loài đuôi Ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ, có gì đáng chú ý đâu. Xung quanh, đám ma tu cũng cười lớn, thái độ cồm vọng, Lâm Phàm quan sát bọn họ, thấy không ai là người tốt, hắn chỉ muốn sống yên ổn cùng Tiểu Ngụy An ở ngoại thành Linh Nguyên Thành, cho đến khi Tiểu Ngụy An sống trọn trăm năm, hoàn thành giao dịch với Ngụy lão thần tiên, để tránh đêm dài lắm mộng, kết thúc sớm một chút thì tốt hơn. Lâm Phàm nghĩ vậy, xoạt, trong chớp mắt, Lâm Phàm biến mất ngay tại chỗ, đột ngột tan biến, khiến đám ma tu xung quanh phải tìm kiếm khắp nơi. Tuy nhiên, hắn vẫn không để lại chút dấu vết nào. Phần lớn ma tu cảm thấy có điều gì đó không ổn, vội vã lấy ra hộ thân phù gia chi bản thân. Họ kích hoạt ma khí, thúc giục pháp lực, bao quanh người tạo thành một lớp bảo vệ. Lâm phàm di chuyển với tốc độ cực nhanh. Không chỉ bọn ma tu, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh hay hóa thần cũng không thể thấy rõ tung tích của hắn. Lúc này, hai tay lâm phàm chắp lại, như một vũ giả, xuyên qua đám người, hai tay vung lên, hư không bị chấn động, xung quanh. Thân thể của đám ma tu bị chặt đứt ngang Dù cho có ma tu mang ma khí hộ thể Kết quả vẫn không khác Ma khí vỡ vụn, thân thể nứt vỡ À, làm sao có thể như vậy Một ma tu hoảng sợ trợn mắt Bọn họ căn bản không thấy được thân ảnh của đối phương Nhưng những ma tu đồng đạo lại bị giết một cách thê thảm Không có cơ hội phản kháng, phốc phốc Một ma tu rồi lại một ma tu bị vỡ nát Chỉ trong chớp mắt Số ma tu còn đứng vững ít đi rất nhiều Huyết ma từ đại nhân, cứu mạng một ma tu hô lên cầu cứu về phía huyết ma tử vương hách nhưng huyết ma tử cũng bị chấn động vội vàng tế ra ma bảo ma bảo này là một cây dù trôi nổi trên đầu hắn huyết quang từ đó phát ra bao trùm lấy hắn bảo vật này được sư tôn của hắn luyện chế gia tăng ma khí của máu uyên Đã đến giai đoạn trung phẩm ma bảo công phòng đều mạnh mẽ uy lực vô tận huyết ma tử không biết thân ảnh của đối phương đang ở đâu chỉ có thể không ngừng tìm kiếm mỗi lần tìm được hắn chỉ có thể nhìn thấy một đám ma tu ngã xuống từ đó xác định đối phương vừa mới xuất hiện ở bên kia. Không ổn rất là không ổn, quá nguy hiểm. Huyết ma tử cảm thấy tình huống hiện tại vượt xa tưởng tượng của mình, vội vàng lấy ra một kiện ma bảo. Ma bảo này là một lá cờ, được buộc bằng một loại tơ chế đặc biệt. Khi huyết ma tử cắm cờ xuống đất, ngay lập tức, lá cờ tỏa ra huyết quang chói mắt, sư tôn, tất cả đều nhờ vào ngươi. Món pháp bảo này gọi là huyết ma cờ, bên trong chứa sáu sáu hồn phách của các tu sĩ trúc cơ Những hồn vách này đã được sư tôn luyện hóa thành huyết hồn, sư tôn còn dùng máu trong ma phiên để lập ra một tam giai trận pháp, lấy huyết hồn làm nền tảng, tạo thành huyết ma trận, những tu sĩ Kiết đan có nội tình kém cỏi nếu bị mắc trong trận, có lẽ cũng sẽ ôm hận mà chết, lúc này 66 huyết hồn bay lượn tìm kiếm mục tiêu, một khi phát hiện đối phương, chúng sẽ hình thành đại trận, mở ra vây bắt, hắn rốt cuộc là ai, sao lại khủng khiếp như vậy, huyết ma tử cảnh giác nhìn xung quanh, những ma tù chết trước đây không liên quan gì đến hắn Nhưng sự hiện diện của đối phương lại tạo ra áp lực tinh thần lớn lao cho hắn. Đến giờ, hắn vẫn không biết người này là ai. Linh Nguyên Thành làm sao có thể có một tu sĩ mạnh mẽ như vậy? Nhưng vào lúc này, cảm bên cạnh huyết ma cờ, vốn nên rất uy phong, đột nhiên xảy ra biến cố. Sáu viết sáu huyết hồn gào rên, phá vỡ cờ, tạo thành một tiếng tạp sát. Huyết ma cờ trong nháy mắt vỡ tan. Đây là một ma bảo thượng phẩm, làm sao có thể bị phá hủy chỉ trong trước mắt, lòng huyết ma tử đầy hoảng loạn. Tiền bối, gia sư huyết ma lão tổ mong tiền bối lưu tinh, huyết ma tử vội vàng tự giới thiệu. gia sư huyết ma lão tổ, người nổi tiếng ở Ưng Châu, là một đại năng trong ma đạo, hắn hy vọng có thể nhận được chút tình mọn từ tiền bối. Tuy nhiên, khi mà bảo dù trên đầu bắt đầu lay động và vỡ tan, hắn nhận ra rằng cái danh hiệu của sư tôn chắc chắn không thể giúp được gì trong tình cảnh này. Tạp sát, bảo dù bị phá hủy, một kiện ma bảo trung phẩm bây giờ không còn nữa, nếu có tán tu khác nhìn thấy... chắc chắn sẽ rất đau lòng vì đó là vật mà nhiều tán tu phải vất vả cả đời mới có thể có được thân thể của ta sao lại có cảm giác tách rời huyết ma tử tự nói với mình cúi đầu nhìn xuống phát hiện nửa thân dưới của mình không biết từ khi nào đã bị nứt ra một tiếng phù phù vang lên hắn ngã nhào xuống đất nhìn xuống nửa thân dưới hắn không thể tin rằng mình lại có thể dễ dàng chết đi như vậy đúng lúc hắn muốn nói gì đó một cỗ áp lực khủng khiếp ập tới trực tiếp nghiền nát đầu hắn kết thúc Lâm phàm nhìn xung quanh, xác nhận không còn ai sống sót, ta đã cho các người cơ hội, nhưng các người không biết trân trọng, hắn vừa định quay người rời đi, nhưng lại nghĩ đến túi chữ vật của bọn họ, hắn và tiểu Ngụy An đang cần dự chữ đồ, linh thạch mà Ngụy Lão thần tiên để lại đã sắp hết, mà số linh thạch hắn nhận được từ việc đoán mệnh cho tán tu lại rất ít ỏi, huyết ba tử không phải là túi chữ vật, mà là nhẫn chữ vật, mở ra xem, bên trong có rất nhiều linh thạch, còn có một số đồ vật đủ loại, Nhìn qua cũng khá phong phú, riêng tiếc là Lâm Phàm không phải tu sĩ, đối với những vật này cũng không hứng thú gì. Hắn tùy tiện đóng lại, xếp gọn gàng, rồi quay người rời đi, tan biến dưới ánh trăng mờ ảo. lặng lẽ trở về nhà, Lâm Phàm nhìn ừ. Tiểu Ngụy An đang ngủ say, không ngờ đệ nhị kiếp vẫn chưa tán, cũng là có chút cứng chắc. Lâm Phàm lắc đầu không lo lắng nhiều, lý do hắn ra mặt, chính là không muốn Linh Nguyên thành bị ảnh hưởng. Bây giờ, những tài chính cần thiết cho cuộc sống của hắn và Tiểu Ngụy An đã được giải quyết xong. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Xa xa, huyết ma lão tổ trong lòng chấn động. Mệnh bài của Vương Hách nét rồi. Huyết ma lão tổ sắc mặt âm trầm, Vương Hách là đệ tử thứ chín của hắn. tu vi đã đạt đến kết đan hậu kỳ, hơn nữa còn được hắn ban cho hai kiện mà bảo. Trong cảnh kết đan, Vương Hách là một trong những người mạnh. Dù có gặp tu sĩ Nguyên Anh, hắn vẫn có thể chống trả được một hai chiêu. Phượng Dương Sơn gần Linh Nguyên Thành như vậy. Ai giết hắn? Linh Nguyên Thành sao có thể không có Nguyên Anh tu sĩ trong lúc huyết ma lão tổ đang suy nghĩ, vài vị ma tù đến gần, có nam có nữ, đều là đệ tử thân truyền của hắn. sư tôn, chúng ta đã bảo linh tông truyền tin, hy vọng có thể dừng tay. đại đệ tử huyết ma lão tổ nói, giọng đầy cung kính, trong mắt lộ ra sự kính sợ đối với sư tôn. các ngươi cửu sư đệ đã chết. huyết ma lão tổ trầm giọng nói, chết sao? chúng đệ tử kinh hãi. sư tôn, tin tức này có thật không? cửu sư đệ mang theo rất nhiều tán tu đến linh nguyên thành, hôm qua đã truyền tin về phượng dương sơn. với tu vi của cử sư đệ cộng với ma bảo sư tôn ban cho lẽ nào lại xảy ra chuyện gì đại đệ tử không giảm tin huyết ma lão tổ nói mệnh bài của hắn đã nát tám vị đệ tử đều trầm mặc nếu mệnh bài đã nát vậy thì cử sư đệ quả thực đã chết rồi sư tôn giờ chúng ta nên làm gì huyết ma lão tổ lạnh lùng nói không sao trước tiền giải quyết chuyện của linh tông sau đó chúng ta sẽ đến linh nguyên thành một chuyến muốn xem thử là ai giảm giết chết đệ tử của ta lời nói của huyết ma lão tổ đầy sát khí Ánh mắt lộ ra vẻ âm u đáng sợ khiến tám vị đệ tử không dám ngẫm đầu nhìn thẳng vào hắn. Mấy ngày sau, cuộc sống của Lâm Phàm và Tiểu Ngụy An vẫn yên bình như trước, còn bên Phượng Dương Sơn, tin tức cũng đã truyền đến Linh Nguyên Thành. Một hôm, khi Lâm Phàm cùng Tiểu Ngụy An đi dạo, họ nghe thấy một nhóm tán tu đang tụ tập trò chuyện trong một quán rượu. Lâm Phàm dừng lại, muốn nghe xem tán tu bên ngoài đang nói gì về sự việc này, tụ tập tại Phượng Dương Sơn. Đám ma tu kia, chỉ trong một đêm đã bị một vị đại tu sĩ thần bí Trần sát Cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn, chân tay cột đứt Nhìn mà khiến người ta cảm thấy sợ hãi Các ngươi nói có phải là một vị đại yêu vương nào đó đi ngang qua thấy đám ma tu này rồi diệt sát chúng không? Không thể nào Đạo hữu sao ngươi có thể xác định là không có khả năng Ngươi đừng nói những ma tu đó là do ngươi làm Ta có một người bạn đồng hành với chân gia khi bọn họ chuẩn bị đánh nhau với ma tu Bất ngờ phát hiện thi thể đầy đất Một đạo hữu đã muốn kiểm tra xem túi chữ vật của ma tu có ở đó không, nhưng tìm cả nửa ngày mà chẳng thấy túi chữ vật nào, thậm chí một viên linh thạch cũng không có. Ngươi cho rằng một đại yêu vương sẽ quan tâm đến đám ma tu chỉ đạt chút cơ mà không có túi chữ vật sao? Ừm, nói có lý, ta nghĩ đây chắc chắn là một vị tiền bối nào đó, không vừa mắt với đám ma tu này, nên đã trấn sát chúng. Chỉ có điều, thủ đoạn của vị tiền bối này có hơi tàn bạo một chút, nghe vậy, lâm phàm mang theo tiểu nguy an rời đi. Không có thêm tin tức gì đặc biệt Tất cả chỉ là những trao đổi bình thường Đến mức thủ đoạn có tàn bạo hay không Hắn không quá để ý Nếu như lúc đó Frostmourne còn ở bên người Hắn sẽ dùng băng phong để đối phó Cuối cùng biến chúng thành cạn bã bay khắp nơi Tuyệt đối không ảnh hưởng đến hoàn cảnh xung quanh Mấy ngày sau Khi những tu tiên gia tộc từ Linh Nguyên Thành trở về Trần Gia Lão tổ sắc mặt nghiêm trọng vô cùng Dù biết đám ma tư tụ tập tại Phượng Dương Sơn đã bị diệt Nhưng không rõ là ai đã tiêu diệt chúng điều quan trọng hơn là trong đám ma tu ấy có một người là đệ tử của huyết ma lão tổ. Điều này khiến cho các lão tổ trong các tu tiên gia tộc ở linh nguyên thành hoàng sợ, sắc mặt tái nhợt. Hiện tại danh vọng của huyết ma lão tổ rất cao, uy lực mạnh mẽ và cuộc chiến với bảo linh tông vẫn chưa kết thúc. Bảo linh tông muốn ngừng chiến, nhưng huyết ma lão tổ không nhượng bộ, vẫn tiếp tục chiến đấu. Lúc ban đầu bọn họ đều nghĩ rằng huyết ma lão tổ đã đột phá hóa thân, chỉ muốn tìm một tiên môn để thể hiện chút uy phong, nhưng giờ thì xem ra. có thể không phải như vậy, bí cảnh đã lâu không xuất hiện, huyết ma lão tổ có thể đang tìm kiếm một cơ hội trong đó. dù sao bí cảnh trước đây đều do các tiên môn nắm giữ, huyết ma lão tổ dù mạnh nhưng chỉ mới đạt nguyên anh tu vi, so với tiên môn vẫn còn chênh lệch rất lớn. bây giờ hắn đã đột phá hóa thần, tình hình tự nhiên khác biệt. trần gia lão tổ lo lắng nhất là nếu như huyết ma lão tổ tìm đến cửa, thì phải làm sao? cảm thấy thật sự rất yêu sầu. mấy tháng sau, lâm phàm tiễn một vị tán tu đến đây để xem bói. Vị tán tu này cảm thấy Lâm đạo hữu không phải là người bình thường, vì những lời nói của ông ấy không giống kiểu truyền ngôn, mà như đang phân tích điều gì đó. Sau này, vị tán tu đó suy nghĩ lại, đúng thật, sao lúc trước mình không nghĩ đến điều này. Vì vậy, trong việc tính toán tiền bạc, ông ấy có chút không hài lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác, tự mình đến, giá cả cũng rõ ràng, không phải là lừa gạt hay hãm hại. Khi vào sân nhỏ, Lâm phàm thấy tiểu Ngụy An đang chơi bùn cùng tiểu huynh, hai đứa bé chơi đến quên cả thời gian. Nụ cười trên mặt sáng rỡ, chẳng khác nào một bức tranh đẹp, cảnh tượng này hoàn toàn đối lập với những tàn tu ngoài kia, khuôn mặt ai nấy đều ủ rũ, buồn bã. Lâm Phàm nghĩ đến việc tiếp tục quốc đất, nhưng khi đi qua đám tàn tu, ông nhận ra tâm trạng của họ có chút lạ, họ vội vã bước đi, có người còn mang theo gia đình, hướng về phía nội thành mà đi. Liệu họ đang định bỏ ngoại thành, tìm đến nội thành để có một cuộc sống tốt hơn? Nếu đúng như vậy thì thật là tốt, có sự tiến bộ. có nhiệt huyết, chưa cứ mãi dậm chân tại chỗ, thì không thể nào tránh khỏi cảm giác thất lạc. cả đời cứ như vậy, thì còn ý nghĩa gì nữa? Lúc này, Nê Hải sinh vội vã từ xa chạy đến, vẻ mặt lo lắng, rõ ràng là có điều gì đó bận tâm. Lâm Phàm nhìn hắn, trong mắt lại thấy một vầng huyết quang, giống như tiểu Ngụy An đã tồn tại lâu mà không tan, dấu hiệu của một đại vận. coi những dấu hiệu của vận nhỏ thì luôn thay đổi. Nê Đạo Hữu có chuyện gì mà vội vàng vậy? Lâm Phàm hỏi. Người nghe tin gì chưa? Nê Hải Sinh vội vã đáp. Tin tức gì? Hắn thật sự không nghe được tin gì mới, chỉ là hôm nay gặp một chút tán tu, nhìn thấy họ có vẻ kỳ lạ, như là vừa gặp phải chuyện gì đó. Nê Hải Sinh nói, huyết ma lão tổ cùng bào linh tông đầu pháp kết thúc, hai bên đã ký kết hiệp nghị, đây là chuyện tốt, đấu hơn mấy tháng cũng nên kết thúc rồi. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, không phải, đây không phải điểm quan trọng. Mà là sau khi điều pháp kết thúc, huyết ma lão tổ có đủ tình lực để xử lý chuyện khác. Thời gian trước, lão tổ tụ tập tại Phượng Dương Sơn với ma tu, chẳng phải có một vị ma tu là đệ tử của huyết ma lão tổ sao? Đệ tử bị giết rồi, huyết ma lão tổ làm sao có thể bỏ qua chuyện này? Vậy sao? Đây còn phải hỏi sao? Tất cả mọi người đều chạy về nội thành. Nội thành được bảo vệ bởi bảo Linh Tông. Vừa ngừng chiến, cho dù huyết ma lão tổ tức giận cũng sẽ không dám động thủ với Linh Nguyên Thành, nhưng ngoại thành thì chưa chắc. Ngoại thành không thuộc phạm vi bảo vệ của Linh Nguyên Thành, là do các tu tiên gia tộc khai hoang mở ra mới có thành thị, cho nên không được bảo vệ. Ngay khi Nê Hải Sinh nói đến đây, tề Yến cũng vội vã tới, sắc mặt nàng cũng không được tốt. Nghe nói chưa? tề Yến hỏi. Ta vừa nói cho Lâm Đạo hữu nghe rồi, Nê Hải Sinh đáp, tề Yến nói. Ta vừa đi nghe ngóng ngoại Thành đã kín người hết chỗ. muốn vào thành phải nộp một khối linh thạch trung phẩm, hơn nữa mỗi người một khối, không phân biệt lớn nhỏ. cái gì? Đề hải sinh ngạc nhiên, không nói nên lời. này chẳng bằng đi cướp lấy. linh thạch trung phẩm đối với bọn họ những tu sĩ luyện phí là cực kỳ quý giá. mỗi tháng bọn họ chỉ kiếm được 3 đến bốn khối linh thạch hạ phẩm, mà muốn có linh thạch trung phẩm thì căn bản là không thể nào. linh thạch trung phẩm có thể đổi được một ngàn khối linh thạch hạ phẩm, nhưng để dùng một ngàn khối linh thạch hạ phẩm đổi lấy linh thạch trung phẩm thì cơ bản là không thể. Tu luyện suốt mấy chục năm như nê hải sinh, sống vất vả đến giờ, toàn bộ gia sản có lẽ chỉ có chừng trăm khối linh thạch hạ phẩm, đây là mỗi lần ra ngoài hành động, được lâm đạo hữu giúp đỡ, thuận lợi thì có thể thu hoạch được một ít. Nếu là trước đây, trăm khối linh thạch đã là khó khăn rồi, không phải hắn không muốn tích lũy, mà là chi tiêu quá lớn, từ tu luyện đến gia đình, tất cả đều cần linh thạch. Tê đạo hữu, ngươi có đủ không? Nê hải sinh hỏi, hắn có hai thế thiếp, năm đứa con, cộng với bản thân Nếu muốn vào nội thành thì cần ít nhất tám khối linh thạch trung phẩm, bán đi cũng chẳng đủ số tiền đó. Tệ Yến cười khổ nói, nê đạo hữu, người nghĩ ta có đủ sao, nê hải sinh thở dài. Hắn và Tề đạo hữu, lâm đạo hữu rất thân thiết, tình cảnh riêng của họ đều biết rõ. Tất cả đều là những tu sĩ khổ sở, mà lâm đạo hữu càng không cần phải nói. Làm tu sĩ đoán mệnh có thể kiếm được bao nhiêu, khả năng của họ còn có thể gọi là nghèo, khả năng của họ còn có thể gọi là nghèo. Trước đây... Nê Hải Sinh cũng thường tiếp tế một ít Đồng thời ra ngoài làm việc biết rõ không có nguy hiểm Cũng tìm đến Lâm Phàm để tính toán Rồi sau đó trở về Đưa cho Lâm Đạo Hữu một viên linh thạch hạ phẩm Hai vị không cần lo lắng Ta xem vận may của hai vị tốt lắm Không có việc gì đâu Lâm Phàm nhìn vào đỉnh đầu đen nhánh của hai vị Đạo Hữu Dịu dàng an ủi họ để vơi bớt nỗi lo sợ trong lòng Hay vọng... Hy vọng như vậy Nê Hải Sinh có chút bất đắc dĩ Dù kết quả thế nào Hắn biết cả gia đình đều không thể thoát khỏi, chỉ có thể ngồi chờ ở đây, chờ vận mệnh phán xét, trong khi họ đang trò chuyện, một cảnh tượng cũ xảy ra trên đường, lão gia, đừng vứt bỏ ta, một nữ nhân phàm trần dịu dàng đáng yêu đang đuổi theo phía sau, hy vọng người phu quân tu sĩ phía, trước có thể dẫn nàng vào trong thành, tuy nhiên, người tu sĩ nam kia không quay lại, tiếp tục bước nhanh hơn, hắn vất vả kiếm được một khối linh thạch trung phẩm, tất nhiên là phải vì chính mình mưu sinh, để có được linh thạch trung phẩm này. Hắn đã so sánh giá thị trường, buôn bán một vài thứ với giá rẻ, trong nội thành, các đại tu tiên thế gia sau khi bù trừ lẫn nhau, khi thế phát tán ra rồi, họ thu được một chút tiền lời, cảm thấy hài lòng, nhất là Trần gia, họ là những người đầu tiên biết được Bảo linh tông, tàu huyết ma lão tổ đã đàm phán ngừng chiến, theo thỏa thuận, một thành trì của ma tu sẽ xuất hiện ở đâu đó trong ương châu, đồng thời sẽ nhường lại một vài hòn đảo. nhưng điều kiện là huyết ma lão tổ sẽ không cho phép ma tu phía dưới ra tay với bảo linh tông để khống chế thành trì điều này khiến lão tổ trần gia trước kia lo lắng giờ nhẹ nhõm thở phào tuy nhiên ngay sau đó là việc kiếm linh thạch từ việc làm ăn mặc dù một tán tu cá nhân không có giá trị lắm nhưng khi số lượng nhiều lên giá trị mà họ tạo ra cũng không nhỏ lúc này các đại tu tiên gia tộc từ thế hệ trước đã tính toán thu hoạch riêng của mình dùng linh thạch trung phẩm để vào thành đối với tu sĩ luyện khí mà nói là giá rất cao, nhưng cũng có một số luyện khí tu sĩ có thể dùng linh thạch hạ phẩm và họ có thể giao dịch với giá linh thạch trung phẩm cao hơn so với trước đây, hoặc có thể dùng đan dược, phù lục, công pháp, pháp khí và các loại vật phẩm khác miễn là là đồ vật hữu dụng thì có thể giao dịch. Đây chính là cách các đại tu tiên thế gia bóc lột tầng lớp tu sĩ dưới cùng. Họ không muốn để những tu sĩ này có thừa lương, vì khi có thừa lương họ sẽ không chịu liều mạng. Nếu những tán tu dưới cùng không liều mạng. thì làm sao các đại gia tộc có thể kiếm thêm được nhiều tài nguyên Tù tiền? Hiện nay, cơ hội này khó có được, nếu không khai thác một cách mạnh mẽ thì thật sự đáng tiếc. Đương nhiên, cũng có những tán tù ở tầng dưới cùng, những người đã vượt qua được thử thách đột phá đến trúc cơ kỳ, rồi tiến vào trong thành. Tuy nhiên, đối với những tu sĩ trúc cơ, mặc dù họ đã vào trong thành, địa vị của họ cũng thay đổi một cách rõ rệt, nhưng thực tế, họ chỉ đổi một môi trường mới để tiếp tục bị các tu Tiên thế ra khai thác mà thôi. Dù sao khi hoàn cảnh được cải thiện, những tu sĩ trúc cơ cũng sẽ tạo ra giá trị khác biệt. Nửa vầng trang đã qua, tại ngoại thành, đám tán tu cảm thấy lo lắng, không biết khi nào huyết ma lão tổ sẽ đến. Nếu thật sự hẳn đến, chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu họ có bị diệt hết không? Một số tán tu cảm thấy không có gì phải lo, vì chắc chắn các tu tiên thế ra trong thành sẽ không ngồi im nhìn. Phần lớn tán tu ở tầng dưới a đổi bản thân mình bằng suy nghĩ này, nhưng những tu sĩ đã vào được nội thành lại phát hiện rằng, nơi đây không có chỗ cho họ dung thân khi số tu sĩ vào thành ngày càng đông giá cả mọi thứ đều bắt đầu tăng vọt các tu tiên thế ra, nắm giữ phần lớn tài nguyên vui mừng vì điều này chỉ trong nửa tháng mà đã kiếm được không ít lợi nhuận ngoại thành lâm đạo hữu tâm tính của người thật sự khiến chúng ta bội phục tu vi không bằng chúng ta nhưng tâm tính bình tĩnh như vậy quả thật là cả ta và tề đạo hữu không thể sánh kịp nê hải sinh thật sự phục lâm phàm vì trong lúc lòng người đang hoang mang như vậy lâm phàm mỗi ngày vẫn bình thản tự nhiên còn mang theo tiểu ngụy an chơi đùa mà không hề lo lắng gì lâm phàm nói hoảng hốt hay không hoảng hốt thì kết quả cũng vậy thôi cần gì phải lo nghĩ nhiều làm gì cứ sống tốt mỗi ngày là được Lê hải sinh giờ ngón cái lên thật sự cảm phục nói lâm đạo hữu quả là cao mình tế yến nói lâm đạo hữu tiểu ngụy an và Hinh nhì ngày dính vào nhau ngươi thấy sao nếu tương lai chúng ta thành thông gia ngươi nghĩ thế nào trong thời gian trung đụng này Tề Yến nhận thấy Lâm Phàm quả thật là người không tranh đoạt, tâm cảnh ôn hòa, chỉ tiếc là, không chịu tu luyện, nếu như Lâm Phàm tu luyện, với tâm tính như vậy, chắc chắn sẽ có thành tựu lớn. Ây da, tề đạo hữu, người muốn đoạt nhị nha của nhà ta sao? Nhị nha nhà ta rất thích tiểu ngụy an đấy, nên Hải sinh rất yêu thích con cái. Nếu không phải vì điều kiện không cho phép, hắn thật sự muốn có thêm vài đứa nữa, mười đứa cũng không sao. Tề Yến liếc nhìn hắn rồi nói, đến trước đến sau, làm nhỏ cũng được mà. Huống chi nhị nha nhà, nhà ngươi tư chất không tệ, đã luyện thể sơ kỳ rồi, tương lai chắc chắn sẽ bước vào luyện khí, ngươi không nghĩ đến chuyện sớm cả nàng đi sao, nê hải sinh cười đáp, luyện khí cái gì, ngươi nhìn ta tu luyện cả đời, đến giờ vẫn chỉ là luyện khí trung kỳ. Luyện khí hậu kỳ còn xa vời lắm, không có mười mấy hai mươi năm, ta sợ không có đủ thời gian, tiểu Ngụy an là ta nhìn lớn lên, rất hiểu, ta yên tâm. Tu sĩ nói rằng, chỉ có đi qua con đường này mới có thể biết được giới hạn của mình, ở đâu. Nệ Hải Sinh, đạo thứ nhất, bước đầu đã có thể bước vào hậu kỳ, nhưng cuối cùng lại cần thời gian để đạt được trúc cơ, mà trúc cơ lại cần dùng trúc cơ đàn vậy phải làm sao? Đây cũng chính là đạo thứ hai của hắn. Quả thực, núi này cao hơn núi kia, mỗi bước đều khó khăn, quá khổ. Lâm Phàm nghe bọn họ trao đổi mỉm cười nhìn Tiểu Nguy An đang chơi đùa, một đứa trẻ ngây thơ, không ngờ lại được các đại nhân yêu thích, mới nhỏ tuổi đã có thể tiếp sắp xếp chu đáo, cuộc sống đã đủ đầy như một gia đình. không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ mà chẳng thể có được ngẫm lại nếu không trở thành tu sĩ không thành ra lập nghiệp sớm thì còn muốn làm gì nữa mấy ngày sau mặt trời chói trăng phía xa mấy vị tu sĩ bay nhanh hướng về linh nguyên thành trên người họ tỏa ra ma khí vừa nhìn lại biết họ là ma tu sư tôn nói cửu sư đệ không thể chết vô ích cửu sư đệ chết ở phượng dương sơn chuyện này chắc chắn liên quan đến linh nguyên thành nội thành chúng ta không thể động vậy thì phải động vào ngoại thành những tán tu ở đó Một nam tử mặc áo bào đỏ, giọng điệu âm trầm nói, hắn chính là huyết ma lão tổ thủ đồ Hồng Dương, tu vì đã đạt nguyên này sơ kỳ, là một trong những cao thủ mạnh nhất ở ương châu. Hồng Dương đã theo huyết ma lão tổ tu hành suốt hai trăm năm rưỡi, thân thể hắn mang huyết linh ma thể rất phù hợp với yêu cầu của huyết ma lão tổ, tu luyện, huyết thần kinh, tiến bộ thần tốc ai cũng rất ngưỡng mộ. Đại sư huynh, chúng ta nhất định phải đưa những tán tu ở ngoại thành kia đến, để cửu sư đệ được chôn cùng. Nếu không phải vì Sư Tôn đã đạt được thỏa thuận với Bảo Linh Tông chúng ta thật sự muốn mang hết bọn họ ở Linh Nguyên Thành Luyện hóa hết Người nói như vậy hung tàn chính là bác Sư Muội nàng và cửu sư đệ huyết thần tử Vương Hách có quan hệ tình cảm giờ tình lang bị giết trong lòng tự nhiên là căm hận Tuy nhiên nàng vẫn giữ lý trí biết có những chuyện không thể làm quá đáng nếu không sẽ ảnh hưởng đến đại kế của Sư Tôn nghĩ đến những thủ đoạn tàn nhẫn của Sư Tôn tất cả các đệ tử đều không dám không sợ một lát sau huyết ma lão tổ cùng tám đệ tử bay ngang qua vùng trời ngoại thành hồng dương không nói lời nào lập tức tế ra cờ huyết thần luyện hồn mà sư tôn giao cho mạnh mẽ ném lên không trung ngay lập tức vạn triệu huyết quang từ cờ huyết thần luyện hồn tuôn ra bao phủ toàn bộ ngoại thành hồng dương nhìn về phía nguyên linh thành tức sợ truyền âm nội thành thế gia nghe đây phụ mệnh sư tôn huyết ma lão tổ luyện hóa ngoại thành tu sĩ nếu không muốn bị liên lụy hãy ngoan ngoãn đợi ở đó bằng không Đừng trách chúng ta ra tay vô tình, một câu này vừa nói ra, cả nội thành lẫn ngoại thành đều kinh ngạc. Lão tổ, lão tổ, huyết ma lão tổ thân truyền đệ tử đánh tới, đã phong tỏa ngoại thành, muốn luyện hóa hết thành ngoại thành tán tu. Trần gia tu sĩ vội vàng báo cáo tình huống cho lão tổ. Ngoại thành xảy ra sự việc khiến hắn sợ hãi đến mức chân tay lạnh buốt. "Biết rồi, lui đi." Trần gia lão tổ thần sắc bình tĩnh, phất tay, không có chút biến hóa nào. "A, lão tổ, vậy còn ngoại thành thì sao?" để mặc đi, tạo hóa chiêu ngươi đã cho ngoại thành những tán tu kia cơ hội bọn họ vẫn ở lại đó thì chính là do số mệnh của bọn họ chuyên gia lão tổ tự nhiên không có ý định ra ngoài nhanh địch, huyết ma lão tổ với bát đại chân truyền đệ tử đích thân đến đây dù hắn có ra mặt thì kết quả cũng chẳng thay đổi gì vẫn sẽ không có biến hóa thậm chí, trinh hắn cũng có thể sẽ bị huyết ma lão tổ đập cho một gậy ngoại thành đâu phải linh nguyên thành không có bảo vệ từ linh tông hơn nữa Chiến tranh giữa Linh Tông và huyết ma lão tổ vừa mới ngừng, họ còn cần thời gian điều hòa. Đối với Linh Tông mà nói, huyết ma lão tổ rất khó đối phó. Huyết ma lão tổ không có tiên môn, phung tay là một đám ma tu theo hàn tranh đấu, trong khi các tiên môn khác chỉ ngồi xem, làm ngư đồng đắc lợi, họ sẽ không tham gia vào cuộc chiến này. Chỉ có thể nói, Linh Tông thật sự không may, bởi vì huyết ma lão tổ xuất hiện ngay tại ranh giới của Linh Tông. chuyên gia tu sĩ nghe vậy, cung kính khom người rồi lùi đi. Lời của lão tổ đã rõ, số mệnh của ngoại thành đã được định đoạt, đó là sự trả thù của huyết ma lão tổ đối với cửu đệ của hắn. Khi các tu sĩ đi vào nội thành, nhìn về phía xa xa, nét mặt họ đầy lo âu, chỉ từ khoảng cách xa, họ đã cảm nhận được khí tức khủng khiếp phát ra từ huyết thân luyện hồn phiên. May mà ta kịp thời bán đi ra tài, vào trong nội thành tránh né nếu không hậu quả khó mà lường được, nhiều tu sĩ trong nội thành đều nghĩ như vậy. Trong lòng họ, số phận của những tán tu ở ngoại thành đã rõ ràng. họ sẽ bị ma tu luyện hóa hoàn toàn diệt vong vậy những thế gia trong nội thành sao không ra tay giúp đỡ, hỗ trợ nếu như họ đồng ý giúp đỡ sao có thể để một viên linh thạch trung phẩm vào trong thành được bọn họ nhìn về phía xa nơi đó còn có những tán tu những người quen của họ có lẽ sắp tới họ sẽ biến mất tu tiên giới là một nơi tàn khốc mạnh được yếu thua khi người mạnh xuất hiện tất cả những tu sĩ yếu hơn chỉ là con mồi không có cơ hội nhảy nhót mọi thành giờ đây đã loạn thành một bầy Huyết ma lão tổ và tám vị đệ tử của hắn đứng giữa không trung, dương tay tế ra huyết thần luyện hồn phiên, hình thành một lớp phong tỏa bao trùm cả ngoại thành, rất nhiều tán tu ngẫm đầu nhìn thấy bầu trời đẫm đầy huyết hồn dữ tợ, linh nguyên thành những tu tiên thế ra thật sự không muốn ngăn cản bọn họ sao. Đừng nghĩ nhiều, sự thật chính là như vậy, ta thật không cam lòng, không cam lòng thì có thể làm sao, chúng ta những người tán tu tu luyện luyện khí, trong mắt những cường giả có thể có, mà không có cũng không sao. Hôm nay ngoại thành bị phá, chỉ sau vài tháng, lại sẽ có những tàn tu mới đến, những chuyện chúng ta gặp phải chỉ là đề tài mà kẻ đến sau nói chuyện trong lúc nhàn rỗi. Nó có vẻ tiêu tình, nhưng sự thật chính là như vậy. Một tán tu tế ra pháp khí quý giá, so phép pháp lực vào muốn phá vỡ lỗ hỏng để thoát đi, nhưng vừa tế ra pháp khí để phát uy, liền bị huyết hồn quần quanh, ngạm sạch không còn chút sức phản kháng nào, cảm giác tuyệt vọng này đã được truyền lại giữa rất nhiều tán tu, trong sân. Lâm Phàm thảnh thơi nằm trên ghế xích đu, mắt nhìn về phía vị trí mẹ con Tề Yến, cửa phòng đóng kín. Lâm Phàm khẽ nghe thấy Tề Yến đang thút thít, con tiểu hình thì trốn trong lòng mẹ, run rẩy. đây là dấu hiệu của sự từ bỏ phản kháng, chỉ mong cho những ngày cuối cùng có thể ở bên con gái. Lâm Phàm mượn nhờ huyền chân tiên nhã nhìn về phía nơi hải sinh, thấy thê thiếp của hắn cùng năm đứa con, những đứa bé lớn hơn thì lo lắng sợ hãi, mặt tái nhợt. Này hải sinh thì uống rượu để tự tiễn mình đi, cảm giác bất lực này ta cũng từng trải qua." Lâm Phàm lầm bầm nói, trước kia, khi nhìn những đại gia ẩn náu ở dương quang lần lượt biến mất trước mắt mình, hắn cũng cảm thấy vô cùng bất lực. Tiểu Ngụy An đi nhặt cho thúc chín viên đá nhỏ, tiểu Ngụy An ngoan ngoãn đi đến bờ rào, nhặt những viên đá nhỏ, thúc tất cả đá đều ở đây, ta không biết thúc muốn bao nhiêu to, nên nhặt được rất nhiều. Tiểu Ngụy An dâng lên hai tay đầy đá, có viên lớn, có viên nhỏ, thật ngoan, Lâm Phàm bút đầu tiểu Ngụy An. Rồi chọn ra một viên đá chỉ to bằng móng tay Đi chơi đi Ưm Tiểu Ngụy An mới 7 tuổi Nhưng vẫn thích chơi đùa so với những đứa trẻ cùng tuổi trong ngoại thành Hắn có phần non nớt hơn nhiều Hắn không phải chưa từng gặp những đứa trẻ khác Nhưng đến độ tuổi của Tiểu Ngụy An Chúng đã rất tinh minh Bắt đầu suy nghĩ cách kiếm lợi ích cho bản thân Có thể là vì Lâm phàm đã chăm sóc Tiểu Ngụy An quá tốt Đến mức hắn chưa từng tiếp xúc với những hiểm ác bên ngoài Dù sao thì như vậy cũng tốt Nếu ngụy lão thần tiên trên trời có linh thiêng, chắc chắn sẽ rất vui mừng khi thấy tình cảnh này. Trên bầu trời, huyết mai lão tổ cùng tám đệ tử vẫn nạo nghễ như thường, ngắn ngủi trao đổi về một số chuyện. Ví dụ, có một người đề nghị nên ép các tán tu ngoại thành thành giọt máu. Những giọt máu được ngưng tụ từ tinh huyết của tu sĩ mạnh mẽ sẽ có hiệu quả mạnh hơn nhân đan. Lâm phàm đối với những ý tưởng này không bây hứng thú. Hắn chỉ vuốt viên đá trong tay, hai ngón tay hợp lại, một viên đá dừng lại giữa ngón cái và ngón trỏ. Rồi ngón trỏ bắn ra, hừ, một tiếng, viên đá rủ trông như bình thường, nhưng vào khoảnh khắc đó lại mang theo sức mạnh hủy diệt, uy lực vô cùng. ầm, um, nữ ma đầu kia vẫn còn mải mê tưởng tượng, thấy ngoại thành bị luyện hóa thành luyện ngục, đột nhiên, thân thể nàng trong chớp mắt nổ tung, sương máu vàng khắp nơi, tràn ngập trên khổng trùng. Cùng lúc đó, bảy vị ma tu thấy bát sư muội đột nhiên nổ tung trước mắt, hoảng hốt, mắt bọn họ co lại rồi thả ra, còn chưa kịp phản ứng lại vì quá khiếp sợ, lại một tiếng, phịch. thất sư đệ cũng nổ tung, thật sư đệ, bọn họ không dám tin, đồng loạt hô lên. nhưng khi vừa mới kêu xong, lại một tiếng ầm vang lên, lục sư đệ, ngũ sư muội, các sư huynh đệ đều lần lượt nổ tung. thi thể không còn, chỉ còn lại sương máu vang khắp trời. tất cả bọn họ đều là huyết ma lão tổ đệ tử chân truyền, tù vi thấp nhất cũng là kết đan hậu kỳ, những người còn lại đều đã đạt tới cảnh nguyên anh. tại ương châu này, bọn họ là những tù sĩ cấp cao, nhưng giờ đây, các sư đệ sư muội của họ lại chết thảm. khiến bọn họ kinh hoàng, lo sợ người nào đạo hữu rốt cuộc là ai chúng ta là huyết ma lão tổ thân truyền đệ tử ầm um, ầm, um. ư sư đệ, tam sư đệ liên tiếp nổ tung thi thể chưa kịp hình thành đã hóa thành sư máu bay tán loạn, tiền bối tại hạ là huyết ma lão tổ thân truyền đệ tử hồng dương, không biết có đắc tội tiền bối mong tiền bối tha thứ hồng dương vội vàng mở miệng hắn biết người này có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ Tù Vì chắc chắn không phải tầm thường, dù ngoại thành có sao đi nữa cũng không thể có cao thủ như vậy. Âm, uhm, bên cạnh nhị sư đệ, một tiếng nổ vang lên, thân thể của hắn lạng yên nổ tung, xương máu vang khắp người Hồng Dương, khiến hắn cảm thấy lạnh bớt tận tâm can, tiền bối. Hồng Dương hết lên, như ngay lúc này, hắn cảm nhận được một cô áp lực khủng khiếp đang đè ép tới, và khi hắn nhận ra sức mạnh đó, sinh bệnh của hắn đã không còn thuộc về hắn nữa. Âm, uhm, một tiếng nổ lớn vang lên. thân thể bị hủy hoại nhưng nguyên anh của hắn vẫn có thể hóa thành đội quang để thoát đi tìm kiếm nơi khác để đoạt xá tuy sau khi đoạt xá tu vi giảm sút nhưng ít nhất còn có cơ hội sống sót tuy nhiên trong tình huống này mọi thứ đều trở nên vô vọng không chỉ thân thể bị hủy mà ngay cả nguyên anh cũng không thể thoát đi bị tiêu diệt cùng lúc trong sân lâm phàm đứng đó tay cầm một cục đá ánh mắt dừng lại trên huyết thần luyện hồn phiến đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra cục đá hóa thành một tia sáng trực tiếp lao vào huyết thần luyện hồn phiên dưới sức mạnh khủng khiếp đó huyết thần luyện hồn phiên không thể chống lại nát vụn hóa thành cho cạn. bên trong huyết hồn những hồn phách của các tu sĩ bị kéo ra luyện thành huyết hồn vĩnh viễn chịu đựng tra tấn lâm phàm không nói gì bờ môi hắn động đậy đọc ra một đoạn giải thoát chi pháp đây là pháp quyết hắn tìm thấy trong tàng thư các của viêm dương tông có khả năng giúp các hồn phách thoát khỏi khổ hại quả nhiên trên không huyết hồn xung quanh dần dần tiêu tán Trở về hình dạng tinh khiết nhất của hồn Phách, sau đó theo thời gian dần dần dần tan biển trong không gian rộng lớn, bị huyết thần luyện hồn phiên bao phủ, ngoại thành trở nên hỗn loạn, những dị cảnh dần dần biến mất không còn dấu vết. Những tán tu đang trú ngụ trong nhà đều chạy ra, đứng nơi ra nhìn lên bầu trời. Lâm Phàm vẫn ngồi thoải mái trên ghế, không hề có chút lo lắng, không có việc gì, Lâm Phàm nói, bởi vì hắn đã hứa với Ngụy Lão thần tiên, nên hắn đã đây làm bạn với tổng Ngụy An đến khi qua đời, trong khoảng thời gian này. Hắn sẽ không để ai hay điều gì có thể gây nguy hiểm cho nơi này, dù hắn không coi các tu sĩ tu tiên thế giới là những kẻ vô hồn để dễ dàng chém giết, nhưng nếu ai dám chủ động gây chuyện, hắn sẽ dùng phương thức lặng lẽ và vô hình để diệt trừ họ. Xa xa, Huyết Ma lão tổ nhìn thấy những bệnh bài của các đệ tử lần lượt bị phá vỡ, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, người nào, ai dám động thủ với đệ tử của bản tọa? Huyết Ma lão tổ người đã nuôi dưỡng những đệ tử thân truyền, tất cả đều là phân thân của hắn trong huyết thần Theo huyết thần kinh, các đệ tử này đều tu luyện theo con quyền, huyết ma kinh. Huyết ma kinh, trong huyết thần kinh, đạt tới một cảnh giới nhất định thì sẽ được luyện hóa thành huyết thần phân thân, trở thành một phần tử của hắn, đóng góp cho hắn ở trong hóa thần cảnh. Đặc biệt là đệ tử Hồng Dương, người này không chỉ là thủ đồ của hắn, mà còn là phụ thân của huyết linh ma thể. Mới đây, hắn đã ngã xuống, điều này gây cho huyết ma lão tổ một đả kích vô cùng lớn. Phóc, huyết ma lão tổ ho ra một ngụm máu, khi tức trở nên yếu ớt. hắn cảm thấy đau đớn và uể oải bản tọa huyết thần luyện hồn phiên không còn sao dù đã đạt đến cảnh giới hóa thần mà tâm vững chắc nhưng khi cảm nhận được sự hủy diệt của huyết thần luyện hồn phiên hắn vẫn bị chấn động thân hồn của hắn cũng bị tổn thương và cảm giác như bị phản phệ. sự đau đớn này là điều hắn không thể chịu đựng được bản tọa huyết thần luyện hồn phiên huyết ma lão tổ đau đớn trong lòng tràn đầy phẫn nộ huyết thần luyện hồn phiên là một linh bảo và linh bảo đương nhiên phải có linh hắn nhớ lại mấy trăm năm trước Khi hắn còn là một tu sĩ ma đạo bình thường, tình cờ tìm được bảo vật này, linh bảo này đã truyền thụ, huyết thần kinh, cho hắn, giúp hắn từ một ma tu vô danh trở thành người đứng đầu, và khôi phục lại vinh quang của ma đạo. Ai ngờ, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy. À à à, à à à, huyết ma lão tổ gào thét, gương mặt trở nên hung ác, bản tọa sẽ xé ngươi thành muôn mảnh, nghiền nát xương cốt của ngươi, tuy nhiên, chỉ sau một cơn phát tiết ngắn ngủi, huyết ma lão tổ lại bình tĩnh trở lại. Nếu hắn có thể giết chết tám đệ tử thân truyền của mình, vậy tu vi của người này chắc chắn không phải là bình thường, đặc biệt là Hồng Dương, người này đã cầm trong tay huyết thần luyện hồn phiên, trong đó chứa vô số huyết hồn, kể cả huyết hồn Nguyên Anh cũng có hơn 10 vị, làm sao một người như vậy có thể dễ dàng bị trấn áp được, tất cả những tình huống này đều cho thấy người này chắc chắn không phải là kẻ bình thường, có thể là một tu sĩ đại năng ẩn thế ở ngoại thành linh Nguyên Thành. nhưng nhóm đồ đệ của hắn muốn luyện hóa các tu sĩ bên kia khiến đối phương sợ hãi cuối cùng bị chấn sát thề thảm nghi đến đây huyết ma lão tổ lập tay lấy đan nuốt vào để tu bổ lại sức lực đã hao tổn nội thành chuyện gì xảy ra vì sao tám vị ma tu lại nổ tung tại chỗ các tu sĩ trong nội thành kinh hãi vô cùng họ dự định sẽ chứng kiến cảnh ngoại thành biến thành luyện ngục nhưng không ngờ luyện ngục không thấy đâu trái lại tám vị chân truyền đệ tử của huyết ma lão tổ lại chết ngay tại chỗ lặng yên không một tiếng động Không ai hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này Không còn một chút cho cạn nào Vốn tưởng rằng người chết sẽ để lại nhẫn chữ vật Nhưng giờ nhìn tình hình này E là ngay cả nhẫn chữ vật cũng tiêu tan Sau khi tám vị ma tu chết thảm Linh bảo treo trên không trung cũng bị thủ đoạn độc ác hủy diệt Trong ngày mất hóa thành cho bụi Cảnh tượng này khiến mọi người đều kinh ngạc Mọi thành có tiên Không biết ai hô lên Giọng đầy phấn khích Giống như một tiếng sầm vang vọng bốn phương tám hướng Sau đó lại có người hô to Trả lại tiền Một khối linh thạch trung phẩm vào thành, khiến rất nhiều tán tu đã tích lũy nhiều năm phải lột sạch toàn bộ, giờ ngoại thành không có gì xảy ra, trong lòng họ tức giận, nghĩ thầm mình đã bị lừa, không chịu nổi, chỉ muốn trả lại tiền và quay lại ngoại thành. Tuy nhiên, linh thạch đã vào túi các thế gia, dễ vào nhưng khó ra, những tán tu muốn vào nội thành lại phải đổ máu, chỉ có thể tự trách mình đã nuốt hết giận vào bụng, vụ việc đã được giải quyết, tề yến mang theo nữ nhi, mặt mày vui vẻ, hoàn toàn không còn dáng vẻ sợ hãi. Khóc lóc trong nhà như trước, Nê hải sinh, sắc mặt hơi đỏ, mang theo bầu rượu đi vào chỗ lâm phàm, không chút nào cảm thấy phiền muộn, chỉ thổi phòng lâm phàm. Lâm Đạo Hữu thật sự là tiên nhân sống tại thế, tính toán cực kỳ chuẩn xác, quả nhiên vận mày dẫn đường, mọi sự thuận lợi. Còn những tu sĩ đã bán ra tài để lấy linh thạch trung phẩm. Bây giờ mở mịt quay lại ngoại thành, không biết đi con đường nào, những năm tích lũy bỗng chốc tiêu tán hết, ngay cả tiền thuê nhà ở ngoại thành cũng khó mà có đủ để chi trả. Đối với những tán tu còn ở lại ngoại thành, chuyện này quả là vui mừng, họ nghĩ đến việc mỗi năm đều sẽ có dịp chúc mừng, coi đó là ngày lễ lớn. Nhưng đối với những người đã bán gia sản đổi lấy linh thạch trung phẩm để vào nội thành, lại là một trong những sự kiện thê thảm nhất trong đời, mọi người cảm thấy tiếc cho bạn bè mình khi họ gặp khó khăn, nhưng cũng sợ khi họ lại sống quá tốt. thật sự rất mâu thuẫn dù là tu sĩ hay người bình thường đều như vậy các lão tổ trong các thế gia tu tiên ở nội thành đã kinh ngạc đến mức không thể phản bác huyết ma lão tổ và tám vị chân truyền đệ tử đích thân tới mỗi người cầm theo huyết ma lão tổ danh tiếng lẫy lừng món bảo vật huyết thần luyện hồn phiên với lực lượng như vậy ngay cả khi tất cả họ ra mặt đối kháng kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là thân tử đạo tiêu hoặc là chạy trốn trong cảnh hỗn loạn chân gia lão tổ run rẩy Không thể tin được rằng Linh Nguyên Thành lại có tu sĩ khủng khiếp ẩn cư tại đây, thậm chí ông còn không kịp phản ứng, đã chứng kiến tám vị chân truyền bị trần sát, lực lượng đáng sợ đến mức nào. Ông không thể tưởng tượng nổi, trần gia Lão Tổ vội vàng truyền tin cho Lão Tổ của Bảo Linh Tông, bởi vì đây là một sự kiện trọng đại, một biến cố kinh thiên động địa, tám vị chân truyền ngã xuống, tương đương với việc huyết ma Lão Tổ mất đi vai trái của mình, còn huyết thần luyện hồn phiên bị tổn thất, chẳng khác nào chặt đứt vai phải của ông. điều này trực tiếp làm cho phương hướng của huyết ma lão tổ trở nên mờ mịt, không thể phân biệt rõ ràng. Một năm sau, tiểu ngụy an đã 8 tuổi. Lâm Phàm đã đợi 9 năm trong thế giới tu tiên. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chính bản thân Lâm Phàm cũng không ngờ rằng thời gian lại qua nhanh đến vậy. Chỉ năm đối với tu sĩ bản thổ là rất nhanh, chỉ cần tu hành một chút là đã trôi qua. Tuy nhiên, đối với Lâm Phàm thật sự là một giai đoạn chịu đựng đầy gian khổ. kể từ khi thân truyền đệ tử của huyết ma lão tổ không rõ lý do ngã xuống. Có tin đồn lan truyền trong ngoại thành rằng có một tu tiền đại năng ẩn cư tại đây đã hóa thành tán tu để cảm ngộ đạo lý tu tiền. Vì vậy, rất nhiều tán tu không có việc gì lại ra ngoài đi dạo. Họ nhìn thấy những kẻ ăn mày ven đường thì càng đối đãi tốt hơn, phát hẳn trước kia. Trước đây gặp những tên ăn mày, đám người này thường không thèm để ý đến, thậm chí còn xua đuổi họ đi. Nhưng bây giờ, ai mà biết được có vị cao nhân nào ẩn danh, cải trang làm ăn mày để cảm ngộ hồng trần trang. Nếu có thể thu được sự chiêu mộ của cao nhân, được truyền thụ chân truyền, thì con đường tu tiên sẽ rộng mở bay lên như diều gặp gió. Vì thế, trong ngoại thành, an ninh và đạo đức đã được nâng lên mức độ rất cao, cả vương gia và lý gia cũng trở nên thận trọng, không dám có bất kỳ hành vi nào quá phận. Khi lâm phàm đang suy nghĩ về những chuyện này, đột nhiên bên tai vang lên tiếng tranh giành của bọn trẻ con, nhỏ an ca ca, người có phải là thích nhất ta không? Tiểu hình ôm lấy cánh tay tiểu ngụy an. Nũng điệu và còn dạ dỗ trừng mắt với nhị nha tỉ Nhỏ ăn ca ca Người thích nhất ta chứ không phải Nhị nha Lớn tuổi hơn tiểu hình vài tuổi Thân hình cao hơn tiểu Ngụy an ở cái đầu Trực tiếp ôm cổ tiểu Ngụy an Muốn kéo hắn vào trong lòng Tiểu Ngụy an cười ngây ngũ Vẻ mặt ngây thơ như một đứa trẻ ngốc Mặc dù cậu chưa tu luyện Nhưng cơ thể cậu rất khỏe mạnh Điều này có quan hệ lớn với việc lâm phàm vô vi chăm sóc cậu Và ảnh hưởng của linh khí trong tu tiên giới đối với cơ thể phàm nhân. lâm phàm cũng không ngờ tiểu ngụy an lại không có tiên phú về học hành mấy năm trước hắn đã tìm thầy dạy cho tiểu ngụy an nhưng thật sự là dạy mãi mà chẳng vào chẳng lưu lại được gì nói một cách thẳng thắn có thể nói là đứa trẻ này thật sự ngốc nghếch không có khả năng lâm phàm trước đây thật sự không quan tâm lắm nhưng sau này hắn cố ý dùng huyền chân tiên nhãn để kiểm tra bất ngờ phát hiện tiểu ngụy an có linh khí mờ nhạt như thể bị một thứ gì đó rất mạnh mẽ đè nén giống như bị phong ẩn vậy về điều này hắn cũng có chút hiểu rõ hắn không tháo bỏ phong ấn đó mà cứ để như vậy có thể làm ra chuyện này ngoài ngụy lão thần tiên còn ai có thể làm được ngụy lão thần tiên rất yêu thương tiểu ngụy an dù sao tu tiên là để đạt được sự viên mãn mà tiểu ngụy an lại như một mối kiếp nạn không thể cứu được ngụy lão thần tiên vốn không cần phải quan tâm nếu cháu trai chết thì đã chết nhưng ông vẫn cương quyết thay đổi số mệnh hy sinh tất cả chỉ muốn tiểu ngụy an có thể bình an sống sót thúc tiểu ngụy an cầu cứu nhìn về phía lâm phàm trong tâm trí tiểu ngụy an thúc chính là người thân cốt lõi là tất cả của hắn mỗi khi gặp khó khăn thì sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ từ thúc lâm phàm cười nói đều thích đều thích tiểu ngụy an như nghe được câu trả lời mình mong muốn vội vàng nói ta đều thích hử, hử, tiểu hình và nhị nha đầu cùng nhau quay mặt thở phì phò để tiểu ngụy an tiếp tục ánh mắt của nàng nhìn về phía thúc lâm phàm mỉm cười nhận thấy độ khó quá cao vượt ra ngoài khả năng của mình Tình huống này khiến Lâm phàm nghĩ đến nha ni đi, đường dài vũ và những người khác. Sau tận thế, dân số giảm sút nghiêm trọng đã từng có cô nương bày tỏ tình cảm với hắn, tuy nhiên, hắn luôn tránh né, chưa từng có đáp lại trực tiếp. Đây thực chất là hành động của kẻ yếu, hắn không cho rằng mình là kẻ yếu, nhưng sự thật là, trong phương diện này, hắn quả thực là kẻ yếu, lúc này, hắn nợn đầu nhìn về phía xa xăm trong không gian, nơi đó ẩn giấu một vị tù sĩ. Dù đối phương rất kín đáo trong việc giấu khí tức, nhưng ma khí ngập trời vẫn khiến người ta sợ hãi vô cùng. Huyết ma lão tổ, lâm phàm tiện tay dùng một cục đá đập chết đệ tử của hắn, tự nhiên nhớ rõ loại khí tức đó, và giờ huyết ma lão tổ xuất hiện, khí tức đó rất giống. Hơn nữa, tu vi của đối phương càng cao, chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra ngay. Chỉ có điều, huyết ma lão tổ quả thật rất kiềm chế, với tu vi của hắn, một khi buông lỏng, huyết sát khí sẽ tràn ngập, khắp trời đất. Đủ loại dị tượng đủ để khiến tu sĩ bình thường run sợ, lâm phàm không biết huyết ma lão tổ muốn làm gì, khom lưng tìm kiếm một chút, rồi khi ngồi xuống ghế nằm, hắn nhặt lên một viên đá nhỏ, hoàn toàn không nổi bật, rồi thành thơi nằm xuống, nhẹ nhàng động cổ tay, để cục đá trong lòng bàn tay tựa như phát sáng. Đây cũng là linh nguyên thành ngoại thành, huyết ma lão tổ giấu mình, không dám khiến người khác biết mình xuất hiện, thậm chí những tu tiên thế gia trong linh nguyên thành cũng không phát hiện ra. Kể từ khi đệ tử chân truyền của hắn bị giết, bảo vật linh bảo bị phá hủy, bảo linh tông ngay lập tức quay mặt, tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ, đồng thời yêu cầu thu hồi hòn đảo mà tù thành phải được xây dựng tại thiên viễn địa đoạn. Điều này khiến huyết ma lão tổ tức giận vô cùng. Hắn chịu tổn thất lớn, chiến lược suy giảm, cuối cùng chỉ có thể đồng ý. Tuy nhiên bảo linh tông cũng không dám thu hồi tất cả. Dù sao huyết ma lão tổ tu vì hóa thần, một khi hắn nổi giận, bảo linh tông cũng sẽ gặp rắc rối. Huyết ma lão tổ cảm nhận được tình hình ở ngoại thành, hy vọng tìm thấy một chút dấu vết, hắn chỉ muốn biết ai là người đã làm chuyện này, hành động bá đạo đến mức không cho hắn một chút mặt mũi, ngay tại nơi giết đệ tử chân truyền của hắn, tuy nhiên, dù tìm kiếm rất lâu, hắn vẫn không tìm được, huyết ma lão tổ đương nhiên muốn báo thủ, nhưng trước khi chưa rõ tình huống của đối phương, hắn tuyệt đối không dám hành động vội vàng. dù sao, bào linh tông vẫn luôn để mắt đến hắn, không thể tạo ra quá nhiều kẻ thù, nghĩ đến đây... Huyết ma lão tổ tức giận rồi rời đi. Thôi, dù cho các ngươi tàn nhẫn, bản tòa cũng phải nhận thua. Sau đó, huyết ma lão tổ hóa thành huyết quang. Nhanh chóng trốn đi thật xa. Lâm Phàm nằm trên ghế, thấy huyết ma lão tổ rời đi, nhưng không hề động thủ, hắn cảm thấy không cần thiết phải làm gì thêm. Hắn không muốn khiến ngoại thành phải đối mặt với quá nhiều sự chú ý, cứ để cuộc sống diễn ra bình thường như vậy là được. Nếu như huyết ma lão tổ ra tay, hắn có thể dễ dàng dùng một chiêu đánh bại đối phương. Nhưng điều đó sẽ gây ảnh hưởng khó lường Là một tu sĩ hóa thần Nếu chết đi Thì mọi người sẽ nhận ra rằng Ngoại thành có cường giả Khiến các tu sĩ khắp nơi đổ về đây Điều đó chắc chắn sẽ không tốt cho nơi này Mùa xuân qua đi Mùa rồng đến Hoa nở hoa tàn Thời gian cứ vậy trôi qua Bốn năm đã qua Tiểu Ngụy An giờ đã 13 tuổi Trưởng thành và khỏe mạnh Kể từ khi huyết ma lão tổ đến ngoại thành rồi rời đi Hắn đã không còn xuất hiện nữa Thúc Cơm chín rồi Tiểu Ngụy An từ trong bếp đi ra trên mặt dính đầy trò từ khi tiểu ngụy an 11 tuổi lâm phàm đã cho phép hắn tự mình nấu cơm bởi vì sau này tiểu ngụy an sẽ phải tự lập không thể để lâm phàm phải lo mọi thứ cho hắn mãi được rồi lâm phàm vào trong nhà nhìn những món ăn đơn giản gồm ba món vanh có thịt có cơm toàn bộ bữa ăn vẫn đủ đầy sinh hoạt ở ngoại thành tuy không phong phụ nhưng cũng ổn gần đây sao ngươi và tiểu huynh đi cùng nhau mà không thấy nhị nha đến tìm các người lâm phàm hỏi một cách tự nhiên tiểu ngụy an đáp Nhị nha từ lâu đã đạt tới luyện thể trung kỳ, hiện giờ đang tiến hành tu luyện lên hậu kỳ, nàng không có thời gian đến chơi với ta, và tiểu hình. Ồ, oh, nhị nha có thiên phú tu luyện rất tốt, sắp đến hậu kỳ rồi, khi nàng 17-18 tuổi, ta nghĩ nàng chắc chắn sẽ trở thành một tu sĩ luyện khí, Lâm Phạm nói, bọn trẻ đã lớn, suy nghĩ cũng dần trưởng thành. Ngoại trừ tiểu hình vẫn quấn quýt bên tiểu ngụy an, nhị nha bắt đầu ít qua lại với họ hơn, vì giữa hai phàm nhân và một người tu sĩ có tương lai, sự khác biệt ngày càng lớn. một tu sĩ luyện khí mười bảy, mười tám tuổi cũng là rất đáng chú ý. có vẻ như nê hải sinh đã đầu tư rất nhiều tâm huyết và nhị nha thúc ta có thể tu luyện không? tiểu ngụy an ngậm đầu lên hỏi lâm phàm mỉm cười đáp không thể. ồ tiểu ngụy an tiếp tục khuấy cơm không cảm thấy quá buồn bã chỉ đơn giản là hỏi thôi. hắn đã sớm chấp nhận việc mình không thể tu luyện nhưng hắn không cảm thấy khổ sở vì điều đó bởi vì có thúc yêu thương và bảo vệ cuộc sống của hắn đầy ắp niềm vui trong gia đình. Thúc tuy là phàm nhân nhưng Thúc luôn sống vui vẻ mỗi ngày còn Tiểu Hình dù mẹ nàng là tu sĩ nhưng Tiểu Hình cũng không thể tu luyện điều này khiến Tiểu Ngụy An cảm thấy rằng việc không thể tu luyện không phải chỉ là của riêng mình mà cũng là tình cảnh của những người xung quanh nó không phải là một điều gì quá đặc biệt Thúc, Hình Nhi hẹn ta sau khi ăn xong sẽ đi dạo phố ta muốn mua cho Hình Nhi một món quà còn muốn mua cho Nhị nhà một món quà nữa nhưng mà ta Tiểu Ngụy An nhỏ giọng nói hắn biết gia đình mình không giàu có từ trước đến nay đều là thúc dựa vào việc đoán bệnh kiềm sống thu nhập rất ít ỏi sống ở ngoại thành hắn luôn muốn hỏi xem liệu mình có thể tu luyện hay không muốn trở thành một tu sĩ để kiếm thật nhiều linh thạch lo cho cuộc sống của thúc được tốt hơn đáng tiếc hắn không thể tu luyện lâm phàm lấy ra ba khối linh thạch hạ phẩm đặt trước mặt tiểu Ngụy an bồi nữ hài tử đi dạo phố nên mua cho nữ hài tử một chút lễ vật không nên keo kiệt thúc những nhà khác như con ở độ tuổi này đều có thể kiếm tiền rồi Con vẫn phải nhờ Thúc giúp đỡ Con cảm thấy rất ngại mà Thúc mỗi ngày lại phải vất vả như vậy Con Tốt rồi Không cần phải nghĩ nhiều về chuyện này Thúc là của con Con vui vẻ thì Thúc cũng vui vẻ Đừng suy nghĩ linh tinh Biết chưa Lâm Phàn xoa đầu tiểu ngụy An người không phải cỏ cây Ai mà không có tình cảm Ngày ngày bên nhau Tình cảm giữa ta và con cũng dần sâu sắc Thúc xem con như con cháu trong nhà Cần phải chăm sóc con suốt đời Nếu trước kia là vì giao dịch với ngụy Lão thần tiên Thì bây giờ, Thúc là làm hết tâm tình, chỉ mong con bình an cả đời, không có gì tiếc nuối, đi đâu cũng sẽ tìm được con đường tốt, và đưa mọi người trở về. Sau khi ăn xong, Tiểu Ngụy An và Tiểu Hinh đi dạo phố. Tề đạo hữu, tiến triển thế nào rồi? Lâm phàm vào sân nhỏ thì thấy tề đạo hữu đang sửa sang lại vườn rào. liền hỏi thăm, dù sao tề đạo hữu đã ở luyện phí trung kỳ lâu rồi. Năm ngoái nghe nói tề đạo hữu có hy vọng tiến vào hậu kỳ, gần như đã chạm đến rìa, nhưng giờ vẫn chưa thấy có tiến triển. Lâm Phàm một biết có phải gặp vấn đề gì không? Lâm Đạo Hữu, có lẽ chỉ là ảo giác của ta thôi. Tể Yến thở dài, vốn tưởng đã sờ được, nhìn thực ra đó chỉ là ảo giác, có thể vì quá mong mỏi mà sinh ra huyễn tưởng. Không sao, từ từ sẽ đến thôi. Lâm Phàm an ủi, Tể Yến không nhận lời này, mà chuyển câu chuyện sang về các đứa trẻ. Lâm Đạo Hữu, khi nào thì ngươi định cho hai đứa trẻ này kết hôn? Dù những năm qua không giàu có, nhưng vẫn còn chút tiền dư. Tề Đạo Hữu chúng còn nhỏ, không vội, thật sự không vội. Lâm Phạm vừa cười vừa nói, tề đạo hữu, ngươi không phải cho rằng nhà Hình Nhi không tốt đấy chứ? Ngươi nói gì vậy? Tiểu Nguy An, nếu thực sự có thể cưới Tiểu Hình làm vợ, đó là vận may ba đời của hắn. Nhưng bây giờ còn quá nhỏ, một đứa mười ba tuổi, một đứa mười mười tuổi, làm sao có thể kết hôn được? Đúng vậy, ngoại thành, quán trà khu, hai đứa trẻ mệt mỏi sau khi đi dạo nghỉ chân ở đây, chúng rất thích nghe các tán tu bàn tán về chuyện ngoài lề. Bí cảnh mở ra. Không ngờ rằng chúng ta ở Ương Châu lại đã qua sáu bí cảnh, lại thêm một cái bí cảnh nữa. Chẳng lẽ người nói là cái bí cảnh băng tuyết phong thiên thần bí? Đúng vậy, chính là cái bí cảnh đó. Vạn dạng băng phong, pháp lực vào trong đó đều không thể hòa tan, mà lại hoang vu vô cùng, chẳng có một cây linh thảo nào. Nhưng bí cảnh đó lại khiến các đại tiên môn của Ương Châu đều muốn đến thăm do. Ôi, thật tội nghiệp, ta chỉ mới ở luyện khí sơ kỳ, không dám tiến vào bí cảnh, chỉ là ta có chút không hiểu mong đạo hữu giải đáp. Nếu bí cảnh đó chẳng có gì cả, sao các đại tiên môn lại muốn đến? Ta cũng nghe nói trong bí cảnh đó có một thanh tiên kiếm cắm dưới đất, chui kiếm tạo hình rất kỳ dị, được trang trí bằng khô lâu và sừng dề. Ngoài ra còn có một ít ký tự tiên văn không rõ. Ta nghĩ thanh kiếm này không phải bình thường, rất có thể là của một tiên nhân. Ôi, nghe đạo hữu nói như vậy, ta cảm thấy thật tiếc nuối, thật muốn tiên đến, đến xem hình dáng của nó. Các vị đạo hữu đừng vội, ta có một ngọc thạch ghi lại hình ảnh. Nếu như các vị có thể đưa cho ta 10 khối hạ phẩm linh thạch, ta sẽ nhường các vị xem hình dáng, rất nhiều tán tu nhìn nhau, cuối cùng có một tu sĩ cần môi vỗ bản một cái, ta ra hai khối, ta ra một khối, ta cũng ra hai khối, 10 khối hạ phẩm linh thạch nói không nhiều cũng không ít, rất nhanh đã tập hợp đủ. Vị tán tu ấy hài lòng cất linh thạch vào, thôi động một đạo pháp lực vào ngọc thạch, ngay lập tức hình ảnh chiếu ra, thu hút sự chú ý của mọi người, tề, quả thật là băng phong vạn lý, nhìn là thấy lạnh lẽo. nhìn kìa dưới những kiến trúc kia có băng sao lại kỳ quái vậy thật là lạ nhìn những chiếc xe ngựa bồn bành kia chẳng lẽ là tiên gia trọng bảo sao nhưng thật tiếc, sao chúng lại bị đóng băng không thể phá vỡ sao đám tán tu bàn tán ẩm ý, tiểu ngụy an và tiểu Hinh đứng nhìn không rời mắt đối với những người như họ vốn chỉ sống ở ngoại thành những hình ảnh này thật sự chưa bao giờ gặp qua cuối cùng hình ảnh chuyển tiếp dừng lại ở thanh tiên kiếm hô đám tán tu kinh hồ ngay lập tức bị thanh kiếm thu hút Ánh mắt không rời khỏi chui kiếm, và phần thân kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, chỉ cần nhìn qua hình ảnh cũng cảm nhận được sự giá lạnh từ đó, tiên, tiên kiếm, tất cả các tu sĩ đứng xem đều kinh hô, ánh mắt tỏa ra sự tham lam, họ không biết cuối cùng thanh tiên kiếm này sẽ thuộc về ai, về đến nhà, tiểu Ngụy An không kịp chờ đợi đã kể cho Lâm Phàm nghe những chuyện mà cậu nghe được ở quán trà, cậu nói về một bí cảnh có liên quan đến chuyện kỳ lạ, Lâm Phàm mặt hơi thay đổi, thật sao? Vậy bí cảnh này chắc chắn có ý nghĩa." Lâm Pha mỉm cười biểu hiện rất bình thường, nhưng khi nghe nói đến việc có liên quan đến tiên kiếm, hắn liền biết đó là Frostmourne, hắn vất vả lắm mới giữ được địa cầu an toàn, nhưng thật sự không ngờ rằng bí cảnh lại xuất hiện ở Ương Châu. Lâm Thúc, con thật muốn đi xem bí cảnh đó là gì, Tiểu Ngụy An chống tay lên cằm, quay đầu nghĩ ngợi, cậu nhớ lại những câu chuyện về bí cảnh mà đám tán tu đã nói, nhưng tiếc là cậu không phải tu sĩ, không có tu vi. Nếu có, nhất định phải đi xem một lần. Chẳng có gì hay ho đâu, toàn là chuyện tán tu đầu đá lẫn nhau. Lâm Phàm nói như không có gì quan tâm, nhưng thực ra trong lòng cũng đang suy nghĩ về chuyện này, đúng vậy. Tiểu Ngụy An gật đầu tán thành. cậu đã từng thấy không ít tán tu ở gần đây, nhưng không lâu sau họ đều biến mất, nghe nói là họ thua trong những cuộc đấu pháp bên ngoài và bị các tu sĩ khác. Giết chết. Cuộc sống của tu tiên quả thật khắc nghiệt và tàn khốc. Nghĩ nha, Tiểu Ngụy An có mang cho hơn cái gì không? nê hải sinh đang uống rượu nghe thấy tiểu ngụy an đến thì hỏi hắn rất thích tiểu ngụy an lại còn thích cậu từ hồi còn là tiểu nhị thấy hai đứa trẻ này có thể gắn bó với nhau thì cũng mừng mặc dù vẫn hay nhắc đến tiểu Hinh nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự quan tâm chung lược nhị nhá lúc này đang xinh đẹp đưa cho tiểu ngụy an chiếc lược rồi tiện tay đặt sang một bên cô lấy một viên bổ khí đan ăn vào và chuẩn bị tiếp tục tu luyện nhị nha, trước kia người rất thích ở cùng tiểu ngụy an sao dạo này lại có vẻ xa lánh cậu ấy và tiểu huy mạnh? Nê Hải Sinh nhìn con gái, ánh mắt sắc bén hắn dễ dàng nhận ra sự thay đổi của con Nhị Nha đáp, cha con chỉ muốn tập trung tu luyện, trước kia con còn nhỏ, không hiểu chuyện nhưng bây giờ con không muốn lãng phí thời gian và những chuyện không quan trọng, tu luyện không thể gấp, con nhớ lúc con còn nhỏ con đã từng la hét muốn tiểu nguy an làm vợ không? Nê Hải Sinh vừa nói xong vừa uống rượu, nhìn món ăn rồi cười, nghe thấy vậy Nhị Nha nhíu mày, cha Khi đó con còn nhỏ, không hiểu chuyện Bây giờ con đã lớn rồi Con chọn con đường tu tiên Còn tiểu Ngụy an chỉ là phàm nhân Cậu ấy sống với tiểu hình là tốt nhất Âm, nghe hải sinh vỗ bàn Tức giận nói Ngươi nói gì vậy nhát đầu Ý ngươi là xem thường người bình thường sao Hay là ngươi không muốn giao du với nguyên thường Ngươi đừng quên, Lâm Thúc đã cứu cha con bao nhiêu lần Nhị như cảm thấy rất hài hước Phàm nhân, mà lại bói toán vận thế cho tù sĩ Thật đúng là những lời vô căn cứ Cha, ngươi và Lâm Thúc quan hệ tốt. Có thể đừng mang ta vào được không? Tốt, tốt, cha con các người đừng ồn ào. Hải tử có suy nghĩ của mình, cứ để theo nó đi. Nhị nha, với tư cách là người lớn trong năm đứa trẻ, đã có tư chất tốt nhất, có hy vọng trở thành tu sĩ trong nội thành thế gia. Vì vậy, nàng không quá đồng ý khi sống cùng với người bình thường. Dù sao, nàng là tiểu mụ, không thể không để ý điều này. Nghe hải sinh thở dài trong lòng đầy phiên muộn, tự mình uống rượu, hắn không phản đối việc nhị nha tự chọn con đường của mình. Nhưng hắn không muốn nhìn thấy tâm tính của Nhị Nha trở nên lại lùng như vậy Lâm Đạo Hữu đối với Nhị Nha rất tốt Nhưng vì Lâm Đạo Hữu và những người phàm nhân khác Nhị Nha lại sinh ra khoảng cách Đây là điều nghe hải sinh không muốn thấy Mấy ngày sau, bí cảnh này Người ngoài gọi là Sương lạnh bí cảnh Cái tên này nghe có vẻ thô tục Nhưng lại rất đúng với tình hình thực tế Đây thực sự là một nơi băng phòng vạn lý Một mảng xương tuyết mịt mờ Rất nhiều tu sĩ xông vào Tu vi của họ ít nhất cũng là kết đan cảnh có những tu sĩ trúc cơ và luyện khí thì chỉ đứng ngoài xem, lúc này họ đang bay lơ lửng giữa không trung, phát bảo đủ lại bao quanh người, phát ra ánh sáng lung linh, uy thế vi phàm, ánh mắt của họ đều dõi theo truy kiếm tiên nằm dưới, tất cả tu sĩ trong mắt đều lé lên vẻ tham lam, tiên kiếm chỉ có một thanh, mà số tu sĩ lại rất đông, ai sẽ là người may mắn lấy được, đó vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp, dĩ nhiên, chuyện quan trọng nhất vẫn chưa được giải quyết, tiên kiếm bị cắm xuống đất, theo lý thuyết. với pháp lực của họ chỉ cần khống chế một chút là có thể rút thanh tiên kiếm lên nhưng ai mà ngờ tiên kiếm vẫn không nhúc nít chút nào cắm chặt vào mặt đất không thể dung chuyển chư vị đạo hữu nơi đây bí cảnh có rất nhiều bào bối nhưng đều bị đóng băng chắc hẳn các vị đã thử qua phá vỡ lớp băng này nhưng dù chúng ta có dùng lực thế nào kết quả vẫn không thay đổi không cách nào phá vỡ được lớp băng này một vị nguyên anh tu sĩ mặc đạo bào màu xanh vẻ mặt nghiêm túc nói hiện tại Cảm giác này thật tồi tệ, mặc dù có nhiều bà bối dưới lớp băng, nhưng chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào, cảm giác này thật sự khó chịu, vô cùng khó chịu. Lúc này, từ phương xa, một tia ánh sáng đỏ lao đến với tốc độ cao, tam dương chân nhân, rất nhiều tu sĩ lếp mắt một cái liền nhận ra người đến là ai, ở ương châu, có thể tu luyện hỏa đạo đến trình độ như vậy, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Và người duy nhất có thể tạo ra hồng quang phô thiên này, chính là tam dương chân nhân, chư vị đạo hữu mạnh khỏe. tam dương chân nhân chấp tay hành lễ với các đạo hữu sau đó nhìn về phía dưới băng xương không khỏi kinh ngạc dù là băng phong vạn lý nhưng lớp băng lại không lạnh quả thực là một hiện tượng kỳ lạ tam dương đạo hữu tầng băng này quả thực rất phiền phức không biết tam dương chân hỏa của đạo hữu có thể phá vỡ được không một vị tu sĩ hỏi tam dương chân nhân xoa so sợi dầu tự tin đáp bản chân nhân tam dương chân hỏa ngưng tụ chính là thiên địa nhân tam hỏa dung hòa vạn vật trên thế gian ta nghĩ tầng băng trong bí cảnh này không thành vấn đề với chân hỏa linh thể của mình tam dương chân nhân thi triển tam dương chân hỏa uy lực vô biên, cho dù có những tu sĩ khác cũng tu luyện tam dương chân hỏa, khi gặp phải tam dương chân nhân họ cũng sẽ bị áp chế. Các tu sĩ xung quanh đều vui mừng, liên tục khen ngợi tam dương chân nhân với tu vi nguyên anh hậu kỳ là một trong những đại năng mạnh nhất tại ương châu, chỉ còn một bước nữa là đạt đến cảnh giới hóa thần. tuy nhiên Bước tiến này nhìn có vẻ gần, nhưng thực tế rất xa vời, không có trăm năm tu luyện thì chưa chắc có thể đột phá được. Xin các vị đạo hữu chú ý, tam dương chân hỏa của ta nhiệt độ rất cao, đề phòng không làm bị thương các vị. Tam dương chân nhân giả vờ nhắc nhở, nhưng thực chất là muốn cảnh báo mọi người giữ khoảng cách, ai cũng hiểu ý của tam dương chân nhân. Khi tầng băng bị phá vỡ, chắc chắn ông ta sẽ chiếm lấy tiên kiếm. Mọi người chỉ cần giữ khoảng cách an toàn, ai cũng hiểu rõ rằng chỉ cần tam dương chân nhân ra tay. Ông ta sẽ không để cho ai cản đường." Tam Dương Chân Nhân hài lòng gật đầu, ngưng tụ thủ ấn, lập tức toàn thân bùng lên hồng quang, một con hỏa long lao ra từ trong cơ thể, gầm thét dữ dội, nhiệt độ kinh khủng khiến môi trường xung quanh trở nên nóng bỏng khó chịu. "Pi", hỏa long gào thét lao xuống, chỉ trong chốc lát đã nuốt trọn tiên kiếm. Tam Dương Chân Nhân ánh mắt sắc bèn, quan sát tình hình dưới đáy, các tu sĩ xung quanh cũng chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần tầng băng bị phá vỡ là họ lập tức ra tay. không quan tâm ai ở đó họ sẽ tấn công trước rồi nói sau ừm tham dương chân nhân nhíu mày tầng băng cường giản thưởng tượng nhưng ngay lúc này một biến cố xảy ra tiên kiếm trước đó hoàn toàn bất động đột nhiên bộc phát một tia sáng trói lọi động rồi tiên kiếm động, các tu sĩ xung quanh kinh hãi thốt lên chỉ thấy tiên kiếm cắm trên mặt đất không một chút cử động dưới sức mạnh của tam dương chân họa bỗng chốc vọt lên khỏi mặt đất lộ ra toàn thân ôi chào một thanh tiên kiếm tuyệt vời thân kiếm ngân quang lắng đặc biệt là những văn tự trên thân kiếm ẩn chứa một loại chỉ cao đại đạo các tu sĩ không khỏi trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của tiên kiếm nhưng ngay lúc này điều kỳ lạ xảy ra thanh tiên kiếm đột nhiên đổi màu từ ánh bạc lấp lánh chuyển sang đỏ sậm chỉ thấy vô số tơ máu từ đầu kiếm phóng ra bao trùm hướng về phía tam dương chân nhân Ừm, tiên kiếm có linh là muốn bảo vệ bản thân vậy cũng được để ta cho ngươi thấy một chút uy thế của chân nhân tam dương chân nhân không hề cất giấu tiên kiếm mà để nó ngay trong lòng một trưởng vung xuống mười triệu hỏa diễm lớn nhỏ xuất hiện trong không trung cuốn theo đại hỏa liệt diễm cuồn cuộn rơi xuống mục đích là muốn chấn áp tiên kiếm tuy nhiên tơ máu quấn quanh hỏa diễm tay cầm lại không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào trong nháy mắt tơ máu hút hết toàn bộ hỏa diễm từ trong lòng bàn tay nhanh như chớp lao về phía tam dương chuyên nhân cái gì tam dương chuyên nhân hoảng sợ vội vàng triệu hồi pháp bảo nhưng đã quá muộn tơ máu quấn chặt lấy thân thể hắn theo miệng tài mắt Mũi của hắn mà xâm nhập vào trong Ai Tam dương chân nhân kêu lên thảm thiết, Thân thể không ngừng khô quắt lại Rồi phá thể mà ra Muốn sử dụng độn quang để trốn thoát Khi Nguyên Anh vừa từ đỉnh đầu xuất hiện Lập tức bị tơ máu quần lấy Trong chốc lát Tam dương chân nhân hóa thành thầy khô Rơi từ trên không xuống Ngã đập xuống đất Thân thể đứt gãy Vỡ vụn Ngay lập tức Rất nhiều tu sĩ thay đổi sắc mặt Tam dương chân nhân là một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ Vậy mà bị tiên kiếm giết chết. Không, đây không phải là tiên kiếm Mà là một thanh ma kiếm Nó có thể thôn vệ pháp lực Và máu thịt của tu sĩ Ma kiếm Đây mới thực sự là ma kiếm Một tu sĩ kinh hãi thốt lên Chỉ thấy ma kiếm phát ra luồng phong mang sắc bén Biến thành một vệt lưu quang bay về phía một tu sĩ khác Tu sĩ kia chưa kịp phản ứng Ma kiếm đã tự động vung lên Chém xuống một kiếm Xuyên thủng thiên linh cái Khiến tu sĩ này bị chém thành hai nửa Máu thịt vang tùng tòe xuống đất Chạy đi, chạy mau Tại sao lại có ma khí đáng sợ như vậy? Các tu sĩ đều thi chuyển hết khả năng chạy trốn, từng người hóa thành lưu quang, hướng về các phương bỏ chạy, nhưng ma kiếm vẫn không ngừng truy sát. Có tu sĩ dùng hộ thể pháp bảo, nhưng ngay cả những pháp bảo kiên cố nhất cũng bị kiếm lực cắt nát, như giấy, trong né mặt bị xé toạc. Đối với những tu sĩ chuẩn bị tiến vào xương lại bí cảnh mà nói, lần này họ có thể sẽ để lại một sinh mệnh mồi nhạt, không thể thoát ra. Mấy ngày sau, ương chầu dùng chuyển, khi các tu sĩ nghe được tin tức. tất cả đều trợn mắt há mồm như gặp phải quái sự linh nguyên thành ngoại thành đám tán tu xôn xao thảo luận về tình huống trong xương lạnh bí cảnh tham dương chuyên nhân bị ma kiếm hút thành thây khô vô cùng thê thảm một đại năng nguyên anh hậu kỳ mà lại lạc trong bí cảnh vậy rốt cuộc xương lạnh bí cảnh là gì tại sao những bí cảnh khác không sao mà chỉ có bí cảnh đó xảy ra chuyện nghe nói bên trong bí cảnh có ma kiếm có linh tự động phản kích sao bảo linh tông có một vị nguyên anh trưởng lão bị chém ngay tại chỗ không kịp chạy cùng khiếp như vậy, lúc trước ai nói đó là tiên kiếm, nếu thật là tiên kiếm, sao có thể quỷ dị như vậy được? Tiên cái rắm tà tình vô cùng, đám tán tu sống ngoài việc kiếm tiền và lấy linh thạch. Điều họ thích nhất là tụ tập nghe chuyện bát quái. Bí cảnh xương lạnh và ma kiếm chính là đề tài mà họ yêu thích nhất. Khi lâm phảm ra ngoài mua thức ăn, hắn dừng lại một chút, lắng nghe đám tán tu bàn tán, Frostmourne, hắn biết họ đang nói đến ma kiếm chính là Frostmourne. Trước đây hắn đã để Frostmourne ở xương qua người ẩn núp. Khi vọng nó sẽ bảo vệ nơi đó, và bây giờ xem ra, nó đã làm được. Việc những tu sĩ bị Frostmourne giết chết, hắn cho rằng đó là chuyện bình thường, vì ai xâm lấn và phá hoại thì Frostmourne sẽ phản kháng, không suy nghĩ thêm. Lâm Phàm tiếp tục mua thức ăn rồi đi về nhà. Một tháng sau, bí cảnh sương lạnh và ma kiếm không làm lùi bước nhiều tu sĩ. Trái lại, nó càng thu hút sự chú ý của nhiều tu sĩ hơn. Bí cảnh sương lạnh xuất hiện trong phạm vi bảo linh tông, trước đây các tiên môn khác không hề quan tâm đến bí cảnh của nhau. Nhưng từ khi tin tức về ma kiếm chuyên gia, các tiên môn khác bắt đầu chú ý đến Bảo Linh Tông, một thanh ma kiếm vô chủ, có thể giết được tam dương chân nhân nguyên ảnh hậu kỳ, khiến họ hoàn toàn điên cuồng. Các tiên môn như Bảo Linh Tông, Kiền Dương Tông, Tiên Binh Các, Thanh Hư Môn, tam tiền đảo đều hướng ánh mắt về bí cảnh sương lạnh và ma kiếm. Đơn độc muốn chế phục ma kiếm là điều không thể, vì thế các đại tiên môn nghĩ đến việc hạn chế hành động của ma kiếm, sử dụng chặn pháp hoặc những bảo vật khác để luyện hóa ma kiếm. ma kiếm đã hấp dẫn đến cả huyết ma lão tổ cũng không thể không muốn thử một phen dù sao hắn là tư sĩ hóa thần cảnh thủ đoạn rất nhiều chưa chắc là không thể thành công nê hải sinh và tề yến thường xuyên đến tìm lâm phàm báo cho hắn biết tình hình gần đây nhờ sự động viên của các đại tiên môn chuyên phố đủ loại tài nguyên có giá cả tăng mạnh khiến cuộc sống của nê hải sinh và tề yến trở nên giàu có hơn lâm đạo hữu ngươi nói ma kiếm rốt cuộc có lai lịch thế nào Tề yến sau khi nghe về chiến tích của ma kiếm thật sự là sợ hãi Nói rằng nó quá khủng khiếp, cường giả nguyên anh hậu kỳ, mà nói giết là giết. Lâm phàm lúc đó đang tu bổ hoa cỏ, suy nghĩ một chút rồi nói, có lẽ đối với ma kiếm mà nói, bí cảnh chính là nhà của nó. Nó không thể quên được căn vườn đã bị phá hủy, nên hải sinh vuốt cầm rồi nói, ý của người, là ma kiếm là phối hợp khí của bí cảnh. Mặc dù bí cảnh cuối cùng sẽ xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng trong đó có nhiều linh thảo, linh quả và các vật phẩm quý giá. Có lẽ là những thứ do chính bí cảnh hình thành, cho nên việc xuất hiện cái gọi là phối hợp khí cũng là điều bình thường. Ba người thường xuyên trao đổi với nhau như vậy. Sau ba tháng, một tin tức kinh thiên động địa đã truyền ra, tiến vào xương lại bí cảnh. Những môn phái lớn có thể gặp phải tử vong thảm trọng, ngay cả hóa thần cảnh huyết ma lão tổ cũng bị ma kiếm giết chết. Điều này khiến vô số tu sĩ phải khiếp sợ, có thể ép bảo linh tông phải từ bỏ đất đai của huyết ma lão tổ. Vậy mà lại bị ma kiếm giết đi, khi những ma tu tại huyết ma thành biết được tin này, họ càng hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, vội vã chạy trốn. Trước đây, ma tu dám tụ tập lại với nhau nhờ vào sự bảo vệ của huyết ma lão tổ, nhưng nay lão tổ đã chết, các tiên môn liệu có khoan dùng cho bọn chúng nữa không? Tuy nhiên, sự việc còn phức tạp hơn nhiều, các tiên môn tiến vào bí cảnh, dù dùng hết tất cả vốn liếng, vẫn không thể ngăn cản ma kiếm, thậm chí còn bị nó giết ngược lại, khiến cho không ít tu sĩ tiên môn phải bỏ mạng. Điều kinh hoàng hơn nữa là ma kiếm có linh trí, và nó không chỉ dừng lại trong bí cảnh mà còn truy sát các tu sĩ chạy trốn, gây sóng gió bên ngoài, gặp ai giết nấy khiến khu vực xung quanh bí cảnh trở thành một nơi luyện ngục. Điều này khiến tất cả tu sĩ đều hoảng hốt. Quan họ lo lắng rằng ma kiếm có thể ra ngoài phạm vi bí cảnh, từ đó gây ra đại loạn tại ương châu. Nếu điều đó xảy ra, hậu quả khó mà lường được, khi đó, ai có thể ngăn chặn được, toàn bộ ương châu sẽ có thể biến thành luyện ngục. Lâm Phảm đang đợi tại ngoại thành khi nghe những tin đồn này anh thở dài anh biết rằng mình cần phải tự mình ra tay nhưng không ngờ đám tu sĩ kia lại có thể ép Frostmourne đến mức này Frostmourne có linh luôn kiên trì bảo vệ gia viên thế nhưng những tu sĩ như châu trầu kia cứ đến một đợt lại một đợt ép buộc nó đến mức không thể chịu đựng được vào ban đêm Lâm Phảm lặng lẽ rời khỏi ngoại thành tiến về phía bí cảnh tại chỗ bí cảnh không ít đại năng tu sĩ đang đứng xa xa sắc mặt họ rất khó coi anh mắt đầy vẻ lo âu. Họ không thể nào quên được cảnh tượng kinh hoàng mà họ đã chứng kiến trước đó, thật quá kinh khủng. Tất cả các đại năng tu sĩ ở Ương Châu đều tề tụ tại đây. Trong lòng họ, việc bắt lại ma kiếm chỉ là chuyện trong vài phút, nhưng mãi đến khi trận tranh đoạt bắt đầu, họ mới nhận ra ý tưởng ấy ngu xuẩn đến mức nào. Thanh kiếm ma này không phải chúng ta có thể hàng phục. Một tu sĩ tuyệt vọng thốt lên, không còn chút hy vọng nào. Cả nhóm bây giờ chỉ còn chờ đợi mà không hiểu tại sao họ lại vẫn ở đây. Chính là tiên môn không muốn rút lui. Mặc dù đã biết việc bắt lại ma kiếm là điều không thể, nhưng ma kiếm lại có sức hấp dẫn quá lớn Chúng ta đã mất đi không ít nguyên anh tu sĩ, thậm chí hai vị hóa thần tu sĩ cũng đã hy sinh Lần này bí cảnh đối với tu tiên giới Ương Châu Mà nói quả thực là một tổn thất nặng nề Đúng vậy, không ai nghĩ rằng một thanh ma kiếm lại có thể khiến chúng ta Nhiều tiên mua như vậy, thất bại đến nỗi quân lính ta giã Các tu sĩ đứng dưới bóng đêm Bắt nhìn lên ma kiếm đang lơ lửng giữa không trung. Thanh ma kiếm không nhúc nhích chút nào Lơ lửng trong ánh trăng Phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo Khiến người ta rợn tóc gáy. Đột nhiên, một tu sĩ lên tiếng Các ngươi xem Có một tu sĩ không biết sống chết đang lặng lẽ tiến về phía ma kiếm Thấy rõ là ai không? Không, đối phương đang thi chuyển thuật pháp ngăn cách dùng mạo Không biết là ai? Hừ, không sao Để hắn muốn chết, để hắn đi tìm chết Ma kiếm đã khiến bao nhiêu người phải chết Không ngờ còn có người muốn liều mạng hàng phục Thật là buồn cười Ừ, đúng là như thế Các tù sĩ đứng quan sát biểu hiện rất bình tĩnh, họ tin chắc rằng tu sĩ kia sẽ bị ma kiếm hút thành thây khô, không có cơ hội chạy thoát. Xem, ma kiếm động rồi, chắc chắn xong đời, ma kiếm đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng họ, nhắm mắt lại, trong đầu họ vẫn chỉ hiện lên hình ảnh của thanh ma kiếm đáng sợ ấy, nhưng điều khiến họ không thể tin được là, ma kiếm lại không tấn công, mà thay vào đó, nó bay vòng quanh người tu sĩ kia. Các đại tiền môn tu sĩ nhìn nhau, ngây người không nói nên lời, không dám tin vào mắt mình. sau đó thân ảnh kia mang theo ma kiếm bước vào bên trong bí cảnh và sau khi hắn tiến vào các tu sĩ tiên môn hoàn toàn vỡ tổ hắn rốt cuộc là ai tại sao ma kiếm lại dịu dàng ngoan ngoãn như vậy lại không giết hắn các tu sĩ tiên môn nhìn nhau đầy nghi hoặc không ai hiểu được tình huống cụ thể dù sao đây đã vượt xa tất cả những gì họ tưởng tượng thậm chí là cả những hiểu biết của họ về thế giới này trong bí cảnh tại một nơi ẩn núp frostmone người xảo trá giết bao nhiêu tu sĩ như vậy Lâm Phạm nhẹ vỗ về thanh kiếm Frostmourne, dường như đang trò chuyện với một người bạn tốt, thân kiếm hơi rung động. Linh Frostmourne biết rằng Lâm Phàm đã trở về, và vì được Lâm Phàm dẫn dắt tìm lại năng lượng Frostmourne, nó tự nhiên không thích ra tay tấn công. Tuy nhiên, vì bảo vệ quê hương yêu quý, nó đành phải hành động. Ta biết ngươi muốn biết ta lúc nào trở về nhanh thôi, thật nhanh, ta luôn cố gắng hết sức, ta sẽ dẫn mọi người cùng trở về. Lâm Phàm nhẹ giọng nói, khi trở lại nơi đây. nhìn về phía những công trình bị băng phong bao phủ trong đầu lâm phàm lại hiện lên hình ảnh của mọi người đã từng sống chung những khoảnh khắc đó thật đẹp thật đáng nhớ ngươi bảo vệ nơi này rất tốt thật vất vả cho ngươi Frostmourne dùng động rõ ràng là đang đáp lại lâm phàm cho thấy mọi việc đều rất đáng giá không có gì là vất vả cả bảo vệ nơi này là trách nhiệm của ta dù thế nào đi nữa ta sẽ không để cho bất kỳ ai phá hủy vẻ đẹp nơi này lâm phàm ngồi xuống đất trò chuyện với moon mặc dù chỉ mình lâm phàm nói Nhưng hắn biết Frostmourne có thể nghe hiểu ta đã làm một giao dịch với một lão thần tiên đã qua đời trong tu tiên giới ta bảo vệ tôn nhi của ông ấy để hắn sống bình an suốt cả đời ông ấy cho ta cơ hội để tìm hiểu những điều mà ta muốn biết những năm qua sống chung đứa trẻ đó rất ỉ lại vào ta mà ta cũng rất yêu quý đứa nhỏ này ta đã suy nghĩ kỹ rồi những người tu luyện trong tiên giới thật ra cũng không biết lai lịch bí cảnh này đó là điều mà họ không thể hiểu được vì đó là việc mà thiên địa đã định nói xong Lâm Phàm ngước nhìn lên bầu trời, ý chí của địa cầu đã rơi vào trạng thái ngủ say, không thể tỉnh lại được. Một lát sau, thời gian trôi qua nhanh chóng, Lâm Phàm đứng dậy, cắm lại Frostmourne vào mặt đất, "Ta phải đi rồi, ngươi cũng thật vất vả, nếu ngươi cảm thấy bọn họ quá phiền phức, hãy phong tỏa cửa vào và chờ ta trở lại, được không?" Lâm Phàm nhìn vào Frostmourne, nhẹ nhàng nói, "Ông ông." Frostmourne rung động, như đang đáp lại Lâm Phàm, Lâm Phàm mỉm cười, thi chuyển thuật pháp, khuôn mặt bắt đầu mờ dần. Rồi hắn đi về phía lối ra, khi hắn ra khỏi bí cảnh, bước ra ngoài, hắn nhìn xung quanh, và nhận thấy rất nhiều tu sĩ đang dò mó nơi này Các vị, các ngươi đi đi, chỗ này sẽ không mở ra với thế giới bên ngoài Frostmourne đã giết rất nhiều người như vậy, nhưng đó không phải là ý muốn của nó, mà là các người quá phiền phức Lâm Phàm không biết liệu bọn họ có hiểu lời hắn nói hay không, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn đã biến mất không dấu vết Một số tu sĩ hóa thần có ý định quan sát Lâm Phàm, nhưng ngay cả một bóng dáng cũng không thấy Cảnh tượng như vậy khiến các tu sĩ hóa thần cảm thấy người này thực sự rất đáng sợ. Một lúc lâu sau, âm thanh bắt đầu truyền đến, hắn rốt cuộc là ai? Câu hỏi này vẫn quẩn quanh trong lòng mọi người. Họ đều muốn biết Lâm Phàm là ai, nhưng không ai biết được. Vì biểu hiện của hắn thực sự quá thần bí, dần dần, có tu sĩ tiến lại gần bí cảnh. Nhưng phát hiện cửa và đã bị băng tuyết phong kín, không cách nào tiến vào. Việc này khiến không ít tiên môn cảm thấy không cam tâm. Sau bao nhiêu thường vong, kết quả lại là không thể vào được. quả thật vượt quá sức chịu đựng của bọn họ không ai tin rằng có thể phá vỡ được tầng băng ấy một vị nguyên anh tu sĩ từng sử dụng pháp bào liệt sơn búa mạnh mẽ ném về phía lớp băng với y lực hùng hậu sức ép cuồn cuộn phủ diện rộng mấy chục trượng thế nhưng không ai ngờ rằng đòn đánh tưởng như mãnh liệt ấy lại chẳng khiến lớp băng mẩy may sứt mẻ đến cả một mảnh vụn cũng không bắn ra cảnh tượng này khiến tất cả tu sĩ có mặt kinh hãi trừng mắt đứng nhìn làm ra động tĩnh lớn đến thế cuối cùng lại chẳng thu được kết quả gì Từ đó về sau, mọi người đều hiểu tầng băng này cứng rắn, đến mức khó có thể tưởng tượng nổi, dù là tam dương chân nhân thi chuyển tam dương chân hỏa cũng không thể làm tan chảy được. Tin tức lan truyền cực kỳ nhanh, nên ngày hôm sau sau khi lầm phàm trở về từ bí cảnh, xử như toàn bộ ương châu đều đã hay tin. Một vị tu sĩ thần bí xuất hiện gần bí cảnh, không những không bị ma kiếm sát hại, ngược lại còn được ma kiếm thân cận, cuối cùng ma kiếm quay trở lại bí cảnh, cửa vào thì bị băng tuyết phong tỏa. Tình huống này khiến các tu sĩ tiên môn không tài nào chấp nhận nổi, tổn thất thế thảm như vậy, lại chẳng thu được lợi ích gì, còn đối với đám tán tu vốn nhàn dỗi, đây là đề tài bát quá khổ nhất, bọn họ thấy tiên môn chịu thiệt nặng, thì không khỏi mừng thầm trong bụng, lâm phàm thì không bận tâm đến chuyện đó, vẫn sống cuộc sống yên ổn, bình lặng như thường. Năm tháng thấm thoát trôi qua, trước mắt mấy năm đã qua, Ngụy An nay đã 17 tuổi, không còn có thể gọi là tiểu Ngụy An, nữa. trong những năm gần đây cuộc sống của mọi người nhìn chung không có gì biến đổi lớn tề yến vẫn dừng lại ở luyện khí trung kỳ có lẽ đã nghĩ bản thân không còn hy vọng tiền xa hơn nên thuận theo tự nhiên còn nghề hải sinh khoảng một năm trở lại đây càng lúc càng ít lui tới nhìn qua thì tựa hồ như đang cố ý xa lánh mọi người trước tình huống này tề yến đã mắng nề hải sinh không chỉ một lần chẳng phải là nhị nha được trần ra nội thành để mắt tới thù làm thế gia tu sĩ được thế gia dốc lòng bồi dưỡng đó sao đúng là một bước lên mây nhưng cũng đâu cần tuyệt tình như vậy nếu để người ngoài biết chuyện lại tưởng bọn họ tham lam của cải người khác mất thúc con về rồi ngụy an trở về vẻ mặt có phần u sầu cậu chào hỏi lâm phàm xong thì lặng lẽ đi về phòng lâm phàm sao có thể không nhìn ra tâm tình của ngụy an ông bỏ công việc trong tay xuống đi tới trước cửa chưa bước vào thì đã nghe thấy tiếng ngụy an lầm bẩm nhị nha sao lại trở nên như vậy chứ chẳng phải chúng ta là bằng hữu sao gặp mặt chào hỏi một tiếng thôi mà Sao lại giả như không thấy mình vậy? Nghe đến những lời này, trong lòng lâm phàm khẽ thở dài, hắn tự nhiên biết nhị nhà đã thay đổi. Cảm giác của hắn là, bọn họ vẫn là phàm nhân, nên mấy năm trước đã bắt đầu cố ý giữ khoảng cách. Mà suốt một năm qua, nê đạo hữu cũng đã dần xa lánh, dĩ nhiên, hắn biết nê đạo hữu không phải muốn xa lánh. Bởi vì mỗi lần gặp mặt, hai bên đều mỉm cười chào hỏi, còn nề đạo hữu thì lại có vẻ hơi tỏ ra ngượng ngùng. Cú đẩu vội vã rời đi, tiểu ngụy an thúc vào đây nhá. Vào đi, Lâm Phàm đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Tiểu Ngụy An đang xếp quần áo, cười nói, sao vậy, nhìn ngươi về mà thần sắc có vẻ buồn bã thế, không có đâu, Tiểu ngụy An đương nhiên không thừa nhận, chỉ lộ ra nụ cười, trông rất vui vẻ, Tiểu ngụy An, ngươi phải nghe Thúc, đừng để bên ngoài ảnh hưởng đến ngươi, ngươi chính là ngươi, phải luôn giữ tâm trạng vui vẻ, hiểu không, ương ta biết rồi. Lâm Phàm cười rồi nói tiếp, tối nay nếu ngươi muốn đến nhà ăn cơm, Thúc sẽ nói chuyện về ngươi và Tiểu Hinh. nếu mưa cảm thấy ngại thì cứ đi tìm tiểu hình mà chơi. ồ tiểu ngụy an hơi đỏ mặt biết lâm phàm đang nói về chuyện cưới hỏi hắn rất thích tiểu hình đối với chuyện này không hề có mâu thuẫn trong lòng tối đó lâm phàm và tề yến ngồi trò chuyện về hai đứa trẻ tề yến đã sớm nghĩ đến việc để tiểu hình và tiểu ngụy an kết đôi vì qua nhiều năm bà đã hiểu rõ về tiểu ngụy an biết đó là một đứa trẻ tốt sẽ yêu thương người khác hơn nữa tiểu hình theo hắn sẽ không chịu khổ khi họ đang trò chuyện Nê hải sinh gõ cửa vào, người đến làm gì, chúng ta giờ cũng không dám trèo cao như ngươi. Nê hải sinh à, Tề yến thấy nề hải sinh, liền không cho hắn sắc mặt tốt, khiến nề hải sinh chỉ có thể đứng im, lúng túng và cười. Nề đạo hữu, mời ngồi, lâm phàm nhiệt tình chiêu đãi, chuẩn bị bát đũa cho nề hải sinh, còn rót cho hắn một chén rượu. Lâm đạo hữu, đừng khách khí, ta tự mình tới là được rồi. Nê hải sinh tiếp nhận bát đũa, rồi nói, thông ra. người ta đã tự đến thì cứ để người ta tự do đừng để người ta cảm thấy đang nịnh bợ hắn tề yến thật sự không nể nang ai lời nói làm nghề hải sinh cảm thấy rất xấu hổ muốn phản bác nhưng không biết nói gì lâm phàm đành phải lên tiếng để giảm bớt bầu không khí tề đạo hữu nghề đạo hữu không phải là người như vậy ta hiểu rõ mà hừ tề yến không hài lòng nhưng vẫn im lặng nghề hải sinh nói lâm đạo hữu tề đạo hữu ta thật sự rất ngượng chuyện nhị nha thay đổi như vậy Ta không ngờ được, cảm thấy rất xấu hổ, cho nên mới. Tốt rồi, Nê đạo hữu, ta hiểu rồi. Nê nói nhị nha hiện tại rất được Trần Gia coi trọng. Các người cũng sẽ chuyển vào nội thành phải không? Lâm phàm dò hỏi, ừm, ngày mai sẽ chuyển đi. Đứa nhỏ này cũng không chịu thua kém, mới 16 tuổi mà đã tu được đến luyện phí sơ kỳ. Nê Hải Sinh thật sự không ngờ khuê nữ của mình lại có thiên phú tốt đến vậy. Chúc mừng, chúc mừng, Lâm phàm chúc mừng, dù cảm thấy khó chịu. Nê Hải Sinh và Tề Yến cũng đã nói lời chúc mừng, hai từ quà thật rất ưu tú. dù sao đi nữa, họ đã là láng giềng nhiều năm, có thể sinh ra một đứa con xuất sắc như thế quả là điều không dễ dàng, sắp trời đã muộn, Nê Hải Sinh đã uống khá nhiều rượu, khi ra về, ông không quên mang theo một ít linh thạch, bảo là để tiểu Ngụy An và Hinh Nhi nhận lễ, Lâm Phàm từ chối một phần, còn Tề Yến thì không khách khí, trực tiếp nhận lấy, giữ lại để làm vốn liếng cho hai đứa bé, ngày hôm sau, Nê Hải sinh cùng gia đình vui vẻ trong không khí náo nhiệt, rời khỏi ngoại thành, tiến vào nội thành với sự hâm mộ của mọi người. Thế giới tu tiên vốn vậy, người càng lên cao thì càng có nhiều người vây quanh. Lâm Phàm dùng huyền chân tiên nhãn nhìn nhị nha, thấy rằng trong cuộc đời nàng sẽ có một vài kiếp nạn, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Cuộc sống của nàng sẽ có lên có xuống, điều quan trọng là phải giữ tâm bình thường. 3 năm sau, Tiểu Ngụy An và Tiểu Hinh tổ chức hôn lễ. Tiểu Ngụy An đã trưởng thành khi chỉ mới 20 tuổi. Đến lúc phải dựng vợ gà chồng, hôn lễ không xa hoa cũng không quá giản dị, chỉ là một đám cưới bình thường. Trong hôn lễ, Nê Hải Sinh lại đến, uống say mềm rồi ngồi than thở với Lâm Phàm, ông giờ đã không còn là chủ gia đình, tất cả mọi việc đều do Nhị Nha quyết định. Nhị Nha cũng gần gũi với một đệ tử của Trần Gia, người này khá hoàn khố, khiến Nhị Nha mê mẩn đến bức thần hồn điên đảo, làm cho ông ta. Là cha của nàng, cũng không thể can ngăn. Lâm Phàm nhận thấy, ba năm sống ở nội thành. Tóc mai của mê hải sinh đã có chút bạc trắng, không biết là do vất vả hay tuổi tác cao, dù sao thì đã lâu ông chưa đột phá, tuổi thọ cũng có hạn, lâm phàm nghĩ đến mình, tuổi cũng đã hơi 40, không thể mãi duy trì về ngoài trẻ trung nên hắn sử dụng thuật pháp, làm cho dung mạo có phần già đua hơn, trong vòng 30 tuổi người ta còn có thể gọi là thanh niên, nhưng sau 30, đã bước vào tuổi trung niên, nam nhân không thể không thừa nhận rằng mình đã già đi, hắn cũng đang chờ đợi tiểu Ngụy an trải qua kiếp nạn thứ ba. nhưng kiếp nạn này đã lâu không đến, hắn biết thời điểm đó chưa tới, chỉ có thể chạm rãi đợi cuối cùng sẽ đến thôi. Thời gian trôi qua thật vô tình. Sau khi Tiểu Ngụy An thành hôn được hai năm, Thẩm Hinh mang thai, sinh cho Tiểu Ngụy An một đứa con trai, đặt tên là Ngụy Thu. Tên này không có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ vì cậu bé sinh vào mùa thu, nên lấy mùa thu làm tên. Ba năm nữa lại trôi qua. Tiểu Ngụy Thu từ khi còn nhỏ đã giống như phụ thân cậu, rất bướng bỉnh, nhưng về phương diện tư chất lại vượt trội hơn hẳn phụ thân. rõ ràng, mặc dù ngụy an tư chất bị phong ấn, nhưng vẫn có thể truyền lại cho thế hệ sau. Cũng không lạ khi các tu sĩ luôn tìm đạo lữ là người có linh can, bởi vì tỷ lệ sinh sang người có linh can trong gia đình phàm nhân là rất thấp. Thúc, người có tóc trắng rồi, tiểu ngụy an hai bi tuổi, nhìn lâm thúc đang tu sửa hoa cỏ dưới ánh nắng, phát hiện trên đầu lâm phàm có một vài sợi tóc bạc lấp lành. thật sao? Thúc đã hơn 40 tuổi rồi, cơ thể dần lão hóa, có tóc trắng cũng là chuyện bình thường. Lâm Phàm vừa cười vừa nói Thúc, ngươi đừng động, để tay nhổ tóc trắng cho ngươi Được Lâm Phàm ngồi xuống ghế Tiểu Ngụy An đứng phía sau Nhẹ nhàng véo những sợi tóc bạc Rồi nhẹ nhàng kéo ra Sau đó lại cẩn thận tìm kiếm xem còn có sợi tóc trắng nào khác không Ngụy An, Thúc, sao vậy? Thúc định đi vào nội thành mua cho ngươi một căn nhà cũ Ngươi đã kết hôn, lại có còn Nhiều người như vậy thì nên đổi một căn nhà cho ổn Thúc, nhà ở nội thành đắt lắm Làm sao chúng ta có thể mua được nghe lâm phàm nói muốn mua nhà ở nội thành tiểu ngụy an ngạc nhiên nghẹn họ nhìn chân chối không giảm tin dù sao họ đều là phàm nhân sống ở ngoại thành đã là quá tốt rồi thật sự tiểu ngụy an chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có thể sở hữu một căn nhà ở nội thành lâm phàm mỉm cười ôn tồn nói mua được thuốc những năm gần đây đã tiết kiệm một chút gia sản mặc dù không đủ để mua những căn đại trạch nhưng những căn nhà nhỏ ở nội thành thì vẫn có thể mua được dù sao thì người tiểu hình và tiểu ngụy thu đều phải có một ngôi nhà riêng luôn sống thuê nhà người khác thế này thì không được tiểu ngụy an cảm thấy mắt mình cay cay nhìn lâm phàm nói một cách nhẹ nhàng như vậy cứ như việc mua nhà là chuyện dễ dàng nhưng trong lòng cậu biết những năm qua lâm phàm đã âm thầm hy sinh rất nhiều để có thể lo liệu chuyện này lâm thúc tiểu ngụy an nghẹn ngào giọng hơi run lên lâm phàm cười nói tốt rồi hai từ bốn tuổi rồi mà cứ khóc như vậy làm sao để nó nhìn thấy nó lại tưởng phụ thân mình vẫn là trẻ con tiểu ngụy an cười nhẹ ở bên lâm thúc tôi luôn là tiểu ngụy an ngươi à ngươi à lâm phàm cười cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống yên bình hiện tại tuy nhiên trong lòng ông cũng biết rằng sẽ có một ngày phải đối mặt với sự phân ly đến lúc đó sẽ ra sao ông cũng không dám đoán trước ban đêm sau khi tiểu ngụy an và tiểu hình dỗ cho tiểu ngụy thu ngủ họ bắt đầu nói chuyện về việc lâm phàm đã nói ban ngày tiểu hình nghe xong miệng há hốc Nói mà có chút lấp bắp, không ngờ Lâm Thúc lại muốn cho bọn họ mua nhà, rơi vào nội thành, điều này Hinh Nhi nghĩ cũng không dám tưởng tượng. Sau đó, Hinh Nhi nói với Ngụy An Thèm, ngày mai ta sẽ đi tìm mẹ nàng, bảo mẹ lấy chút linh thạch ra, không thể để Lâm Thúc một mình ấy chịu, dù sao lúc nhỏ Lâm Thúc đối với ta thật tốt. An ca, chúng ta lâu rồi không gặp Nhị Nha Tỉ, tiểu Hinh không biết tại sao lại nhắc đến Nhị Nha Tỉ, có lẽ vì nàng muốn nói về những người bạn tuổi nhỏ, những kỷ niệm đáng nhớ. ngụy an nói không gặp là chuyện bình thường nàng hiện giờ là tu sĩ có con đường của riêng mình chúng ta những người phàm nhân đối với nàng chỉ là khách qua đường mà thôi trải qua những năm tháng trưởng thành ngụy an có gia đình của mình hắn cũng đã tiếp nhận việc xa cách nhị nha từ lâu hắn nghĩ việc này chẳng quan trọng gì quan trọng nhất là ở bên gia đình sống một cuộc sống bình dị mấy ngày sau lâm phàm ngụy an thẩm hình tiểu ngụy thu và tề yến ở thành tề yến vốn không có ý định lớn lao về việc sau này vì vậy khi biết lâm phàm muốn mua nhà cho bọn nhỏ